Trương 931 cuồng vọng, nghe thấy Hàn Sâm nói như vậy, các dị linh khác đều sợ ngây người, đại nhật thần đế lại trực tiếp mắng to. Nhưng thần hoàng đế vẫn bình tĩnh khiến người khác tức lộn ruột, cũng không bởi vì lời Hàn Sâm nói mà tâm tình chập trờn. Lạnh nhạt nhìn Hàn Sâm rồi nói, lời này của mày rất hợp ý tao, tao sẽ giết mày một lần, còn 99 lần còn lại, mày cứ tự sát đi, cũng miễn cho tao phải tốn thời gian. Được, vậy cứ vui vẻ quyết định như vậy. Hàn Sâm nở nụ cười, thánh quang màu trắng trên người càng phát ra thánh khiết. Ánh mắt thần hoàng đế ngưng tụ, trên người dâng lên ngọn lửa màu vàng, giống như có một quang ảnh phượng hoàng màu vàng bay quanh người y, khí tức kinh khủng sông thẳng tới trời cao, khiến cả người thần hoàng đế đều chìm trong ngọn lửa màu vàng óng kia, cả người y đều biến thành hư ảo, giống như là do kim sắc hỏa diễm cấu thành vậy. Thần hoàng đế thể, vạn pháp bất xâm, bất hủ bất diệt, thật sự khiến người ta hâm mộ. Đại Nhật thần đế nhìn chằm chằm vào thần hoàng đế, nói với vẻ đố kỵ, dị linh khác vây xem cũng đều mở to hai mắt nhìn. Có thể tận mắt thấy đệ nhị linh cơ tối cường giả thần hoàng đế thể, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện rất đáng để khoe khoang. Thần hoàng đế dựa vào thần hoàng thể tung hoành đệ nhất linh cơ và đệ nhị linh cơ, trong mấy năm qua, chưa bao giờ bại, khi còn ở đệ nhất linh cơ cũng giành được vị trí thứ nhất, sự khủng bố của nó có thể nghĩ. Hàn sâm nhìn thần hoàng đế, không khách khí trực tiếp đánh tới một quyền, trên nắm tay thánh quang màu trắng rừng rực chập trờn như lửa. Thần hoàng đế hừ lạnh một tiếng, cũng ngưng quyền đánh tới hàn sâm oanh ra. Quang ảnh Phượng Hoàng trên người hót lên một tiếng kinh thiên, kim sắc hỏa diễm hóa thành một con chim Phượng Hoàng, vỗ cánh bắn về phía Hàn Sâm. Oanh! Nắm đấm của Hàn Sâm, trực tiếp đánh vào trên người chim Phượng Hoàng do ngọn lửa kia biến thành, khiến ngọn lửa kia nổ tung. Nắm đấm vẫn không hề dừng lại xuyên qua thân thể chim Phượng Hoàng, một quyền đánh vào trên người của thần Hoàng đế. Một người một chim gần như là đồng thời bị quả đấm của Hàn Sâm đánh trúng, hóa thành kim diễm tứ tán trên bầu trời. Thế nhưng ở giây tiếp theo, những kim diễm đó lại ngưng tụ ở chỗ cũ, biến thành thân thể thần hoàng đế, thoạt nhìn có vẻ lông tóc không hề tổn thương, ngay cả khí tức sinh mệnh trên người cũng không hao tổn nửa phần, giống như căn bản chưa từng bị một quyền kinh khủng kia của hàn sâm đánh trúng. Thần hoàng đế quả nhiên lợi hại, không thẹn với danh tiếng bất hủ bất diệt. Nhưng lực lượng của thái thượng hoàng cũng thật cường hãn, lại có thể đánh nát hoàng viêm. ngự nữ đế tán thán nói, đại nhật thần đế cũng là đại hỷ lực lượng của thái thượng hoàng không có hiệu quả với thần hoàng đế từ đây thần hoàng đế đã ở thế bất bại lần này thái thượng hoàng chết chắc rồi trong lòng bách hoa nữ đế lại có chút phức tạp hy vọng hàn xâm bị đánh bại nhưng ở sâu trong nội tâm lại có chút hy vọng hàn xâm không bị đả bại ngay cả chính cô ta cũng không biết trong lòng mình rốt cuộc muốn như thế nào hàn xâm liên tục đấm ra lần lượt đánh nát thân thể thần hoàng đế nhưng tất cả đều không có bất kỳ tác dụng gì sau khi thân thể thần hoàng đế bị đánh nát biến thành kim diễm lại lập tức ngưng tụ lại Một lần nữa hóa thành thần hoàng đế. Dù dùng lực lượng mạnh tới cỡ nào, ở trước mặt thần hoàng đế cũng chỉ là hư vô, trực tiếp xuyên qua thân thể của y cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì tới bản thể của y. Thần hoàng đế đứng ở đó, căn bản không trốn tránh công kích của Hàn Sâm, chỉ khinh miệt nhìn Hàn Sâm, mặc kệ quyền đầu của Hàn Sâm đánh vào thân thể giống như hỏa diễm kia, không có tác dụng đâu, mày không thể gây thương tổn tới thần hoàng đế thể của tao, đừng tốn thời gian nữa, tự sát đi." Thần hoàng đế lạnh lùng nhìn về Hàn Sâm rồi nói. Hàn Sâm không tiếp tục đánh nữa, cười tủm tỉm nhìn thần hoàng đế nói ra, đúng là có chút môn đạo, đây là lực lượng hỏa hệ đúng không? Không nên so sánh thần hoàng đế thể của tao với những hỏa phàm đó, đó là hoàng chi viêm của tao, là chân hỏa trí thuần chân thật nhất trong thiên hạ, không có người nào có thể tổn thương tới đế thể của tao. Thần hoàng đế cao ngạo nói, những dị linh vây xem đó đã sớm đầy mặt sùng bái, khiếp sợ vì thần hoàng đế thể cường đại. Hàn Sâm cười nói, nói rất hay giống như rất lợi hại vậy nhưng kiểu gì cũng là hỏa mà thôi chỉ cần là hỏa thì đều sợ nước đáng tiếc mày không phải là thủy hệ thần hoàng đế cố ý châm chọc nói trên thực tế cho dù là lực lượng thủy hệ bình thường cũng không có tác dụng gì với thần hoàng đế hoàng hỏa của y xác thực không phải phàm hỏa cũng không phải lực lượng thủy hệ bình thường có thể khắc chế đại nhật thần đế đứng ở một bên cũng giễu cợt nói thái thượng hoàng mày nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì đừng nói lực lượng thủy hệ khắc chế không được thần hoàng cho dù có thể, cũng không có quan hệ gì với mày. Đừng kéo dài thời, gian nữa. Hàn sâm không để ý tới đại nhật thần đế, tự tiếu phi tiếu nhìn thần hoàng đế nói ra, ai nói cho mày biết ta không phải thủy hệ. Nói xong, Hàn sâm xòe bàn tay ra, thánh quang màu trắng rừng rực trên bàn tay kia lại biến thành băng xương màu trắng, hơn nữa còn nhanh lan tràn tới toàn thân của hắn, khiến cho thân thể của hắn tràn ngập trong băng xương hàn khí. Sao hắn có được lực lượng thủy hệ hắn không phải lực lượng thuần túy sao? Tất cả mọi người thấy cảnh này đều cả kinh, bọn họ vẫn luôn cho rằng Thái Thượng Hoàng chỉ có lực lượng thuần túy, hiện tại đột nhiên nhìn thấy hắn sử dụng lực lượng băng xương, tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Sao hắn có thể là lực lượng thủy hệ, chẳng lẽ hắn vẫn luôn ẩn giấu thực lực, căn bản không có sử dụng lực lượng chân chính, chỉ dựa vào thân thể đã đánh bại chúng ta. Đại Nhật Thần Đế đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Không đúng, tuy hắn sử dụng lực lượng băng xương, nhưng lực lượng băng xương này cũng không mạnh bằng lực lượng vốn có của hắn. Hình như còn hơi yếu nữa. Ngự nữ đế lại nhẹ giọng nói ra. Cô nói là, lực lượng băng sương này không phải bổn nguyên lực lượng của hắn. Bách hoa nữ đế kinh ngạc hỏi. Cũng không đợi ngự nữ đế trả lời. Thần hoàng đế lại nhìn hàn sâm khinh thường nói. Đừng nói lực lượng băng sương kia không thuộc về mày. Mày khó có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó, cho dù có thể. Như vậy lực lượng thủy hệ cũng không thể gây thương tổn tới thần hoàng đế thể của tao. Thật sao? Vậy mày thử một quyền này của tao đi. Băng xương trên người Hàn Sâm bùng lên, đánh một quyền thẳng tới thần hoàng đế. Băng xương này hắn mô phỏng từ tiểu yêu tinh, bởi vì chỉ là lực lượng của đạo khóa gen thứ nhất mở ra, nên khiến người ta cảm thấy lực lượng băng xương yếu hơn lực lượng vốn có của hắn. Nhưng Hàn Sâm biết rõ lực lượng băng xương của tiểu yêu tinh không giống bình thường, không phải lực lượng thủy hệ bình thường có thể so sánh. Hơn nữa hắn cũng không tính chỉ dùng lực lượng của tiểu yêu tinh. Gần như là khi phát động lực lượng băng xương, Hàn sâm đồng thời mô phỏng ra lực lượng lôi điện màu bạc của tiểu ngân ngân, băng xương và lôi điện màu bạc dung hợp lại cùng nhau, đúng là thủy lôi thuật mà gần đây hàn sâm vừa mới luyện thành. Trên nắm tay hàn sâm giống như có mây đen bao phủ, trực tiếp đánh về phía thân thể thần hoàng đế. Tốc độ cùng lực lượng của thần hoàng đế kỳ thật không bằng hàn sâm, hoàng viêm của y cũng không thể thương tổn được hàn sâm, nếu không cũng sẽ không bị quyền của hàn sâm đánh nát. Nhưng y không thương tổn được hàn sâm, thánh quang màu trắng rừng rực của hàn xâm cũng không thể trực tiếp phá hủy thần hoàng đế thể của y, thần hoàng đế có thể kiêu ngạo như vậy, chỗ dựa rất lớn cũng chỉ là thần hoàng đế thể có đặc tính bất hủ bất diệt. Oanh, quả đấm của Hàn Sâm hung hăng đánh vào thân thể thần hoàng đế giống như hỏa diễm kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mây đen đánh vào ngọn lửa, lập tức khói bụi tràn ra, dường như ngay cả tế bào cũng bị hàn khí kia đông kết lại, khiến thân thể như ngọn lửa kia tựa như đông lại giữa không trung, biến thành một con chim phượng hoàng từ băng điêu. Oanh. Thần hoàng đế bị đông lạnh thành khối băng, chỉ cảm thấy mỗi một tế bào bị đông kết giống như là một quả thủy lôi, phản ứng dây chuyền muốn nổ tung lên, dưới tác dụng của lôi quang ẩn trong hàn băng, thân thể trực tiếp bị nổ thành bột phấn. Trong nháy mắt kim diễm toàn diện, hoàng ảnh tán loạn, thần hoàng đế hóa thành lưu quang trở về linh hồn chi thạch. Trong linh cơ hoàn toàn yên tĩnh, thần hoàng đế được xưng bất hủ bất diệt, vậy mà đơn giản bị đánh nát như thế, tất cả dị linh đều có cảm giác như họ đang nằm mơ. Đại Nhật thần đế trợn mắt há hốc mồm gần như không dám tin vào hai mắt của mình bách hoa nữ đế cũng giật mình miệng nhỏ há ra vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ sắc mặt ngự nữ đế không ngừng thay đổi cô ta thật sự không ngờ tới thái thượng hoàng lại có thể nhẹ nhõm giết thần hoàng đế như thế đây chính là bổn mạng chiến bại một lần này giống như đã đem tất cả ghen mà mình vất vả có được vô duyên vô cớ tặng cho thái thượng hoàng hơn nữa là cô thuyết phục thần hoàng đế ra tay chính vì thế trong lòng cô làm sao có thể yên tĩnh Gen hỏa đế cộng 1, bài danh tấn thăng đến vị thứ nhất, đạt được vị trí dị linh thứ nhất đệ nhị linh cơ, bổn mạng gen dị linh cộng 10. Hàn sâm có chút mừng rỡ, nhưng lấy được vị trí thứ nhất cũng chỉ có được 10 điểm bổn mạng gen dị linh, khiến hắn có chút buồn bực, bổn mạng gen gia tăng vô cùng chậm chạp. Xem ra muốn dựa vào linh cơ để gia tăng bổn mạng gen là không thực tế, phải tìm phương pháp khác để gia tăng bổn mạng gen mới được. Thần hoàng đế từ linh hồn chi thạch phục sinh ra. Y không cam lòng thất bại, vẫn nộ gầm thét xông thẳng tới Hàn Sâm. Trên người hiện lên kim diễm vô cùng trói mắt, giống như Phượng Hoàng nổi giận hót vang. Oanh! Hàn Sâm lại đánh ra một chiêu thủy lôi thuật, dưới băng điện, lôi quang kia, Thần Hoàng Đế thể lại lần nữa trực tiếp bị giết thành cạn bã. Mày đã không có dũng khí tự sát, vậy thì để cho tao tới giúp mày vậy. Thân hình Hàn Sâm như điện, trực tiếp xuất hiện trước tượng Thần Thần Hoàng Đế. Thần Hoàng Đế mới vừa phục sinh đi ra, liền bị Hàn Sâm đánh một quyền khiến thân thể vỡ nát. Không cho thần hoàng đế bất cứ cơ hội nào, chỉ cần y vừa phục sinh đi ra, Hàn Sâm sẽ trực tiếp đánh tới một quyền, băng quang lôi ảnh không ngừng nổ tung, khiến người nhìn chấn động, gần như không có cách nào suy nghĩ. Băng quang bắn lên chín tầng mây, tiếng sấm kinh thiên, thần hoàng đế không ngừng bị diệt sát, không có một chút lực hoàn thủ nào. Tất cả dị linh đều trơ mắt nhìn thần hoàng đế liên tục bị giết, giống như gà đất chó sành không chịu nổi một kích, mặc kệ Hàn Sâm sinh sát. Dị Linh vây xem không có một vạn cũng có tám ngàn, nhưng không có một tiếng động, toàn bộ không gian chỉ có tiếng lôi quang băng điện nổ vang quanh quẩn, giống như thần âm diệt thế, khiến người ta phải kinh hãi run rẩy. Đây chính là đệ nhất đế Linh của đệ nhị Linh cơ đấy, lại bị đuổi giết như vậy, Thái Thượng Hoàng thật sự quá nghịch thiên. Trong đầu tất cả dị Linh đều xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Những dị Linh lúc trước đã từng vì hàn sâm không dám chiến mà khinh thị hắn, lúc này đã sớm trợn mắt há mồm, hoàn toàn không nói thành lời. Không có ai ngờ được Thái Thượng Hoàng đấu một trận cùng thần Hoàng đế, lại có kết quả như vậy. Chẳng lẽ nói, ngay từ đầu Thái Thượng Hoàng tránh không chiến cũng không phải bởi vì sợ thần Hoàng đế, mà là không muốn lấy được danh tiếng đệ nhất, tránh cho bản thân sau này không được những đế linh khác khiêu chiến. Rốt cục, một dị linh nghĩ tới điều này liền hô lớn lên. Thì ra là thế, lúc mới bắt đầu Thái Thượng Hoàng đại nhân vẫn luôn khiêu chiến vượt cấp, khi gặp được đế linh mới khiêu chiến từng người một, trước kia đều không chú ý. Hóa ra hắn bắt nạt kẻ yếu, đều là một vị đế linh đại nhân. Thái thượng hoàng đại nhân cường đại như vậy lại có tài trí mưu lược kiệt xuất, làm sao có thể sợ chiến. Trước kia tôi quá ngây thơ rồi. Quả nhiên, thái thượng hoàng đại nhân là vô địch, tôi đã nói rồi, làm sao hắn có thể sợ thần hoàng đế. Dị linh luôn sùng bái cường giả không thể nghi ngờ. Sau khi hàn sâm cuồng đánh thần hoàng đế một trận, rất nhiều dị linh đều một lần nữa sùng bái hắn, hơn nữa còn càng thêm cuồng nhiệt hơn trước kia. Hàn sâm điên cuồng đuổi giết thần hoàng đế. Từng chút ghen hỏa đế bị hàn sâm đoạt lấy, đến tận khi đã không thể tăng thêm nữa, hàn sâm mới hài lòng thu tay lại. Đáng tiếc hắn không có ký kết khế ước với dị linh nào, cùng một loại ghen dị linh, cao nhất có thể thu được 100 điểm. Nhưng như thế hàn sâm đã vô cùng thỏa mãn, ghen hỏa đế khó lấy nhất đã đẩy, hắn chỉ cần bổ sung hỏa ghen hoàng tộc, ghen hỏa hệ sẽ hoàn mỹ, hàn sâm tu luyện hỏa hệ siêu hạch cơ nhân thuật, sẽ nhanh hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Trải qua trận này. Thái Thượng Hoàng đã trở thành tồn tại vô địch và cường đại đối với dị linh. Tuy rất nhiều đế linh đều hận hắn không thể ăn sống nuốt tươi hắn, nhưng những dị linh cấp thấp kia lại vô cùng sùng bái hắn, nguyện ý dâng lên ghen dị linh cho hắn, trong đó không thiếu dị linh cấp hoàng tộc. Thấy ghen dị linh của mình gia tăng rất nhanh, nhưng hàn sâm lại không cao hứng nổi. Ghen dị linh tăng lên chỉ là là một loại thiên phú khác, nhưng lại không có tác dụng gì đến tố chất thân thể. Chỗ tốt lớn nhất chính là có thể mở ra khóa ghen. Giống như hiện tại gen dị linh hệ hỏa của Hàn Sâm đã sắp đầy, nếu như Hàn Sâm tu luyện luyện khí thuật hỏa hệ, như vậy bởi vì thiên phú hỏa hệ của hắn cực cao, sẽ dễ mở ra khóa gen hơn người khác. Người bình thường cần có tố chất thân thể đạt tới 900 điểm mới có thể mở ra khóa gen thứ 3, nếu như Hàn Sâm tu luyện luyện khí thuật hỏa hệ, như vậy khi hắn có tố chất thân thể 600 điểm, cũng có thể mở ra đạo khóa gen thứ 3. Hơn nữa hắn sử dụng bất luận kỹ năng gì thuộc hỏa hệ, tốc độ phóng ra đều sẽ nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều. Hơn uy lực càng mạnh hơn nữa. Thế nhưng mà những thứ này, đối với Hàn Sâm lúc này lại không có tác dụng gì quá lớn. Hắn ở bên trong linh cơ mạnh, đó là bởi vì hắn có siêu cấp đế linh thể, căn cứ vào quan sát trong khoảng thời gian này của Hàn Sâm, siêu cấp đế linh thể còn mạnh hơn thân thể đế linh một bậc. Nhưng một bậc này cũng không phải mạnh tuyệt đối, cũng không thể nói siêu cấp đế linh thể mạnh hơn bất luận đế linh thể nào. Đế linh chỉ mở ra đạo khóa gen thứ nhất cùng đạo khóa gen thứ hai, tố chất thân thể đúng là không bằng siêu cấp đế linh thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đế linh chỉ mới mở ra đạo khóa gen thứ nhất, tố chất thân thể chỉ tương đương với con thiết xác trùng vương, vừa lột xác thành thần huyết kia. Nói cách khác, những đế linh này cũng sẽ trưởng thành đấy, tố chất thân thể của bọn họ cũng trở nên mạnh mẽ khi lực lượng của bọn họ tăng lên. Sau khi một lần nữa nhận được 10 điểm bổn mạng gen, Hàn Sâm càng xác nhận quan điểm này, trạng thái mạnh yếu của siêu cấp đế linh tỷ lệ thuận với gen bổn mạng, bởi vì siêu cấp đế linh thể mạnh hơn đế linh thể. Cho nên hắn có thể nhẹ nhàng đánh bại những đế linh, chỉ có vài điểm gen bổn mạng kia. Nhưng nếu đi tiếp nữa, khi bổn mạng gen của hắn không thể gia tăng, chỉ sợ loại ưu thế này sẽ từ từ mất đi. Vấn đề bổn mạng gen còn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, nhưng hiện tại hắn bị vây ở chỗ này, không săn giết được dị sinh vật, khó có thể gia tăng gen. Tố chất thân thể không thể tăng trưởng, đây là điểm yếu trí mạng. Trạng thái siêu cấp đế linh chỉ có thể tiếp tục 3 giây, ở tí hộ sở chỉ có thể sử dụng với tư cách át chủ bài. Không có khả năng tùy tiện dùng, Hàn Sâm vẫn phải nghĩ biện pháp khiến cho thân thể của mình cường đại lên. Tam mộc, chúng ta đã đến biên giới kim cước Tùng Lâm rồi. Sở Minh hưng phấn từ bên ngoài trở về, hét lớn với Hàn Sâm. Hàn Sâm nghe xong cũng rất vui mừng, rất nhiều ngày không thấy khu vực biên giới. Thịt của bọn hắn đã sớm ăn hết sạch rồi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội bổ sung. Gọi Khúc Lan Khê và Tiểu Phong Phong nhanh chóng chạy ra khỏi tí hộ sở, muốn đi săn giết một số dị sinh vật kiếm chút thịt trở về. Lần sau lại đến khu vực biên giới không biết phải mất bao lâu. Ở đây không biết là chỗ nào trong kim cước tùng lâm. Kim cước ở quanh đây đã rất ít, cách vài mét mới có thể nhìn thấy một bụi kim cước Xa xa là một mảnh thảo nguyên rộng lớn. Đám người hàn sâm đã tìm được thiết xác trùng, vừa mới giết được mấy con. Đột nhiên nhìn thấy một đội nhân mã đi về phía bên này. Nhìn kỹ lại phát hiện đội ngũ kia là nhân loại. Nhân loại nơi này có nhân loại. Sở Minh ngạc nhiên muốn nhảy dựng lên. Khúc Lan Khê cùng hàn sâm cũng rất vui. Ở trong không gian thứ ba tí hộ sở rất khó gặp được nhân loại, nên cảm thấy đặc biệt thân thiết. Sau khi ba người tiến lên nghe ngóng, ở đây thậm chí có một tòa tí hộ sở quý tộc nhân loại, ba người đều mừng rỡ. Được đoàn người kia chỉ điểm, ba người đi thêm hai ba mươi dặm, quả nhiên nhìn thấy trên thảo nguyên có một tòa tí hộ sở quý tộc, ở cửa ra và có rất nhiều nhân loại đang ra ra vào vào. Cuối cùng cuối cùng cũng trở lại địa bàn của mình. Sở Minh kích động đến mức nước mắt đầy mặt. Hàn Sâm và Khúc Lan khê mặc dù không khoa trương như y. Nhưng cũng phi thường cao hứng, tiến vào bên trong tí hộ sở, nghe ngóng tình huống xung quanh. Chỗ này rất thích hợp để nhân loại ở lại, ở gần đây mặc dù có tí hộ sở của dị linh, nhưng một tòa mạnh nhất cũng chỉ là tí hộ sở quý tộc, trong tí hộ sở nhân loại này có đủ cường giả để có thể chống lại, tính an toàn cơ bản không cần quá lo lắng. Những người có năng lực ở gần đây, trên cơ bản đều tụ tập ở chỗ này. Cuối cùng chúng ta cũng có thể an tâm ở lại rồi, không cần trải qua cuộc sống đầy lo lắng hãi hùng nữa." Sở Minh hưng phấn nói. Nhưng Hàn Sâm lại trầm ngâm nói, nếu hai người đã thích chỗ này, vậy thì ở lại đây đi, tôi vẫn còn muốn trở về. Vì sao? Tại sao phải quay trở lại địa phương quỷ quái kia? Nói không chừng sẽ chết bất đắc kỳ tử, bình thường muốn săn giết dị sinh vật cũng rất khó khăn. Sở Minh trợn to mắt nhìn Hàn Sâm. Tôi luôn thích mạo hiểm như vậy. Hàn Sâm không thể giải thích rõ. Hắn cần ở tí hộ sở đó để gieo trồng thực vật gen, cũng cần ở trong tí hộ sở đó tiến vào linh cơ. Những chuyện này đều rất quan trọng với hắn quan trọng hơn một hoàn cảnh an ổn. Hơn nữa ở trong Kim Cức Tùng Lâm, tuy bình thường cơ hội săn giết sinh vật bình thường và sinh vật nguyên thủy rất ít, nhưng hắn lại có nhiều cơ hội tiếp xúc với những dị sinh vật cao cấp, hơn nữa trong Kim Cức Tùng Lâm có rất nhiều thực vật gen hoang dại, những thứ này đối với Hàn Sâm mà nói đều là tài nguyên và bảo tàng chân quý. Mà ở nơi đó, ở dưới mặt đất của tí hộ sở có một khu vực an toàn, hiển nhiên là vô cùng chân quý, cho nên Hàn Sâm sẽ không buông tha chỗ đó. Ở chỗ này không phải cũng có thể mạo hiểm sao? Sở Minh không hiểu hỏi. Hàn Sâm rất muốn giải thích, nhưng có một số việc hắn không thể nói, cho nên trong hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Sở Minh, ta mộc có tính toán của riêng mình, không cần làm khó hắn nữa. Cho dù không ở cùng một chỗ, chúng ta vẫn là bạn, như vậy là đủ rồi. Khúc Lan Khê ngăn Sở Minh vốn còn đang muốn nói thêm nữa. Hàn Sâm cảm ơn nhìn về phía Khúc Lan Khê, chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử, không có thứ gì chân quý hơn chuyện này. Tuy Sở Minh vẫn rất muốn Hàn Sâm lưu lại. Không hiểu vì sao Hàn Sâm nhất định phải trở lại địa phương quỷ quái kia, chỗ đó đơn giản không phải chỗ cho người ở, nhưng y cũng chỉ lầm bầm vài câu, không tiếp tục ép buộc Hàn Sâm lưu lại. Khúc Lan Khê vẫn không nói gì thêm, chờ đến khi hai người đứng riêng, mới nhẹ nhàng nói, cậu là Hàn Sâm, vị hôn phu của kỳ yên nhiên đúng không? Cô đã sớm biết. Hàn Sâm khẽ cười khổ, hắn cũng biết tên giả này không gạt được người. Khúc Lan Khê hé miệng cười cười, ở trong liên minh, họ Hàn là siêu Việt giả xuất sắc như vậy cũng không có nhiều. Còn trẻ như vậy chỉ sợ chỉ có một mình cậu, cậu lấy tên Tam Mộc kia, ngay cả đứa nhỏ ba tuổi cũng nhìn ra. Hàn Sâm bất đắc dĩ xòa tay ra, cũng không phải là tôi cố ý muốn giấu giếm mọi người, chỉ là vì kẻ thù của tôi quá nhiều, cho nên mới phải giả danh, nhưng về sau phát hiện căn bản không có người biết tôi, cho nên cũng không cố ý sử dụng tên giả nữa, ngay cả họ cũng không có đổi. Khúc Lan Khê đưa tay đến trước mặt Hàn Sâm, hy vọng chúng ta có cơ hội gặp lại, đến lúc đó tôi mời cậu uống rượu. Không phải cô không uống rượu sao? Hàn Sâm nắm lấy tay Khúc Lan Khê, có chút kinh ngạc nói. Ở địa phương này, nếu có cơ hội gặp lại, như vậy duyên phận cũng đáng để phá lệ say một lần. Khúc Lan Khê nhìn Hàn Sâm rồi nghiêm túc nói, cho nên, tuyệt đối không nên chết, tôi chờ cậu uống rượu. Rượu của cô, tôi uống chắc rồi. Hàn Sâm cười nói. Lúc rời đi, Hàn Sâm lặng lẽ để thụ giải và thú hồn thiết sắc trùng, còn có đồng kim quả kia cho sở minh, để cho bọn họ có thể ở chỗ này phát triển nhẹ nhàng hơn một ít. Hàn Sâm không đưa cho Khúc Lan Khê, bởi vì hắn biết rõ tính tình Khúc Lan Khê ngoài mềm trong cứng, cho dù cho cô ấy, cô ấy nhất định sẽ không nhận, về sau lại để cho Sở Minh đưa cho cô ấy là được. Rời khỏi tí hộ Sở nhân loại này, không để Khúc Lan Khê và Sở Minh tiễn hắn, Hàn Sâm luôn không chịu được trường hợp như vậy. Không phải bởi vì sầu não, mà là bởi vì như vậy sẽ khiến hắn không được tự nhiên, có đôi khi Hàn Sâm cảm giác mình có chút máu lạnh, đối với ly biệt trên cơ bản đều không quá sầu não. Trái lại khám phá những chuyện mới càng khiến hắn hưng phấn hơn Trên đường săn giết mấy cơn thiết sắc trùng Đến khi Hàn Sâm trở lại tí hộ sở dưới mặt đất đã là buổi tối Quả nhiên một người vẫn cô đơn Hàn Sâm gọi Miêu Quân cùng Kim Mao Hống ra Vừa nướng thịt thiết sắc trùng vừa nói chuyện với chúng Miêu Quân và Kim Mao Hống ngẫu nhiên sẽ đáp lại hai tiếng Không biết có phải vì Hàn Sâm luôn dùng sinh cơ thủy châu nuôi nấng bọn nó hay không Dường như chúng có thêm một chút linh tính so với trước kia Quả nhiên không có ai ở bên Có đôi khi vẫn sẽ rất nhàm chán, là lúc mang Linh tới rồi. Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Lúc trước hắn vẫn luôn không để Linh tới, là vì có khúc lan khê và sở minh ở đây. Nếu như bọn họ nhìn thấy một cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tí hộ sở, nhất định sẽ nghi ngờ, Hàn Sâm cũng không muốn để cho người khác biết Linh tồn tại. Hiện tại trong tí hộ sở đã không có người khác, Hàn Sâm muốn mang Linh tới. Chỉ là hắn không biết Linh có thể giống như ở tí hộ sở thứ nhất và tí hộ sở thứ hai hay không, hắn ở đâu, Linh có thể trực tiếp truyền tống tới đó. Đợi ngày mai tìm Linh trở về thử một lần sẽ biết. Hàn Sâm thỏ tay lấy ra chiếc đồng hồ, lại nhìn ảnh chụp bên trong một chút. Hắn đã hỏi mẹ, nhưng mẹ cũng không biết người đàn ông này là ai. Cha hắn khi còn bé có rất nhiều ảnh chụp, nhưng lại chưa từng gặp qua người đàn ông này. Hàn Gia cũng không có thân thích như vậy. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Những gì đó sinh vật bên trong tí hộ sở dưới mặt đất chính là do y giết sao? Nếu như là y, cường giải như vậy quan hệ gì với nhà mình? Mỗi lần Hàn Sâm nghĩ đến đây, đều có cảm giác đau đầu. Cha hắn ngoài ý muốn bỏ mình hiện tại nhìn lại vẫn không rõ nguyên nhân, tuyệt đối không phải chuyện ngoài ý muốn như vậy. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm để mẹ đưa Linh từ sát na tí hộ sở ra, sau đó Hàn Sâm đi vào tí hộ sở dưới lòng đất trước, một lát sau lại để cho Linh cũng thử truyền tống, xem có thể đến bên này hay không. Quả nhiên, Linh vẫn giống như trước kia, từ trong truyền tống trận trước mặt hắn đi ra, khiến Hàn Sâm hết sức vui mừng. Có lẽ ở chỗ này, tuy cô không thể nói chuyện, nhưng Hàn Sâm vẫn cảm thấy bớt cô đơn hơn rồi. Sau khi tí hộ sở di động, lại đi sâu vào trong kim cước tùng lâm, Hàn Sâm đi lòng vòng bốn phía, nhìn thấy một nhóm dực xà khủng bố, trong đó có một con toàn thân tản ra khí tức vô cùng khủng bố, Hàn Sâm lập tức quay người trở về, không dám kinh động tới dực xà vương đáng sợ kia. Không có cơ hội săn giết dị sinh vật, nhưng hiện tại không có những người khác, Hàn Sâm có thể thoải mái dùng giọt nước nuôi long huyết cổ thụ. Mỗi ngày nhỏ xuống một giọt nước chứa sinh cơ một năm, long huyết cổ thụ từ từ lớn lên, không tới mấy ngày đã ra hoa lại nuôi thêm mấy ngày, có lẽ không tới vài ngày là có thể kết ra trái cây. Sủng vật thú hồn biến dị long huyết xà, đối với mình hiện tại đúng là có chút trợ giúp, cũng không biết có thể kết ra mấy long huyết quả, nếu cả một cây đều là long huyết quả, vậy thì thật sự phát đạt rồi. Mỗi lần khi Hàn Sâm tưới nước đều nhìn hoa đỏ trên cây mà cười điên dại. Bình thường khi không có việc gì, Hàn Sâm sẽ tiến vào linh cơ để cướp đoạt gen, hiện nay hắn có danh vọng cực cao đối với dị linh, có không ít hoàng tộc dị linh đều muốn dâng lên gen khiến ghen dị linh các hệ của hắn đều tăng lên không ít. Chỉ là những đế linh đó lại không chịu khiêu chiến hắn, khiến Hàn Sâm không thể thu được một điểm ghen đế linh nào. Xem ra sau này có lẽ nên ít xuất hiện, bằng không căn bản không lấy được ghen đế linh. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng phiền muộn, quyết định lần sau khi tiến vào đệ tam linh cơ nhất định phải khiêm tốn một chút. Thật sự không được, làm bộ thua một lần cũng không thành vấn đề. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không ổn. Hắn đã giết đế linh khác để lấy ghen đế linh, nếu dị linh giết hắn đi. Lấy được chính là siêu cấp Gen Đế Linh, chỉ sợ bên chỗ Dị Linh sẽ nổ tung. Tuy không có người nào biết Thái Thượng Hoàng chính là Hàn Sâm, nhưng việc này vẫn không nên làm loạn. Nếu không may bại lộ cũng không phải chuyện đùa giỡn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Không lấy được Gen Đế Linh, khi Gen Dị Linh các hệ dần dần hoàn thiện, nhiệt tình của Hàn Sâm đối với Linh cơ cũng không còn cao nữa. Mỗi ngày chỉ bỏ ra 1-2 giờ để tiến vào Linh cơ, nhìn xem có thể gặp được Gen Dị Linh mà mình cần hay không. Nhưng ngoại trừ hai loại Gen Hoàng tộc và Gen Đế Linh, Các hệ gen đẳng cấp thông thường khác đã đầy rồi. Hàn sâm thật sự không có chuyện gì, đành triệu hoán sát na nữ đế ra. Từ khi tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở, đây là lần đầu tiên hắn gọi sát na nữ đế ra. Bởi vì cô ta một mực muốn chết muốn sống, triệu hoán ra cũng không có tác dụng gì, lại sợ cô có thủ đoạn phản bội, cho nên bấy lâu nay hắn mới không triệu hoán cô ra. Hiện tại Hàn sâm triệu hoán cô ta đi ra, chủ yếu là muốn xem cô có biện pháp nào để khống chế tí hộ sở dưới mặt đất này không, nếu như có thể khống chế, Hàn Sâm không cần mỗi lần đều đau khổ chờ tí hộ sở, ngẫu nhiên đi đến biên giới Kim cước Tùng Lâm. Sát Na Nữ Đế vừa đi ra, cô đã nổi giận đánh về phía Hàn Sâm, cô thật sự khó có thể chịu được loại khuất nhục này. Trước kia có hy vọng nên cô nhịn, nhưng hiện tại ngay cả một tia hy vọng cũng không nhìn thấy, hiện tại Sát Na Nữ Đế chỉ một lòng cầu chết. Thế nhưng cô còn chưa kịp vọt tới trước mặt Hàn Sâm, cô đã tự mình ngừng lại, vẻ mặt kinh hãi đánh giá Tí Hộ Sở dưới mặt đất này. Tí hộ sở đế cấp, tại sao cậu lại ở chỗ này? Sát na nữ đế dò xét khắp nơi, sau khi phát hiện đống xương cốt đó, càng thêm kinh hãi. Đây là tí hộ sở mà tôi đánh hạ được, cũng không tệ lắm phải không? Hàn sâm cười híp mắt nói. Sát na nữ đế lập tức khinh thường nhếch miệng, chỗ đống xương kia, khi chúng còn sống, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể tiêu diệt cậu. Sau này cô nhìn rồi sẽ biết nhìn, nhưng hiện tại tòa tí hộ sở này thật sự thuộc về tôi đấy. Hàn sâm đánh giá thân thể sát na nữ đế. Thoáng kinh ngạc nói, thân thể của cô có vẻ đã mạnh hơn không ít. Sát na nữ đế có vẻ bị tòa tí hộ sở này dọa sợ, tạm thời không tiếp tục liều mạng cùng hàn sâm. Cô vừa nhìn tí hộ sở vừa nói, đế linh tiến vào tí hộ sở đều có thể lột xác, Tuy thể chất tăng cường không nhiều, nhưng chỉ cần tôi có thể đạt được ghen bổn mạng, sớm muộn gì cũng có thể mạnh như tiên thiên đế linh. Ở không gian thứ ba tí hộ sở, cho dù là hiện tại, tôi cũng không kém đám đế linh vừa sinh ra bao nhiêu. Thật lợi hại. Hàn sâm kinh ngạc đánh giá sát na, mặc dù hiện tại sát na, chỉ tương đương với vừa một đế linh vừa mở ra một đạo khóa gen, nhưng thực lực chắc chắn sẽ không kém hơn thiết sắc Trùng vương. Nếu hàn sâm mở ra trạng thái siêu cấp đế linh, muốn thu thập sát na nữ đế cũng không thành vấn đề, nhưng thuần túy dùng lực lượng của mình, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của cô. Dị linh ở tí hộ sở này đâu. Sát na nữ đế nói xong đã bước về phía thần điện dị linh. Nếu có dị linh ở chỗ này, cô cho rằng tôi dám đi vào sao. Hàn sâm đi theo sau sát na nữ đế, cùng tiến vào thần điện dị linh. Tiến vào bên trong thần điện dị linh, sát na nữ đế nhìn thấy dị linh thần hoàn hảo, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Thế nhưng sau khi vui mừng qua đi, vẻ mặt sát na nữ đế lại trở nên phức tạp, nửa ngày sau cũng không nói gì. Có phải cô muốn đặt linh hồn chi thạch của mình lên đó? Hàn sâm thấy dáng vẻ này của sát na nữ đế, bèn nheo mắt lại hỏi. Cậu dám để cho tôi để lên sao? Sát na nữ đế hừ lạnh nói. Từ lần trước trở đi, Hàn Sâm đã coi cô thành tù phạm mà nhốt, căn bản không cho cô bất cứ cơ hội nào. Có gì mà không dám, nhưng phải xem đối với tôi có lợi ích gì. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Hai mắt sát na nữ đế sáng lên, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm xuống. Chỉ lạnh nhạt nói, tôi đặt linh hồn chi thạch lên, sẽ có thể giúp cậu khống chế tòa tí hộ sở này, nếu không tòa tí hộ sở này sẽ luôn tự động di động theo tuyến đường đã thiết lập sẵn. Cậu vĩnh viễn không có khả năng chính thức đạt được tòa tí hộ sở này. Tôi cảm thấy được du lịch như vậy cũng rất tốt, đừng nói với tôi những thứ vô dụng kia, nói chút lợi ích thực tế đi. Hàn Sâm đã cắt đứt Sát Na nữ đế. Tuy Hàn Sâm rất muốn để Sát Na nữ đế giúp hắn khống chế tòa tí hộ sở này, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra. Trừ đó ra tôi chỉ có hai bàn tay trắng, cậu nên rõ ràng hơn tôi. Sát Na nữ đế hừ lạnh nói. Ghen đế linh, tôi muốn, ghen đế linh của cô. Hàn Sâm nhìn Sát Na nữ đế rồi bình tĩnh nói. Ghen dị linh của Sát Na nữ đế rất có thể là hệ không gian hiếm thấy. Hàn Sâm đã quan sát hồi lâu, chỉ là Sát Na nữ đế một lòng muốn chết, căn bản không khả năng cho hắn. Cho tới hôm nay, Hàn Sâm mới nói ra, không có khả năng. Sát Na nữ đế lập tức biến sắc, trực tiếp cự tuyệt Hàn Sâm. Cô muốn tiếp tục bị vây ở hồn hải, hay khống chế tòa tí hộ sở này tiến vào linh cơ. Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Sát Na nữ đế rồi nói, sắc mặt Sát Na nữ đế lập tức trở nên cổ quái. Nhân loại biết đại khái dị Linh có một chỗ như Linh cơ, nhưng biết rõ đến tên Linh cơ lại không có mấy người. Hơn nữa lời hàn sâm nói cũng đánh trúng điểm yếu của sát na nữ đế, cô không muốn không chết không sống bị nhốt trong hồn hải như vậy, nếu như có thể khống chế tòa tí hộ sở này, lại có thể tiến vào Linh cơ, cô còn có thể tiếp tục tìm kiếm cơ hội thoát khốn. Hàn sâm đương nhiên biết rõ suy nghĩ của sát na nữ đế, đây cũng là kết quả mà hắn muốn, nếu như sát na nữ đế không có hy vọng, làm sao cô ta có thể dâng lên ghen đế Linh của mình. Ghen đế linh vốn khó có được, ghen đế linh của sát na có thể là hệ không gian hiếm thấy, Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có theo sát na nữ đế mới có cơ hội thu hoạch. Nếu không cho dù ở trong linh cơ gặp được đế linh hệ không gian, tối đa cũng chỉ có thể cướp đoạt một điểm, người ta cũng không chơi cùng hắn, dù sao không có mấy dị linh sẽ ngốc như thần hoàng đám bổn mạng chiến. Vẻ mặt sát na nữ đế không ngừng thay đổi, một lúc lâu sau mới cắn răng nói với Hàn Sâm, khi tôi bị đánh xuống không gian thứ hai tí hộ sở. Gen đế linh cũng đã bị thước đoạt rồi, hiện tại tôi cũng chỉ có một chút mà thôi, cho dù tôi đồng ý cho cậu, cũng không có năng lực như vậy. Cô phải làm gì mới có thể đạt được gen bổn mạng? Chuyện này cũng là chuyện mà Hàn Sâm muốn biết đấy, hắn cũng muốn gia tăng bổn mạng gen cho siêu cấp đế linh. Nuốt gen sinh mệnh tinh hoa của sinh vật siêu cấp thần huyết cùng hệ, hoặc là một số trái cây thực vật gen cùng hệ, có một số loại cũng có thể gia tăng bổn mạng gen, sát na nữ đế đáp. Được, hiện tại chúng ta có thể bàn tới vấn đề hợp tác. Hàn sâm cười híp mắt nói với sát na nữ đế, nhưng trước đó, trước hết cô cho tôi một điểm ghen, tôi thật sự chỉ có một chút. Sát na nữ đế vội vàng nói, cho hoặc là trở về hồn hải, cô chọn đi. Hàn sâm lạnh nhạt nói với sát na nữ đế, lời sát na nữ đế nói, hắn căn bản không tin tưởng. Cho dù cô ta thực sự bị người khắc đoạt ghen đế linh, nhưng cô ta ở không gian thứ hai tí hộ sở cũng không ít. Hàn sâm không tin ngay cả một điểm buồn mạng ghen, cũng không có nghĩ biện pháp thu tới tay. Lục Luân bảo thụ mà cô ta cũng có thể trồng ra Muốn nói cô ta không có một chút chuẩn bị nào Đánh chết Hàn Sâm cũng không tin Sát Na nữ đế còn muốn nói điều gì Nhưng Hàn Sâm đưa tay muốn thu cô ta vào hồn hải Sát Na nữ đế vội vàng nói Tôi có thể cho cậu một điểm ghen Nhưng ít nhất cậu phải nói cho tôi biết Cậu muốn hợp tác thế nào Trước cho tôi rồi nói sau Hàn Sâm bình tĩnh nhìn Sát Na nữ đế Sát Na nữ đế thật sự không muốn tiếp tục bị vây trong hồn hải Cắn răng bắn ra một tia sáng bắn tới thân thể Hàn Sâm Ghen thời gian đế linh một. Hàn Sâm khẽ ngẩn người, hắn vốn cho rằng sát na nữ đế có thể thuấn di. Ghen của cô ta hẳn là hệ không gian. Nhưng thật không ngờ không phải thế, mà là một loại ghen cũng rất hiếm thấy. Thậm chí nói là càng hiếm thấy hơn hiện tại cậu đã hài lòng chưa? Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Sát na nữ đế cắn đôi môi đỏ mọng, nói với Hàn Sâm nói. Không cần gấp, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Hàn Sâm nhìn sát na nữ đế, lộ ra một nụ cười mê người hàn sâm và sát na nữ đế nói chuyện thật lâu cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị hắn có thể cho sát na nữ đế tạm thời khống chế tý hộ sở nhưng sát na nữ đế phải nghe theo chỉ huy của hắn hơn nữa nếu sát na nữ đế đã lấy được bổn mạng ghen nhất định phải giao một nửa cho hàn sâm đến khi ghen thời gian của hàn sâm đầy đồng thời sát na nữ đế cũng có thể tiến vào linh cơ nhưng khi hàn sâm cần tới cô ta thì cô ta phải nghe theo mệnh lệnh trợ giúp hàn sâm săn bắn dị sinh vật hai người tạm thời đã đạt thành hiệp nghị sát na nữ đế đã có hy vọng Tạm thời cũng không có ý định đi tìm cái chết. Chính là bởi vì đã có hy vọng, nên trên một số chuyện cô ta cũng phải nhường hơn, đã không có ý định quyết tuyệt, mới có thể tạm thời nghe theo mệnh lệnh Hàn Sâm, không đến mức muốn cùng Hàn Sâm đồng quy vu tận. Ghen thời gian Đế Linh, thật sự quá hiếm thấy, sát na nữ đế quả nhiên không phải dị linh thông thường. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm mừng rỡ. Đúng rồi, cô đã nói cô giết con của đại đế, nếu cô tiến vào linh cơ, có thể bị người của đại đế kia phát hiện hay không? Hàn Sâm hỏi. Bộ dáng hiện tại của tôi đã khác trước kia. Chỉ cần cẩn thận một chút, bọn họ không sẽ phát hiện ta. Nếu không cậu cho rằng tôi sẽ quay lại không gian thứ ba tí hộ sở để chịu chết sao? Sát na nữ đế biểu môi nói ra. Vậy là tốt, rồi. Hàn sâm gật gật đầu không nói gì nữa. Sát na nữ đế đi đến trước tượng thần, nhìn chăm chăm vào chán của tượng thần. Lập tức chỉ thấy một viên đá từ trên người cô ta bay lên, lao tới lỗ trên tượng thần kia. Rất nhanh đã thành một khối như linh hồn chi thạch. Chỉ thấy linh hồn chi thạch. Kia bắn ra một tia sáng đen tới trên người sát na nữ đế, sát na nữ đế lập tức biến mất không thấy gì nữa, có lẽ đã tiến vào trong linh cơ. Hàn Sâm không lộ ra trạng thái siêu cấp đế linh của mình trước mặt sát na nữ đế, hắn không muốn cô ta biết mình chính là Thái Thượng Hoàng, miễn để cô ta lại nghĩ ra ý định quỷ quái gì. Dù sao cô ta vào trong linh cơ có thể trao đổi cùng những dị linh khác, cho nên Hàn Sâm không thể để cho cô ta biết rõ, để tránh xảy ra vấn đề. Hơn nữa nếu sau này cô ta lại gây ra chuyện gì Hàn Sâm cũng có thể dùng trạng thái siêu cấp dị linh, đánh cho cô ta trở tay không kịp, triệt để chấn áp. Sát na nữ đế một lần nữa tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở, một lần nữa tiến vào linh cơ, có lẽ sẽ đi cướp đoạt rất nhiều gen, có lẽ sẽ không thể nhanh chóng đi ra được. Hàn Sâm không ở chỗ này đợi cô ta, trở lại quảng trường, đi tưới nước cho long huyết cổ thụ. Hàn Sâm vốn cho rằng mỗi một đoá huyết sắc hoa nhỏ đều kết ra một trái cây, nhưng rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện mình đã suy nghĩ nhiều rồi sau khi những huyết sắc hoa nhỏ đó suy tàn, phần lớn đều không có kết ra quả. trên cây long huyết chỉ kết được bốn quả long huyết lớn cỡ quả bồ đào. sao lại chỉ có bốn quả này? hàn sâm có chút thất vọng. nhưng có thể có được bốn sủng vật thú hồn cấp biến dị cũng không tệ rồi. dù sao trong thực vật ghen kết ra thú hồn sủng vật, trừ phi khi quả trên cây còn chưa chín đã hái xuống, nếu là chín bình thường đều sẽ trực tiếp có thú hồn sủng vật ở trạng thái chiến đấu, không cần phải cực khổ nuôi nấng. nói cách khác, Hàn Sâm chỉ chờ tới lúc trái cây chín, liền có bốn con sủng vật cấp biến dị. Những ngày này Hàn Sâm cũng không đi săn bắn, vừa đợi sát na nữ đế trở về, vừa nuôi trồng long huyết cổ thụ, chờ đợi bốn con long huyết giả biến dị xuất thế. Không biết long huyết giả có thể mở ra mấy đạo khóa gen. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm chờ mong. Trên lý luận mà nói, sủng vật biến dị có thể mở ra sáu đạo khóa gen. Nếu như là đời sau do dị sinh vật sinh ra, như vậy khi vừa sinh ra đều chỉ mở ra một đạo khóa gen. Theo thời gian mới dần dần trở nên mạnh mẽ, mở ra càng nhiều khóa gen. Thực vật gen trồng ra thú hồn sủng vật lại không giống như thế. Lúc mới sinh ra sẽ mở ra mấy đạo khóa gen, tư chất càng cao, khóa gen mở ra cũng càng nhiều. Hơn nữa, số gen mở ra là cố định, sẽ không giống dị sinh vật bình thường có thể tiếp tục mở ra. Trời sinh mở ra được mấy đạo thì chỉ có thể được bằng đó, không thể tiếp tục tăng lên. Sát na nữ đế vào bên trong linh cơ mãi vẫn chưa đi ra. Hàn sâm có thể cảm giác được cô ta đang làm gì trong linh cơ nên cũng không cần lo lắng. Mỗi ngày một giọt sinh cơ thủy trâu, chỉ mấy ngày sau, bốn quả màu đỏ kia đã lớn cỡ chiếc xe nhỏ, bên ngoài quả đều là lông mịn huyết sắc, nhìn vô cùng cổ quái. Bành. Một quả đã chín, tự động rơi từ trên cây xuống, hàn sâm vội vàng xé mạnh lớp vỏ bên ngoài kia, lập tức chỉ thấy một đoàn huyết quang từ bên trong bay vút lên, trực tiếp bắn vào hồn hải của hắn. Đạt được thú hồn sủng vật biến dị Long huyết giả. Truy cập Hoặc linh ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hàn Sâm vội vàng nhìn vào hồn hải, quả nhiên thấy được một con rắn nhỏ toàn thân màu máu đỏ. Nếu nói là rắn, so ra càng giống thạch sùng hơn, dưới bụng rắn có bốn chân nhỏ, nhưng toàn thân mọc đầy lân phiến máu đỏ lại không quá giống thạch sùng. Hơn nữa tại trong miệng của nó có răng độc và lưỡi rắn, càng không giống thạch sùng. Hàn Sâm không có hứng thú quá lớn với bề ngoài của nó, trực tiếp nhìn giới thiệu về long huyết xà. Biến dị long huyết xà Sùng vật thú hồn đã mở hai đạo khóa gen, hàn sâm lập tức buồn bực, sùng vật biến dị cao nhất có thể mở ra 6 đạo khóa gen, thú hồn này mới chỉ mở được 2 đạo, hiển nhiên tư chất khá kém, cũng may còn 3 quả nữa. Hàn sâm chỉ có thể ký thác hy vọng vào 3 quả còn lại, cho dù không thể xuất hiện cực phẩm đã mở ra 6 đạo khóa gen, chỉ cần long huyết xà đã mở 5 đạo khóa gen, hàn sâm cũng thỏa mãn rồi. Bành! Lại là một long huyết quả rơi xuống, hàn sâm vội vàng chạy tới vừa lột vỏ vừa thầm cầu khẩn trong miệng, thượng đế phù hộ, chỉ cần đã mở ra năm đạo khóa gen là được. Vỏ long huyết quả bị xé mạnh, lại có một tia sáng màu máu bắn vào hồn hải của Hàn Sâm, Hàn Sâm cũng không thèm nhìn bộ dạng nó ra sao nữa, trực tiếp nhìn phần giới thiêu của nó. Biến dị long huyết xà, sủng vật thú hồn đã mở một đạo khóa gen, đậu xanh. Hàn Sâm có cảm giác muốn lật bàn rồi, con này còn kém hơn cả con đầu tiên kia, chỉ mới mở ra một đạo khóa gen, thú hồn sủng vật biến dị thấp kém nhất. Mặc dù nói tố chất thân thể của sinh vật biến dị cũng rất cao, cho dù chỉ mở ra một đạo khóa gen, cũng có thể giết chết rất nhiều sinh vật nguyên thủy đã mở ra hai ba đạo khóa gen. Thế nhưng Hàn Sâm chuẩn bị đi giết sinh vật biến dị đấy, muốn loại tàn phẩm này có tác dụng gì chứ? Xem ra không bái đúng thần rồi, thượng đế gì đó không có tác dụng gì, lần này mình phải tắm rửa thay quần áo bái thái thượng lão quân. Trong lòng Hàn Sâm thầm nhủ, thấy viên long huyết quả thứ ba đã rơi xuống, Hàn Sâm cũng không vội lột vỏ lại để cho linh bưng một chậu nước trong tới, trước tiên rửa tay sạch sẽ, sau đó lại triệu hoán áo giáp thiết xác trùng vương ngưu nhất của mình ra. Sau khi làm xong tất cả, Hàn Sâm mới đi tới long huyết quả vừa rơi xuống kia, vừa lột vỏ vừa lẩm bẩm, "Thái thượng lão quân, mong ngài phù hộ con mở được cực phẩm long huyết xà, sau này con nhất định sẽ thắp hương cho ngài." Vỏ của long huyết quả lại bị Hàn Sâm xé mạnh, lại một tia sáng màu máu bắn vào hồn hải, đạt được thú hồn sủng vật biến dị long huyết xà. Nghe được tiếng thông báo, Hàn Sâm lập tức nhìn về phía giới thiệu long huyết xà này, vừa lướt xong đã lập tức đen mặt rồi, tức giận nói, còn có thể xui hơn nữa không vậy? Lại đến một con mới mở được một đạo khóa gen. Nhìn ba con long huyết xà bên trong hồn hải kia, Hàn Sâm đã có xúc động muốn đập đầu vô tường, đây quả thực là ba con bùn đất mà. Một quả cuối cùng cũng đã rớt xuống, Hàn Sâm cũng không dám đi lột vỏ nữa, hắn đã lột tới mức tâm lý sinh ra bóng đen rồi. Linh, cô giúp tôi lột vỏ long huyết quả này đi. Hàn Sâm thật sự không muốn tự mình lột vỏ nữa, nghĩ muốn để Linh đi thử một chút, có lẽ vận may của cô ấy tốt hơn, có thể thu được một Long huyết xà tốt hơn cũng không chùng. Linh vô cùng khéo léo đi đến bên cạnh Long huyết quả, bàn tay nhỏ bé trắng nõn vươn ra, xé mạnh lớp vỏ ngoài của Long huyết quả, chỉ một lát sau đã thấy một tia sáng màu tím từ bên trong bắn ra, trực tiếp chui vào chán của Linh. Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn, khó tin chỉ vào Linh rồi kêu lên, cô cô cô không phải cô không thể sử dụng thú hồn sao? Trước kia Linh không ăn thịt dị sinh vật, sẽ không gia tăng gen cũng không thể sử dụng thú hồn, bởi vì cô cũng giống như tu la tộc, đều không có hồn hải. Thế nhưng con lòng huyết giả kia lại bay vào bên trong chán của cô, rõ ràng nó đã tiến vào trong hồn hải. Nói cách khác hiện tại Linh có hồn hải rồi, chuyện này thực sự quá kỳ quái. Hàn Sâm tin chắc rằng trước kia Linh không có hồn hải, nếu không cô ấy không có khả năng không thu được thú hồn. Trước kia Hàn Sâm đã sớm thử qua, không có biện pháp chuyển thú hồn cho cô. Linh nghiêng đầu trừng mắt nhìn Hàn Sâm, nhưng không lên tiếng, giống như không biết nên nói như thế nào. Hàn Sâm không chờ cô nói chuyện, trực tiếp chuyển một thú hồn long huyết giả cho cô, kết quả lại trực tiếp tự chuyển được. Lúc này Hàn Sâm càng thêm khẳng định hiện tại Linh đã có được hồn hải, có thể sử dụng thú hồn rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Linh, nhưng đáng tiếc Linh biết nói chuyện, nhưng năng lực biểu đạt rất kém, cô không biết nên nói như thế nào, hoặc là chính cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dù sao Linh cứ đứng ở đó nhìn Hàn Sâm, không có ý muốn nói chuyện hay giải thích. Hàn Sâm lại để Linh chuyển hai thú hồn long huyết giả kia cho mình. Linh cũng rất nghe lời chuyển trở về, Hiển nhiên hồn hải của cô rất hoàn hảo. Chẳng lẽ là vì trước kia Linh còn quá nhỏ, hồn hải chưa phát triển, cho nên mới không thể sử dụng thú hồn. Hàn Sâm âm thầm phỏng đoán. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nguyên nhân này là có khả năng tương đối cao. Nhưng khi Hàn Sâm gặp Linh lần đầu, cô ấy cũng có vẻ mười mấy tuổi. Lúc này đều đã qua 7-8 năm, theo lý nên sớm phát triển rồi, tại sao đến hiện tại mới có thể sử dụng hồn hải? Nhân loại 16 tuổi mới có thể tiến vào tí hộ sở, chưa từng nghe người ta nói không thể sử dụng hồn hải. Trước khi nhân loại đủ 16 tuổi không thể tiến vào tí hộ sở, nói cách khác nhân loại trước 16 tuổi cũng chưa hoàn toàn phát triển. Nếu như Linh không phải nhân loại, vậy có lẽ kỳ phát triển của cô ấy chậm hơn nhân loại bình thường, cho nên khi 16 tuổi hồn hải vẫn chưa phát triển được. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Tuy không có biện pháp chứng minh suy đoán của mình là đúng, nhưng nhìn Linh vẫn có dáng vẻ như mới 13-14 tuổi, Hàn Sâm cảm thấy khả năng này rất cao. Nhưng dù là như thế nào, Linh có thể sử dụng thú hồn đều là một chuyện rất đáng mừng. Hàn Sâm lại hỏi cô nếu ăn thịt dị sinh vật có thể tăng điểm ghen hay không, nhưng Linh chỉ là lắc đầu, điều này khiến Hàn Sâm lại cảm thấy mơ hồ. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra, Hàn Sâm dứt khoát không nghĩ nữa, nhìn nhìn phần giới thiệu về long huyết xà mà Linh mở ra kia hy vọng cô có thể mở ra một con có tư chất tốt một chút biến dị long huyết xà sủng vật thú hồn mở ra sáu đạo khóa gen. hàn sâm lập tức há to miệng thật lâu mới điên cuồng cười một tiếng tiến lên ôm lấy linh xoay tại chỗ mấy vòng cuối cùng còn hung hăng hôn một cái lên gương mặt trắng loãng của linh tiểu linh linh khả ái của tôi cô đúng là nữ thần may mắn của tôi vậy mà trực tiếp thu được long huyết xà đã mở ra sáu đạo khóa gen. sủng vật long huyết xà mãn cấp mỗi một đạo khóa gen mở ra Huyết mạch sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng, khiến cho thân thể của nó lớn thêm một phần, dù là cường độ hay lực lượng và tốc độ đều tăng lên trên diện rộng. Long huyết xà chỉ mở ra một đạo khóa gen mặc dù cũng mạnh hơn hàn sâm rất nhiều, nhưng long huyết xà đã mở ra 6 đạo khóa gen lại. Có thể dễ dàng xử lý long huyết xà mới mở ra 2 đạo khóa gen, lực lượng và tốc độ đều mạnh hơn nhiều lắm, căn bản không cùng một đẳng cấp. Sinh vật bình thường có tố chất thân thể từ 300 đến 600, sinh vật nguyên thủy là 600 đến 1.200. Sinh vật biến dị là 1.200 đến 1.800, sinh vật thần huyết là 1.800 đến 2.400, tố chất thân thể của sinh vật siêu cấp thần huyết, trước mắt nhân loại còn chưa thể tính toán chính xác. Nhưng trước đây những nhân loại gặp được sinh vật siêu cấp thần huyết, tố chất thân thể đoán chừng có lẽ đều đạt 3.000 trở lên, mạnh hơn so với sinh vật thần huyết rất nhiều. Nếu như muốn so sánh với nhau, thì sinh vật siêu cấp thần huyết vừa ra đời và đời sau đế linh vừa mới ra đời, có lẽ chúng sẽ nằm trong phạm vi đó giống như đế linh trong đệ nhất và đệ nhị linh cơ tố chất thân thể của bọn họ đại khái ngang ngang với sinh vật thần huyết dị sinh vật cùng dai tố chất thân thể thường thường cường đại hơn nhân loại và dị linh nếu như chỉ dựa vào tố chất thân thể nhân loại rất khó chống lại dị sinh vật cùng dai nhưng dị sinh vật muốn mở ra khóa gen càng khó khăn hơn nhân loại dù sao cách vận hành khí tức của đại đa số dị sinh vật đều không tinh diệu bằng siêu hạch cơ nhân thuật của nhân loại một con long huyết xà đã mở ra sau đạo khóa gen thật sự rất khó có được Tố chất thân thể của nó có lẽ khoảng 1500, sau khi mở ra 6 đạo khóa gen, tố chất thân thể trực tiếp đột phá hơn 2000, không thua kém đại bộ phận sinh vật thần huyết là bao, thậm chí còn có thể săn giết sinh vật thần huyết. Sinh vật thần huyết giống như thiết xác trùng vương kia, Long huyết giả đã mở ra cả 6 đạo khóa gen có thể săn giết dễ dàng. Về phần ba con Long huyết giả khác, cho dù là con Long huyết giả đã mở ra 2 đạo khóa gen, sau khi mở ra khóa gen cũng không thể chống lại sinh vật thần huyết. Hơn nữa, sinh vật thần huyết chỉ cần tùy tiện mở ra một đạo khóa ghen đã, có thể dễ dàng giết nó, cơ bản không có tác dụng quá lớn. Cho dù đối với sinh vật biến dị cũng không có lực áp chế quá lớn, nhưng đối với người bình thường mà nói, nó đã là sùng vật lợi hại rồi. Long huyết xả không tiện đưa cho đám khúc lan khê, thật sự không có biện pháp giải thích vì sao nhanh như vậy đã trồng ra được, chỉ có thể tìm cơ hội bán ba con long huyết xả kia đi. Hàn Sâm thầm nghĩ. Nghĩ đến chuyện bán long huyết xả, Hàn Sâm lại nhịn không được nhíu mày Sát na nữ đế tiến vào linh cơ nhiều ngày như vậy rồi, đến hiện tại còn chưa đi ra, hàn sâm chờ đến mức không còn kiên nhẫn, liền trực tiếp gọi cô ta ra. Sát na nữ đế hiển nhiên còn đắm chìm trong cảm giác điên cuồng thu hoạch gen, nên có chút bất mãn vì hàn sâm cường hành triệu hoán cô ta ra. Về sau cô còn có nhiều thời gian cướp đoạt gen dị linh, hiện tại khống chế vị trí di động của tí hộ sở đã, rời đến một vị trí tương đối an toàn trong kim cước tùng lâm đi. Hàn sâm nói với sát na nữ đế. Tuy tôi có thể khống chế tí hộ sở di động, nhưng tôi không biết chỗ nào mới là vị trí an toàn, cho nên cậu phải chỉ định một phương hướng đi. Sát na nữ đế nói ra, hàn sâm cũng không biết hướng nào mới là an toàn, nhưng chỉ cần di động về một phương hướng, kiểu gì cũng có thể đến một vị trí an toàn, cho nên hàn sâm tùy ý chỉ một hướng. Sát na nữ đế dựa theo hướng mà hàn sâm chỉ rồi khống chế tí hộ sở di động, nhưng mỗi ngày tí hộ sở này chỉ có thể di chuyển một lần, hơn nữa khoảng cách cũng là có hạn. Sau lần thứ nhất di động, tí hộ sở vẫn ở sâu trong kim cước tùng lâm. Đã đến ngày hôm sau lại di chuyển lần nữa, thế nhưng vẫn ở sâu trong rừng, ngày thứ ba và ngày thứ tư đều như thế. Đó là cái gì? Mãi mà không ra khỏi kim cước tùng lâm, Hàn Sâm lại thấy ở trong kim cước tùng lâm có một đại thụ kỳ dị. Cách tí hộ sở không đến 500 mét, một đại thụ cao 30, 40 mét, cây cối như vậy cũng không tính là quá kỳ lạ quý hiếm. Hàn Sâm đã gặp rất nhiều cổ thụ hơn trăm mét thế nhưng trên gốc cây này lại có rất nhiều trái cây hình người cẩn thận nhìn tuy những trái cây hình người kia khá giống nhân loại nhưng vẫn có một chút khác biệt tất cả bọn đều mặc áo giáp nhìn không thấy da thịt bên trong giống như kỵ sĩ thời trung cổ ở châu âu đỉnh mũ gắn vào nhánh cây nhìn vô cùng quỷ dị lại rất thần kỳ khiến người khác khó có thể tưởng tượng những người kia có sinh mạng không hàn sâm ngạc nhiên nhìn áo giáp kỵ sĩ trên cây đếm lướt qua cây to này tổng cộng mọc ra sáu áo giáp kỵ sĩ đó là cây ghen thần huyết Kỵ sĩ, kết ra kỵ sĩ trung thành là dị sinh vật thần huyết. Sát Na nữ đế nhìn thoáng qua cây kỵ sĩ, hơi kinh ngạc nói: "Những kỵ sĩ đó là dị sinh vật thần huyết?" Trong lòng Hàn Sâm hơi động, lại hỏi: "Hiện tại bọn chúng hẳn là không có năng lực hoàn thủ, có thể thừa dịp bọn chúng chưa phát triển giết đi không?" Sát Na nữ đế dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc để nhìn Hàn Sâm: "Cậu giết bọn họ làm cái gì? Máu thịt của kỵ sĩ trung thành không thể ăn, hơn nữa nếu kỵ sĩ trung thành thành thuộc bọn họ sẽ trung thành với sinh mạng đầu tiên mình nhìn thấy chọn đời không phản bội lại có chuyện tốt như vậy bọn họ còn bao lâu nữa mới có thể thành thục hàn sâm lập tức vui mừng hỏi sát na nữ đế nhìn kỵ sĩ mọc ra trên cây rồi nói cây ghen thần huyết bình thường cần mấy ngàn năm mới có thể thành thục nhìn bộ dáng những kỵ sĩ kia chỉ sợ còn cần hơn một ngàn năm mới có thể thành thục thế này thì quá lâu rồi hàn sâm khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã cao hứng trở lại tuy nhiên cũng không có việc gì trước tiên cấy ghép cây kỵ sĩ này đã Cô để tí hộ sở ở chỗ này, chúng ta đi đào cây. Cây ghen thần huyết, cậu cảm thấy tùy tiện cấy ghép là có thể sống được à? Sát na nữ đế nhách miệng, nói với vẻ cười nhạo. Cô chỉ cần nghe theo là được rồi. Hàn sâm lại không giải thích gì, mang theo bốn con lòng huyết xả và tiểu phong phong cùng đi tới cây kỵ sĩ kia. Sát na nữ đế đành phải theo sau, nhưng vừa mới đi không được bao xa. Sắc mặt sát na nữ đế lại đột nhiên thay đổi. Đừng đi tới nữa, chỗ này có chút không đúng. Có gì không đúng? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn sát Na Nữ Đế. Cậu nhìn trên mặt đất, sát Na Nữ Đế chỉ mặt đất trước mặt, khoảng cách từ chỗ bọn hắn đến cây Kỵ Sĩ cũng chỉ khoảng hai ba trăm thước thôi. Hàn Sâm cúi đầu nhìn nhìn, dưới mặt đất là một vùng đất vàng. Hàn Sâm không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì, nghi ngờ nhìn về phía sát Na Nữ Đế hỏi cái này thì có gì đặc biệt sao? Cậu không thấy đất này rất kỳ quái sao? Ngay cả một chút sinh cơ cũng không có, sinh cơ còn mỏng hơn sinh cơ trên sa mạc, mặt đất như vậy, làm sao có thể mọc ra cây gen thần huyết? sát na nữ đế nghiêm túc nói hàn sâm nghe sát na nữ đế nói xong lập tức dùng động huyền khí quét qua quả nhiên giống như cô ta nói trong lòng đất ở chỗ này thậm chí ngay cả một tia sinh cơ cũng không có đúng là có chút kỳ quái hàn sâm khẽ nhíu mày một vùng đất xung quanh đều không có sinh cơ chỉ có một cây kỵ sĩ kia tản ra sinh cơ bừng bừng cây kỵ sĩ hấp thu sinh cơ dưới lòng đất ư hàn sâm quay đầu hỏi sát na nữ đế thực vật ghen nào cũng sẽ hấp thu sinh cơ dưới lòng đất nhưng nếu như sinh cơ không đủ để cung cấp nuôi dưỡng gen hạt giống sinh trưởng, gen hạt giống cũng sẽ không nảy mầm, càng sẽ không hấp thu sinh cơ dưới lòng đất đến mức không còn sót lại một tia như vậy. Satna nữ đế trầm trầm vào kỵ sĩ cây nói ra, nói như vậy, cây kỵ sĩ kia có vấn đề. Hàn Sâm nhìn đến trên cây kỵ sĩ, đánh giá đại thụ sinh ra sáu kỵ sĩ kia. Satna nữ đế nói ra, chuyện được đọc bởi kênh Halleluj Audio. Không chỉ có vấn đề, mà là có vấn đề rất lớn, dưới lòng đất hoàn toàn không có có sinh cơ. Cây kỵ sĩ kia lại tươi tốt như thế, đây là vấn đề thật lớn. Hàn Sâm gật gật đầu, ánh mắt lại không rời khỏi cây kỵ sĩ. Sau khi quan sát một hồi, sắc mặt Hàn Sâm đã bắt đầu thay đổi. Những trái cây kỵ sĩ kia có chút vấn đề. Hàn Sâm nhíu mày nói, cậu phát hiện điều gì? Na nữ đế hỏi. Hàn Sâm nhìn sáu trái cây kỵ sĩ trên cây kia rồi nói, cây kỵ sĩ này tuy có sinh cơ bừng bừng, nhưng sinh cơ trên trái cây kỵ sĩ lại hơi yếu. Vừa rồi cô nói những trái cây kỵ sĩ này còn cần ngàn năm mới có thể thành thục, cho nên tôi không quá để ý. Hiện tại nhìn lại, sinh cơ của những trái cây kỵ sĩ này đúng là quá yếu. Hơn nữa, nói đến đây, Hàn Sâm dừng một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cây kỵ sĩ. Hơn nữa cái gì? Sát na nữ đế nhíu mày hỏi, cô rất không thích khi Hàn Sâm nói nửa chừng như vậy. Hơn nữa cây kỵ sĩ này không phải chỉ có 6 trái kỵ sĩ này, mà là có 7 trái. Một trái kỵ sĩ nằm ở mặt sau, lúc đầu chúng ta mới tới nên không nhìn thấy, cũng không chú ý tới sự hiện hữu của y, Hàn Sâm nói ra. Còn có một trái kỵ sĩ. Sắc mặt sát na nữ đế cũng thoáng đổi, dường như lập tức nghĩ tới điều gì, bay lên vây quanh phía khác của cây kỵ sĩ. Hàn Sâm mang theo lòng huyết xả và tiểu phong phong cũng đi qua đó, bọn hắn đều không đến gần cây kỵ sĩ kia, vẫn duy trì một khoảng cách với cây kỵ sĩ kia. Quả nhiên, trên cành cây kỵ sĩ kia vẫn còn có một trái kỵ sĩ nữa. Khác với sáu trái kỵ sĩ kia, trái kỵ sĩ này giống như mọc ở cây thân trên vậy, nhìn từ xa giống như là một phù điêu kỵ sĩ trên thân cây. Hơn nữa sáu trái kỵ sĩ khác đều mặc áo giáp như sắt thép, trái kỵ sĩ này lại có màu đồng thau, có phong cách cổ xưa thần bí. Trên người của trái kỵ sĩ này, Hàn Sâm cảm nhận được sinh cơ vô cùng cường đại, sáu trái kỵ sĩ ở phía kia không thể so sánh được, cho dù gộp sinh cơ của cả sáu trái kỵ sĩ ở chung một chỗ, cũng không bằng được trái thanh đồng kỵ sĩ này. Nhìn thấy rõ ràng thanh đồng kỵ sĩ này, sắc mặt sát na nữ đế thoáng vẻ kinh ngạc, kỵ sĩ phản nghịch. Cây kỵ sĩ này vậy mà lại kết ra kỵ sĩ phản nghịch? Đó là gì? Có gì khác với kỵ sĩ trung thành sao? Hàn xâm nghi hoặc hỏi sát na nữ đế? Đương nhiên là khác rồi, cây kỵ sĩ trung thành chỉ có thể kết ra kỵ sĩ trung thành, không có khả năng kết ra kỵ sĩ phản nghịch, bởi vì vì chúng nó căn bản không cùng một giống, giống như trên cây táo không có khả năng nở ra quả đào ấy. Gốc cây kỵ sĩ trung thành này lại có thể kết ra kỵ sĩ phản nghịch. Sát na nữ đế nói ra. Hàn sâm cũng không hiểu rõ lắm về thực vật gen. Nghe vậy thì con mày nói, hiện tại đã kết ra, vậy nhất định có đạo lý của nó. Hiện tại tôi chỉ muốn biết, kỵ sĩ phản nghịch có trung thành với người mà lần đầu tiên y nhìn thấy không? Về mặt Sát na nữ đế cổ quái nói, làm sao có thể, kỵ sĩ phản nghịch chỉ biết giết người. Nếu như cậu là người đầu tiên mà y nhìn thấy, như vậy y nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để đuổi giết cậu. Đến khi có thể giết chết được cậu mới thôi. Dừng một chút, sát na nữ đến lại nói tiếp. Trước kia tôi từng nhìn thấy một vị đại đế có một gốc cây kỵ sĩ phản nghịch. Nhưng cây kia còn chưa kết trái. Theo lời vị đại đế từng nói kia, cây kỵ sĩ phản nghịch cần 9.000 năm mới có thể kết quả. Lại cần thêm ngàn năm thì trái cây mới có thể thành thục. Hơn nữa trên cây chỉ biết kết ra một kỵ sĩ phản nghịch. Nói như vậy, thế này thì có gì tốt? Nếu không thì thừa dịch hiện tại y còn chưa thành thục. Giết y đi có thể đạt được thú hồn hay không hàn sâm nhìn kỵ sĩ phản nghịch kia rồi hỏi sát na nữ đế không trả lời nhìn kỵ sĩ phản nghịch trên thân cây rồi tiếp tục nói cậu có biết vị đại đế kia vì muốn trồng cây kỵ sĩ phản nghịch ra mà đã làm không làm gì không phải là giết một kỵ sĩ chân chính rồi vùi dưới tàng cây chứ hàn sâm nói ra sát na nữ đế bĩu môi một cái rồi nói kỵ sĩ tính là gì một vạn kỵ sĩ dị linh cũng không chống đỡ được một đầu ngón tay của kỵ sĩ phản nghịch kỵ sĩ phản nghịch có cơ hội thành sinh vật siêu cấp thần huyết tuy tỷ lệ rất nhỏ dù cuối cùng phần lớn kỵ sĩ phản nghịch chỉ có thể đạt tới trình độ thần huyết trong trạng thái bạo tẩu nhưng cho dù cơ hội hiếm có đó cũng là cơ hội cho nên vị đại đế kia vì muốn trồng ra cây kỵ sĩ phản nghịch rốt cuộc y đã làm cái gì hàn sâm có chút tò mò hỏi sát na nữ đế nghiêm nét mặt nói vị đại đế kia vốn muốn trồng một mảnh cây kỵ sĩ trung thành hơn vạn cây kỵ sĩ trung thành kết quả sau khi cây kỵ sĩ phản nghịch kia mọc thì toàn bộ hơn vạn cây kỵ sĩ trung thành Đều mất đi sinh cơ mà chết. Nói như vậy là đúng rồi, khó trách trong lòng đất nơi này không có một chút sinh cơ nào có. Hàn Sâm gật đầu nói. Cũng không phải, kỵ sĩ phản nghịch không có khả năng sinh trưởng trên cây kỵ sĩ trung thành. Hơn nữa theo lời vị đại đế kia nói, không có hơn một vạn cây kỵ sĩ trung thành hiến tế sinh cơ, căn bản không khả năng trồng được cây kỵ sĩ phản nghịch. Cậu cảm thấy ở chỗ này có khả năng có hơn vạn cây kỵ sĩ trung thành sao? Sát na nữ đế nói. Hàn Sâm đánh giá bốn phía, chỗ này vẫn là sâu trong kim cước tùng lâm, ngoại trừ một khu vực nhỏ như vậy ra, khắp nơi đều là kim cước tùng, tự nhiên không có khả năng có nhiều cây kỵ sĩ như vậy. Cho dù có, kỵ sĩ phản nghịch cũng không thể mọc cùng kỵ sĩ trung thành trên một thân cây, trừ phi. Sát na nữ đế lộ ra vẻ trầm tư. Trừ phi cái gì? Hàn Sâm vội hỏi, hiểu biết của hắn về thực vật gen thật sự quá ít, hoàn toàn nghĩ không ra môn đạo trong đó. Trừ phi đã từng có một vị kỵ sĩ phản nghịch chết ở dưới gốc cây kỵ sĩ trung thành này hơn nữa vừa vặn gốc cây kỵ sĩ trung thành này đang ở thời kỳ kết trái một trái kỵ sĩ trung thành đã hấp thu kỵ sĩ phản nghịch do đó đã xảy ra biến dị đã trở thành kỵ sĩ phản nghịch mới sau một hồi sát na nữ đế suy tư mới chậm rãi nói nói nhiều như vậy tôi chỉ muốn biết những thứ này có quan hệ gì cùng chúng ta chúng ta có thể thu được chỗ tốt gì trên người của y hàn xâm nhịn không được hỏi hắn không có hứng thú gì với chuyện kỵ sĩ phản nghịch xuất hiện như thế nào nếu thật là như vậy Có lẽ có cơ hội thu phục chiếm được kỵ sĩ phản nghịch này. Sát na nữ đế trầm ngâm nói. Thu phục thế nào mới được? Hai mắt hàn sâm lập tức sáng ngời. Sát na nữ đế lại lắc đầu nói. Mặc dù có cơ hội, nhưng cũng tương đương với không có cơ hội. Nhìn dáng vẻ kỵ sĩ phản nghịch, chỉ sợ mới chỉ kết không được bao lâu. Phải chờ thêm hơn một ngàn năm mới có cơ hội thành thục. Cậu cũng không có khả năng chờ ở chỗ này hơn một ngàn năm đi. Ngàn năm cũng không phải là rất lâu. Có thể trước tiên cấy ghép nó vào trong tí hộ sở để nó chậm rãi phát triển là được. Hàn Sâm lại không thèm để ý tới vấn đề này. Hàn Sâm có thể dùng sinh cơ thủy châu, thời gian ngàn năm dưới tác dụng của giọt nước cũng chỉ cần thời gian ba năm thôi. Một chút thời gian này Hàn Sâm vẫn có thể chờ đợi nổi. Kỵ sĩ phản nghịch ít nhất cũng là một thần huyết trong trạng thái bạo tẩu, vận khí tốt, có khả năng sẽ là sinh vật siêu cấp thần huyết. Đừng nói ba năm, lại đợi thêm ba năm nữa cũng tuyệt đối đáng ra. Hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn biết cuối cùng có thể thu phục Kỵ sĩ phản nghịch hay không nếu như không thể thu phục ngược lại bị y truy giết vậy sẽ toi mạng rồi cấy ghép hay gì đó nghĩ cũng không cần nghĩ thực vật ghen thần huyết có điều kiện sinh trưởng rất hà khắc chuyển sang nơi khác sẽ không trồng được huống chi là cấy ghép sát na nữ đế nói chuyện này thì cô không cần quan tâm cô chỉ cần nói cho tôi biết phải làm như thế nào mới có thể thu phục kỵ sĩ phản nghịch này là đủ rồi hàn sâm cũng không giải thích nói thẳng muốn thu phục được y cũng không khó tuy y là kỵ sĩ phản nghịch Nhưng bởi vì là do cây kỵ sĩ trung thành sinh ra, bản thân vẫn kế thừa một chút ghen kỵ sĩ trung thành, cho nên nếu như y cũng giống như kỵ sĩ trung thành, trung thành với người mà y nhìn thấy lần đầu. Nhưng mà, Hàn xâm ghét nhất chính là nghe được hai chữ nhưng mà này, hắn không nhịn được nói, có chuyện thì trực tiếp nói đi, đừng ấp a ấp úng. Nhưng dù sao y cũng là kỵ sĩ phản nghịch, độ trung thành sẽ giảm dần theo thời gian, tối đa cũng chỉ được trăm năm, kỵ sĩ phản nghịch vẫn sẽ làm phản. Đến lúc đó y nhất định sẽ giết chủ Hơn nữa là không chết không ngừng Đây là một con dao hai lưỡi Có thể đả thương người khác Nhưng cũng có thể tổn thương chính mình Sát na nữ đế nói Thời gian trăm năm thôi Cũng không phải vấn đề lớn gì Hàn sâm trầm ngâm nói Đối với Hàn sâm thì thời gian một trăm năm Thực sự không thành vấn đề Căn bản không cần đến thời gian trăm năm Hắn có thể đã đạt tới trình độ như sinh vật siêu cấp thần huyết Cho dù kỵ sĩ phản nghịch là sinh vật siêu cấp thần huyết Cũng không cần sợ trái lại trong khoảng thời gian ban đầu mà kỵ sĩ phản nghịch thuần phục này sẽ trợ giúp Hàn Sâm thật lớn, có thể để hắn nhanh chóng săn giết được sinh vật cao cấp, hiện tại Hàn Sâm chỉ hy vọng kỵ sĩ phản nghịch càng lợi hại càng tốt. Biết rõ về kỵ sĩ phản nghịch này, Hàn Sâm lập tức chỉ huy bốn con long huyết xà tới đào cây, muốn mang cây kỵ sĩ cấy ghép vào tí hộ sở. Tuy sát na nữ đế không nói gì nữa, không trong mắt lại tràn đầy vẻ đùa cợt đắc ý, nếu như là một vị đại đế muốn cấy ghép cây kỵ sĩ này thì còn có một chút khả năng. Nhưng Hàn Sâm chỉ là một kẻ vừa mới tấn chức tới không gian thứ ba tí hộ sở Thế mà đã vọng tưởng cấy ghép được cây kỵ sĩ phản nghịch Quả thực chính là một chuyện cười lớn Nhưng Hàn Sâm nhất định muốn làm như thế Cô cũng lười nói thêm cái gì Dù sao cũng không có quan hệ gì tới cô Sát na nữ đế chỉ chờ xem kịch vui Không có chuyện gì thì tôi trở về đây Sát na nữ đế không có sức ở lại chỗ này xem Hàn Sâm làm chuyện điên rồ Cô chuẩn bị đi vào Linh Cơ tiếp tục cướp chút ghen Hàn Sâm khoát khoát tay để cô ta đi Dù sao cô ta ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Bùn đất bốn phía xung quanh cây kỵ sĩ phi thường cứng rắn, nhưng tố chất thân thể của Long huyết xà mạnh hơn sinh vật biến dị bình thường một chút, đặc biệt là con Long huyết xà đã mở ra 6 đạo khóa gen kia, sức mạnh sau khi khóa gen mở ra sẽ tăng lên rất nhiều, muốn đào đất chỗ này cũng rất nhẹ nhõm. Không bao lâu sau đã đào được tới rễ cây dưới bùn đất, rễ cây dài hẹp lớn cỡ thùng nước chảy rộng. Rễ cây thật sự quá dài, không có khả năng điều đào hết trở về. Hàn xâm để long huyết giả cắn đứt rễ cây. Thế nhưng rễ cây kỵ sĩ thật sự quá mức cứng rắn, những ba con long huyết giả khác không thể cắn được, nanh vuốt của chúng chỉ có thể lưu lại một vết sức nhẹ ngoài mặt rễ. Chỉ có con long huyết giả đã mở ra sáu đạo khóa gen kia mới có thể cắn đứt rễ cây. Thế nhưng một nhánh rễ cây vừa bị cắn đứt kia, cây kỵ sĩ kia lại đột nhiên rung lắc kịch liệt, chỉ thấy cành lá trên thân cây không ngừng lay động, sáu trái kỵ sĩ trung thành kia giống như là sáu con quỷ thắt cổ, vì cành lá lay động mà chúng không ngừng đung đưa. Hoành! Một trái kỵ sĩ trung thành đột nhiên đứt khỏi nhánh cây, rơi xuống mặt đất, ngay sau đó năm trái kỵ sĩ trung thành khác cũng rơi xuống, cả một đám giống như tác phẩm nghệ thuật mặc khôi giáp được bày trong viện bảo tàng cứ đứng ở nơi đó. Hàn Sâm lập tức lui về phía sau mấy bước, để cho Long Huyết Giả và Tiểu Phong Phong bảo hộ trước mặt mình, nhìn sáu kỵ sĩ trung thành kia, đồng thời triệu hoán ra khôi giáp của mình. Xảy ra chuyện gì? Không phải phải rất lâu nữa bọn họ mới chín sao? hơn nữa sinh cơ của bọn họ bị kỵ sĩ phản nghịch kia cướp đi rất nhiều cho dù đến thời gian chín mùi chỉ sợ cũng khó có thể chín được vậy tại sao chúng lại rơi xuống hàn sâm rút ra dao găm máu ánh mắt nhìn chằm chằm vào những kỵ sĩ trung thành đó trong lúc đó kỵ sĩ trung thành đột nhiên lại mở mắt nhìn chằm chằm vào long huyết già cùng hàn sâm trước mặt đúng rồi đây là kỵ sĩ trung thành người mà bọn họ nhìn thấy lần đầu tiên là mình sẽ phải trung thành với mình nhỉ không đúng thứ đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy không phải là long huyết xà chứ. Hàn sâm đang hối hận vì không đứng ở trước mặt, lại đột nhiên thấy một kỵ sĩ trung thành xé rách không gian, đánh tới một con long huyết xà trước mặt. Năm kỵ sĩ trung thành khác cũng giống như thế, cả đám đều vung quyền đánh thẳng hướng long huyết xà, xem lực lượng của bọn họ, tuy sinh cơ không thể so với sinh vật thần huyết, nhưng lại không kém hơn sinh vật biến dị con mợ nó, không phải là sát na đang nói dối mình chứ. Sao thứ này lại không thuần phục, ngược lại còn công kích sinh vật mà y nhìn thấy lần đầu tiên? Hàn Sâm lập tức ra lệnh cho Long Huyết Xà và Tiểu Phong Phong cùng phản kích. Oanh! Dưới chân của Kỵ Sĩ Trung Thành xuất hiện một quầng sáng, khiến cho lực lượng của bọn họ tăng nhiều. Một quyền đánh lên trên người của Long Huyết Xà, lập tức đánh bay Long Huyết Xà đã mở ra một đạo khóa ghen phải lui lại vài mét. Hàn Sâm thấy dưới chân của sáu Kỵ Sĩ Trung Thành đều lần lượt xuất hiện vầng sáng, trong đó có ba Kỵ Sĩ Trung Thành ở dưới chân chỉ mở ra một vòng sáng, còn có hai tên mở ra hai vòng sáng, một tên mạnh nhất đã mở ra ba vầng sáng. Mở ra vầng sáng càng nhiều, sinh cơ trên người kỵ sĩ trung thành càng cường đại. Hàn Sâm biết đại khái số lượng vầng sáng này đại biểu cho số lượng khóa gen mà bọn họ mở ra. Tuy những vầng sáng này cũng không có hiệu quả chủ động công kích, nhưng lại có thể gia tăng sức mạnh thân thể cho những kỵ sĩ trung thành đó. Thế nhưng Hàn Sâm cũng không quá để ý, mặc dù bọn họ là sinh vật thần huyết, nhưng vì chưa trưởng thành, hơn nữa dinh dưỡng lại không đầy đủ. Tố chất thân thể không thể so với long huyết xà, Hàn Sâm đánh giá một chút. Mình cộng với lòng huyết xả và tiểu phong phong có thể ứng phó được. Cũng may kỵ sĩ phản nghịch kia chưa rơi xuống, nếu không đúng là có chút nguy hiểm. Hàn Sâm nghĩ đến đây lại nhìn kỵ sĩ phản nghịch trên cây kia, chỉ là vừa nhìn, trong lòng hắn đã lập tức cả kinh. Chỉ thấy kỵ sĩ phản nghịch kia không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, lúc này đang lạnh lùng theo dõi hắn. Hàn Sâm bị giật mình không phải chuyện đùa, nhưng nhìn kỹ thì kỵ sĩ phản nghịch cũng chỉ nhìn hắn mà thôi, cũng không giống như kỵ sĩ trung thành rung từ trên cây xuống. Cả nửa người đều dính vào trong cây, trước khi chưa chín, kiểu gì cũng không thể giống như kỵ sĩ trung thành nhỉ. Hàn Sâm nhìn thoáng qua thân thể kỵ sĩ phản nghịch bị dính trong thân cây, trái tim vừa nhấc lên cao lại lập tức trở về vị trí cũ. Không để ý tới kỵ sĩ phản nghịch đang nhìn mình chằm chằm, Hàn Sâm cầm dao găm trong tay, thân hình lóe lên, giết tới một kỵ sĩ trung thành. Bốn con Long huyết giả đấu đấu với từng kỵ sĩ trung thành, đao phong trên người tiểu phong phong giống như gió bão lao ra, cũng kéo chân một kỵ sĩ trung thành Cùng là mở ra một đạo khóa gen, kỵ sĩ trung thành chỉ tương đương với long huyết xà, chỉ có kỵ sĩ trung thành đã mở ra ba đạo khóa gen là lợi hại hơn một chút, nhưng y lại bị long huyết xà đã mở ra sáu đạo khóa gen cuốn lấy, cũng đã rơi vào hạ phong, căn bản không phải đối thủ của long huyết xà, áo giáp như sắt thép kia bị móng vuốt của long huyết xà trực tiếp xé rách, máu tươi lập tức tuôn ra. Tiểu Phong Phong chống lại một kỵ sĩ trung thành đã mở ra một đạo khóa gen, tuy tố chất thân thể kém hơn kỵ sĩ trung thành Nhưng bởi vì nó đã mở ra bốn đạo khóa gen, lợi dụng lực lượng phong hệ cường đại, tốc độ và lực lượng phong hệ bộc phát ra cũng không kém kỵ sĩ trung thành, nên cũng đánh ngang tay với kỵ sĩ trung thành, hơn nữa còn chiếm được một chút thượng phong. Hàn xâm ỉ vào có áo giáp thần huyết và dao găm máu, tuy tố chất thân thể không bằng kỵ sĩ trung thành, nhưng cũng đánh tới mức phong thanh khỏi thủy, dao găm máu để lại trên khải giáp của kỵ sĩ trung thành vài lỗ lớn, răng rắc. Long huyết xà đã mở ra sáu đạo khóa gen, thân thể lớn như khủng long vậy. Nó tìm được một cơ hội, răng xà hung hăng cắn tới cổ của kỵ sĩ trung thành. Vậy mà có thể trực tiếp cắn đứt cổ của y, đầu cũng bị nó cắn xuống, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Săn giết sinh vật thần huyết kỵ sĩ trung thành, không thu được thú hồn, không thể ăn thịt. Thực lực của đám kỵ sĩ này kém như thế, vậy mà lại là sinh vật thần huyết. Xem ra sinh cơ của bọn chúng bị kỵ sĩ phản nghịch hút đi quá nhiều, cho nên mới yếu như vậy. Hàn Sâm thầm vui yếu hơn một chút là chuyện tốt dù sao cũng không thể ăn thịt được nếu như có thể đạt được thú hồn dù sao cũng là thú hồn thần huyết cũng không quan hệ tới độ mạnh yếu thân thể giống long huyết xà gầm lên giận dữ lại đánh về phía một kỵ sĩ trung thành khác đã có long huyết xà mở ra sáu đạo khóa ghen kỵ sĩ trung thành hoàn toàn không phải đối thủ của đám hàn sâm dưới hung uy của long huyết xà từng tên kỵ sĩ trung thành liên tiếp bị chém giết chỉ một lát sau đã có bốn tên kỵ sĩ trung thành bị con long huyết xà kia cắn mất đầu Bất quá để cho Hàn Sâm có chút buồn bực là thậm chí ngay cả một thú hồn, cũng không thu được. Chỉ còn lại hai tên, kỵ sĩ trung thành vẫn còn đang khổ chiến, Hàn Sâm đã không cần ra tay nữa. Hàn Sâm nhìn thoáng qua người kỵ sĩ phản nghịch trên cây, chỉ thấy trong mắt y tràn đầy sát khí lạnh như băng, vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Dù sao y cũng không xuống được, Hàn Sâm tự nhiên cũng không sợ y, mắt thấy lòng huyết xà đã giải quyết nốt hai kỵ sĩ trung thành còn lại, nhưng vẫn không đạt được thú hồn. Xem ra vận khí hôm nay quá kém thậm chí ngay cả một thú hồn cũng không thu được. Hàn Sâm có chút buồn bực, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Một lần nữa ra lệnh cho Long Huyết xà đi đào cây. Ba con Long Huyết xà phụ trách đào đất, con Long Huyết xà mở ra sáu đạo khóa ghen kia chuyên môn đi cắn đứt rễ cây. Rất nhanh đã có mấy nhánh rễ cây lớn bị cắn đứt. Kỵ sĩ phản nghịch trên cây gầm lên đau đớn, thân thể trên thân cây vặn vẹo rãy ruộng nhưng thân thể của hắn còn chưa thành thục y gắn chặt vào thân cây, có lẽ không có khả năng xé rách thân cây để đi xuống. Không cần kêu nữa, tôi chỉ là muốn rời cây đi, không phải muốn giết anh. Hàn sâm nói với kỵ sĩ phản nghịch kia. Thế nhưng kỵ sĩ phản nghịch vẫn nhìn chòng chọc vào hắn, giống như không hiểu hắn đang nói cái gì, hoặc là căn bản không tin tưởng hắn. Trong mắt hắn lộ sát ý lạnh như băng. Nhanh đào nhanh đào, đừng kéo dài quá lâu. Hàn sâm không ngừng thúc giục Long huyết xà, để tránh đêm dài lắm mộng, chút nữa lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng Hàn sâm vẫn có cảm giác không đúng, sát na nữ đế. Nói kỵ sĩ phản nghịch sẽ trung thành với người mà hắn nhìn thấy lần đầu tiên, hiện tại kỵ sĩ phản nghịch đã mở to mắt nhìn thấy hắn, đáng lẽ ra phải trung thành với hắn mới đúng, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy ý tứ thuần phục trong mắt y, trái lại chỉ toàn sát cơ. Không được, vẫn nên gọi sát na ra để hỏi một câu đi. Tâm niệm hàn sâm vừa động, lập tức triệu hoán sát na nữ đế tới trước mặt mình. Tôi mới vừa tiến vào linh cơ, cậu lại muốn làm gì? Sát na nữ đế hơi tức giận nói. Những lời cô nói hình như không đúng rồi hàn sâm kể lại mọi chuyện vừa xảy ra một lần sau khi sát na nữ đế nghe xong lại nhìn nhìn thi thể kỵ sĩ trung thành trên đất lại nhìn kỵ sĩ phản nghịch trên cây một chút cao mày nói đúng là có chút không đúng thoạt nhìn kỵ sĩ phản nghịch chẳng những không bị ghen cây kỵ sĩ trung thành đồng hóa trái lại ghen của y lại đồng hóa những kỵ sĩ trung thành kia nói như vậy tôi không có cơ hội thuần phục được y hàn sâm vội vàng để long huyết xà ngừng lại nếu như không thể thuần phục được cấy ghép cũng vô dụng đúng là như vậy Sát na nữ đế gật đầu nói, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Vị đại đế kia gieo chồng kỵ sĩ phản nghịch, cũng nên có biện pháp thu phục ý chứ? Hàn sâm nghĩ tới lời sát na nữ đế mới vừa nói. Đại đế có phương pháp của đại đế, loại phương pháp này người bình thường biết cũng vô dụng. Sát na nữ đế biểu ngôi một cái rồi nói, cô không nói thì làm sao biết tôi không thể làm được? Hàn sâm nhìn nhìn kỵ sĩ phản nghịch đang thống khổ dãy ruộng, lại tiếp tục hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần thực lực của cậu có thể áp đảo kỵ sĩ phản nghịch, có thể làm hắn tạm thời thần phục, trừ phi lực lượng của y có thể vượt qua cậu, nếu không sẽ vĩnh viễn không phản bội, cậu có thể áp đảo được y. Đừng nói y có có thể trở thành sinh vật siêu cấp thần huyết, cho dù y chỉ là thần huyết trong trạng thái bạo tẩu, cậu cũng hoàn toàn không thể địch nổi được. Sát na nữ đê nói ra, trước mắt xác thực rất khó làm được, chẳng lẽ trừ điều kiện này thì không có biện pháp khác sao? Hàn sâm câu mày nói. Không có bất kỳ biện pháp nào khác, một kỵ sĩ phản nghịch có thể dùng gen của mình đồng hóa cả cây kỵ sĩ, chỉ sợ kỵ sĩ phản nghịch chết ở dưới cây kỵ sĩ dưới kia không tầm thường, cậu không nên làm loạn. Sát na nữ đến lời còn chưa nói hết, đột nhiên nghe được một tiếng gào rú, sau đó lại nghe thấy một tiếng thân cây bị xé nứt, chỉ thấy kỵ sĩ phản nghịch kia đã xé rách thân thể khỏi thân cây, từ trên cây rơi xuống. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo như huyền băng vạn năm nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, phi áo giáp màu vàng xanh nhạt máu me đầm đìa. Sau áo giáp còn có thật nhiều chỗ không trọn vẹn, thoạt nhìn vẫn chưa hoàn thành sinh trưởng. Giống, kỵ sĩ phản nghịch rú lên một tiếng, quang huy phía trên áo giáp đồng thao như dao, trực tiếp xé rách không gian, bộc phát ra lực lượng không có gì sánh kịp, lập tức bay đến trước mặt hàn sâm, đánh một quyền vào bụng hàn sâm. Tốc độ của kỵ sĩ phản nghịch thật sự quá nhanh, hàn sâm căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đánh trúng bụng dưới, cả người như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, bay ra sau hơn 10 thước, đụng gãy mấy cây đại thụ mới ngã xuống đất. Mặt đất cũng bị lún thành một hố to Phần bụng dưới áo giáp thần huyết Có một chỗ bị lõm xuống Bốn phía xuất hiện vết rách chẳng chịt. Phốc Hàn sâm há mồm phun ra một ngụm máu tươi Khí huyết trong thân thể sôi trào lên Truy cập halazy.com Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé Đáng chết Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Trong một nháy mắt kia Thân thể của mình dường như trở nên chậm hơn rất nhiều Vốn mình có thể tránh thoát một quyền kia Nhưng cuối cùng lại không tránh thoát được hàn sâm thầm kinh hãi mà kỵ sĩ phản nghịch kia lại lần nữa gào thét xông tới hàn sâm lập tức ra lệnh cho bốn con long huyết xà vây lại ngăn chặn kỵ sĩ phản nghịch bành quả đấm của kỵ sĩ phản nghịch đánh vào một con long huyết xà biến dị chỉ một quyền kia đã đánh nát con long huyết xà thú hồn lập tức vỡ vụn trực tiếp tiêu tán một thú hồn long huyết xà cứ như vậy không còn mà kỵ sĩ phản nghịch lại chuyển động thân hình như kinh hồng xoay tròn trong lúc đánh chết long huyết xà nó lại tránh né vòng vây công của ba con long huyết xà khác Trong đó một con long huyết giả đã há miệng ghé sát đến miệng của y, mà trong một nháy mắt kia, kỵ sĩ phản nghịch lại đánh tiếp một quyền vào đầu con long huyết giả kia, trực tiếp đánh nát đầu con long huyết giả này. Chỉ trong chốc lát, kỵ sĩ phản nghịch đánh hàn sâm bị thương, lại liên tiếp giết hai thú hồn sủng vật biến dị, cường đại đến mức khiến người ta khó có thể tin. Sát na, cô còn đứng đó nhìn cái gì, tôi mà chết thì cô cũng không sống nổi đâu. Nhìn kỵ sĩ phản nghịch sông tớ kia. Hàn sâm vừa lui về phía sau vừa quát sát na nữ đế. Sát na nữ đế có chút do dự, nếu là lúc trước cô tình nguyện cùng chết cũng sẽ không xuất thủ trợ giúp hàn sâm. Nhưng hiện tại cô đã có một tia hy vọng, nên không có cách nào để mặc hàn sâm bị giết chết được. Sát na nữ đế cắn răng một cái, thân hình lóe lên, giết tới kỵ sĩ phản nghịch. Đáng tiếc sát na nữ đế cũng không hơn hàn sâm, đều vừa tấn chức tới không gian thứ ba tí hộ sở. Sau đó sinh ra tiến hóa, mặc dù nói là thân thể đế linh. Nhưng cường độ thân thể vẫn yếu hơn đế linh chân chính rất nhiều, chỉ có thể coi là kỳ ấu sinh mà thôi. Như vậy ngoại trừ tốc độ, tố chất thân thể của sát na nữ đế, còn kém hơn cả long huyết xà đã mở ra 6 đạo khóa gen, ngay cả khóa gen cũng chỉ mới mở ra 1 đạo mà thôi. Nhưng tốc độ của sát na nữ đế cực nhanh, dù sao cũng là đế linh nắm giữ thuộc tính thời gian, dựa vào tốc độ của mình mà rằng co với kỵ sĩ phản nghịch. Hàn sâm cũng khống chế hai con long huyết xà xông tới tiểu phong phong ở phía xa không ngừng bắn đao phong tới kỵ sĩ phản nghịch kỵ sĩ phản nghịch lấy một địch bốn nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong thân hình chớp động lại giết thêm một con long huyết xà hiện tại chỉ còn con long huyết xà mở ra sáu đạo khóa ghen còn sống đáng chết vầng sáng của y có năng lực suy yếu sát na nữ đế hiểm hiểm tránh qua sau khi tránh né một quyền của kỵ sĩ phản nghịch sắc mặt khó coi nói mái tóc dài trên đầu cô bị quyền phong của kỵ sĩ phản nghịch cắt đứt một đoạn nếu như không phải tốc độ của cô rất nhanh Chỉ sợ ngay cả đầu cũng bị cắt bỏ rồi. Tôi cũng nhìn thấy, vấn đề là hiện tại phải làm như thế nào mới có thể giải quyết y. Hàn sâm sớm đã nhìn thấy hai vầng sáng màu vàng xanh nhạt dưới chân kỵ sĩ phản nghịch. Vừa rồi hắn không né tránh một kích của kỵ sĩ phản nghịch, chính là do quần sáng kia, khiến thân thể của hắn trở nên chậm chạp. Nhưng hiện tại nhìn lại, vầng sáng của kỵ sĩ phản nghịch không chỉ đơn giản là khiến tốc độ giảm xuống như vậy, đồng thời cũng làm suy yếu các năng lực khác của thân thể. Bành! Kỵ sĩ phản nghịch lại đánh ra một quyền vào thân con Long huyết giả còn lại, cứ thế đánh bay con Long huyết giả cao lớn kia ra ngoài đến mấy mét, khiến Long huyết giả phải hú lên quái dị, lập tức phun máu tươi. Nhưng hiển nhiên lực lượng của Kỵ sĩ phản nghịch còn chưa đủ để dùng một quyền đánh chết Long huyết giả mở ra sáu đạo khóa gen, tố chất thân thể của Long huyết giả có thể so với sinh vật thần huyết. Điều này khiến Hàn Sâm yên tâm không ít. Thoạt nhìn Kỵ sĩ phản nghịch cũng bởi vì từ trên cây rơi xuống quá sớm, thân thể còn chưa hoàn toàn phát triển. Thực lực cũng chưa đạt tới trình độ kinh khủng của thần huyết trong trạng thái bạo tẩu, thậm chí có thể nói là rất yếu. Hàn Sâm cắn răng một cái, cầm lấy dao găm máu vọt tới, đồng thời vận chuyển động huyền khí và thân pháp động huyền đến cực hạn. Lúc đầu không biết tác dụng vầng sáng quanh kỵ sĩ phản nghịch, nên Hàn Sâm mới bị tổn thất nặng, hắn đứng ở bên cạnh quan sát lâu như vậy, đại khái cũng biết hiệu quả vầng sáng quanh người kỵ sĩ phản nghịch, tính cả hiệu quả suy yếu của vầng sáng, hơn nữa còn có sát na nữ đế và long huyết gia kiềm chế. Hàn Sâm không ngừng di chuyển, thế mà một người một đế linh cộng với một dị sinh vật đại chiến với kỵ sĩ phản nghịch vẫn rơi vào thế hạ phong. Tiểu Phong Phong đứng từ xa phun ra đao phong, chỉ có thể coi là một nửa cánh tay mà thôi. Kỵ sĩ phản nghịch không chỉ có tố chất thân thể và vầng sáng lợi hại, quyền pháp của y cũng rất quỷ dị. Mỗi một quyền đánh ra đều mang theo ánh sáng màu đồng, lực phá hoại của ánh sáng màu đồng kia rất mạnh, ngay cả dao găm máu chạm lên trên đó cũng chỉ truyền ra tiếng sắt thép va chạm, không thể chém vỡ ánh sáng màu đồng. Hai mắt hàn sâm sáng ngời, vừa nhanh chóng di động, vừa quan sát nhất cử nhất động của kỵ sĩ phản nghịch, muốn tìm ra sơ hở của y, nếu như là đối chiến bình thường, trừ phi hắn khởi động siêu cấp đế linh thể, nếu không không có khả năng áp chế kỵ sĩ phản nghịch. Bành! Sát na nữ đế giống như thuấn di xuất hiện sau lưng kỵ sĩ phản nghịch, một quyền đánh về phía áo giáp sau lưng còn chưa hoàn toàn trưởng thành của y, muốn đánh phá thân thể y, thế nhưng ánh sáng màu đồng trên người kỵ sĩ phản nghịch lại hiện lên, cứ thế chặn một quyền này của sát na nữ đế. Thân thể kỵ sĩ phản nghịch bị đánh ra ngoài vài mét, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, nhưng cuối cùng vẫn giữ vững được thân thể. Tay ngọc của sát na nữ đế cũng máu me đầm đìa, trên nắm tay bị ánh sáng màu đồng kia xoắn ra rất nhiều huyết ngấn. Long huyết giả nổi giận gầm lên một tiếng, thừa dịp kỵ sĩ phản nghịch chưa ổn định, cắn một cái hướng về phía đầu của y. Trong mắt kỵ sĩ phản nghịch lóe sát cơ, thân thể lướt ngang ba thước, tránh né được long huyết giả, trở tay đánh một quyền vào đầu của long huyết giả, đánh cho long huyết giả khổng lồ trực tiếp ngã xuống đất. Chính là lúc này, Hàn Sâm giống như U Linh xuất hiện ở sau lưng kỵ sĩ Phản Nghịch, tương tự cũng đánh một quyền tới sau lưng kỵ sĩ Phản Nghịch. Hàn Sâm thu liễm khí tức toàn thân, dùng ám sát thuật đánh lén, kỵ sĩ Phản Nghịch phát hiện ra được hắn đã không còn kịp rồi, nhưng trên người của y lại hiên lên vầng sáng màu đồng, chống lại quả đấm của Hàn Sâm giống như đối phó với sát na nữ đế như vậy. Hàn Sâm biết rõ vầng sáng màu đồng rất lợi hại, nhưng hắn lại không có ý lùi bước, dao găm tại trong tay phải nắm chặt nhưng không đâm ra. Trong tay trái nổi lên băng xương và lôi điện đan vào nhau, hung hăng đánh vào tới vầng sáng. Nắm đấm vào vầng sáng đụng vào nhau, vầng sáng kinh khủng lập tức khiến hộ giáp trên nắm tay xoắn ra từng vết rách, khiến nắm tay bị cắt ra, lộ ra xương trắng âm u. Mà Hàn Sâm đánh ra thủy lôi thuật cũng xuyên thấu qua vầng sáng, trực tiếp đánh vào trên lưng máu me đầm đìa của kỵ sĩ phản nghịch kia. Oanh! Trong nháy mắt khi thủy lôi thuật và máu kỵ sĩ phản nghịch tiếp xúc, giống như có một dòng điện truyền khắp toàn thân kỵ sĩ phản nghịch khiến cho dòng máu của y hóa thành băng lôi đáng tiếc không phải dưới trạng thái siêu cấp đế linh lực lượng như vậy lại không thể khiến thân thể kỵ sĩ phản nghịch nổ tung nhưng vẫn có thể khiến thân thể của y đóng băng và rơi vào trạng thái tê liệt tuy thời gian quá ngắn nhưng đây cũng là điều hàn sâm muốn long huyết xả và sát na nữ đế một trái một phải xông thẳng tới kỵ sĩ phản nghịch thân thể kỵ sĩ phản nghịch đang bị đóng băng và tê liệt không kịp né tránh công kích của bọn hắn chỉ có thể dùng sức phát ra vầng sáng đánh một quyền muốn đỡ lại công kích của bọn hắn Và chạm tạo ra sóng sung kích vô cùng đáng sợ, kỵ sĩ phản nghịch lấy một địch hai lại không rơi vào thế hạ phong, thân thể cũng chỉ bị đánh lui về phía sau mấy bước, có vẻ hơi chút lào đảo mà thôi. Thừa dịp kỵ sĩ phản nghịch mất đi quyền khống chế thân thể, hai tay hàn sâm liên tục đánh ra từng miếng kim tệ bắn lên trên người, của kỵ sĩ phản nghịch, kim tệ kia không có lực phá họa gì, nhưng nó lại giống như từng khối núi đá lớn ép lên trên người của kỵ sĩ phản nghịch, nhất thời khiến kỵ sĩ phản nghịch chậm chạp hơn rất nhiều. Đến khi kỵ sĩ phản nghịch có thể khống chế được thân thể của mình, một lần nữa thả ra vầng sáng, Hàn Sâm đã bắn lên trên người y hơn 10 miếng kim tệ. Hiện tại Hàn Sâm đã mở ra hai đạo khóa ghen, lực lượng chấn áp của kim tệ đã mạnh hơn trước kia khá nhiều rồi, tốc độ của kỵ sĩ phản nghịch rõ ràng đã hạ thấp. Long huyết xả và sát na nữ đế bắt lấy cơ hội này, điên cuồng tấn công tới kỵ sĩ phản nghịch, trên người kỵ sĩ phản nghịch có hơn 10 miếng kim tệ chấn áp, rất khó né tránh được công kích của bọn hắn, chỉ có thể chính diện liều mạng. Tuy kỵ sĩ phản nghịch sẽ không thua về lực lượng khi va chạm chính diện, nhưng hàn sâm lại thừa dịp y liều chết chiến đấu với lòng huyết xà và sát na nữ đế, bắn ra kim tệ, khiến y khó lòng phòng bị. Kim tệ trên người y ngày càng nhiều, lực ép cũng càng lúc càng lớn. Dựa vào lực chấn áp của kim tệ, đám người hàn sâm cũng dần chiếm thượng phong, thấy thân thể kỵ sĩ phản nghịch càng ngày càng nặng nề. Nhưng y vẫn điên cuồng chém giết cùng đám hàn sâm, không nói tới sức mạnh, vầng sáng của y vẫn vô cùng khủng bố Nhưng lúc này kỵ sĩ phản nghịch chỉ là một con cọp không có răng, khó có thể hình thành uy hiếp tới đám hàn sâm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trên người kỵ sĩ phản nghịch đã bị không biết bao nhiêu miếng kim tệ chấn áp, toàn thân cao thấp đều có, mỗi một bước y đi cũng như cùng gánh theo cả một tòa núi cao vậy. Ẩm Ẩm. Cuối cùng kỵ sĩ phản nghịch vẫn không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, bị ép phải quỳ một chân xuống đất, thân thể khó có thể nhúc nhích, y điên, cuồng gào thét, nhưng thân thể lại không đứng dậy nổi. Hàn Sâm, Long Huyết Sả và Sát Na nữ đế cùng nhau tiến lên. Điên cuồng đánh tới trên người kỵ sĩ phản nghịch. Chỉ mấy vài phút sau, cuối cùng cũng đã giết được Y. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết kỵ sĩ phản nghịch. Thu được thú hồn kỵ sĩ phản nghịch. Không thể ăn thịt, có thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm lập tức mừng như điên. Kỵ sĩ phản nghịch này thật sự là sinh vật siêu cấp thần huyết. Hơn nữa còn thu được thú hồn. Quả thực là mình được nữ thần may mắn chiếu cố. Ngoài ra. Hàn Sâm còn thầm hoảng sợ, may mắn là Kỵ Sĩ phản nghịch xuất thế sớm. Dựa theo lời sát na nữ đế từng nói, trái cây Kỵ Sĩ phản nghịch có lẽ mới vừa kết ra, không bao lâu, thân thể của y còn chưa phát triển toàn bộ. Nếu như đợi thêm mấy trăm năm hoặc hơn một ngàn năm, chỉ sợ mấy người bọn họ đều sẽ bị Kỵ Sĩ phản nghịch giết chết. Thân thể Kỵ Sĩ phản nghịch hóa thành tia sáng tiêu tán, chỉ còn lại một khối gen sinh mệnh tinh hoa tản ra ánh sáng màu vàng xanh nhạt. Hàn Sâm mừng rỡ thu gen sinh mệnh tinh hoa lại, đây là khối gen sinh mệnh tinh hoa thứ nhất mà hắn đạt được ở không gian thứ ba tý hộ sở vốn cho là phải rất lâu sau mới có thể đạt được, không ngờ so với trong tưởng tượng lại sớm hơn nhiều như vậy. Sau khi kỵ sĩ phản nghịch tử vong, cây kỵ sĩ kia cũng héo rũ theo, khiến Hàn Sâm có chút buồn bực. Vốn còn muốn cấy ghép, nhưng hiện tại chỉ có thể thôi. Nhưng lần này lại thu được thú hồn kỵ sĩ phản nghịch, Hàn Sâm đã phi thường thỏa mãn, huống chi còn có một khối gen sinh mệnh tinh hoa. Hưng phấn trở lại tý hộ sở dưới mặt đất, Hàn Sâm vội vàng triệu hồi ra thú hồn kỵ sĩ phản nghịch vừa mới lấy được để quan sát. Chỉ thấy một kỵ sĩ phản nghịch áo giáp đồng thao xuất hiện ở trước mặt hàn sâm, chỉ là trên người y đã không có vầng sáng, nhưng áo giáp đồng thao trên người lại hoàn chỉnh. Kỵ sĩ phản nghịch, thú hồn sùng vật siêu cấp thần huyết. Hàn sâm vừa vui vừa buồn, siêu cấp thần huyết đương nhiên là cực tốt, nhưng muốn nuôi y đến trạng thái chiến đấu cần rất nhiều tinh lực, không thể trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu được. Nếu có người biết hàn sâm có được sùng vật siêu cấp thần huyết còn phiền toái chỉ sợ mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể khiến hắn chết đuối. Thừa dịp sát na nữ đế đi vào trong linh cơ, Hàn Sâm tìm chút thời gian, luyện hóa khối gen sinh mệnh tinh hoa của kỵ sĩ phản nghịch kia. Hắn mô phỏng ra cách vận hành khí tức của kỵ sĩ phản nghịch, quả nhiên đã thành công luyện hóa được gen sinh mệnh tinh hoa, cuối cùng thu được 5 điểm siêu cấp thần gen, không biết bởi vì kỵ sĩ phản nghịch còn chưa hoàn toàn phát triển, hay là bởi vì y là một siêu cấp thần huyết đời thứ nhất, một khối gen sinh mệnh tinh hoa cũng chỉ có năm điểm. Tí hộ sở lại di động hai lần, cuối cùng cũng đi tới khu vực biên giới của kim cước tùng lâm, sinh vật bình thường và sinh vật nguyên thủy ở bốn phía dần dần nhiều hơn. Hàn sâm mang theo Long huyết xả và tiểu phong phong săn giết rất nhiều, ghen bình thường cùng ghen nguyên thủy tăng lên rất nhanh, không lâu sau đã đầy. Bởi vì không biết bên ngoài kim cước tùng lâm có tí hộ sở hay không, Hàn sâm cũng không muốn tí hộ sở dưới mặt đất bị người khác phát hiện, cho nên không tiếp tục lại để sát na dịch chuyển tí hộ sở nữa, để tí hộ sở dừng trong kim cước tùng lâm Hắn mang theo Long Huyết Giả và Tiểu Phong Phong rời khỏi Kim cước Tùng Lâm. Chỗ này không gần Thanh Minh Tí Hộ Sở, cũng không ở gần Tí Hộ Sở nhân loại mà hai người Khúc Lan Khê ở lại, bốn phía quanh đó chỉ có một ít dị sinh vật cấp thấp. Đi trong đồi núi hơn 10 dặm, cuối cùng Hàn Sâm cũng thấy một tòa Tí Hộ Sở, có vẻ là một tòa Tí Hộ Sở cấp kỵ sĩ, giống như là một tòa thành nhỏ cổ đại tọa lạc phía trên đồi núi. Hàn Sâm đứng từ xa đã thấy có nhân loại đứng trên tường thành, hơn nữa nhân số rất nhiều, trong lòng không khỏi vui mừng. Nơi này vậy mà lại là một tòa tí hộ sở nhân loại. Nếu như là tí hộ sở của dị linh, sẽ có rất nhiều dị sinh vật trong thành, mà ngay cả một con dị sinh vật hắn cũng không nhìn thấy. Hình như có chút không đúng, tại sao những người này đều ở trong thành, không có ai đi ra. Hàn Sâm nhìn trong chốc lát, trong lòng lại nói thầm. Nếu như là tình huống bình thường, hắn có lẽ đã sớm gặp được nhân loại mới đúng. Nhưng một đường hắn đi tới đây, hắn lại không đụng phải bất kỳ ai, giống như tất cả mọi người đều tụ tập ở trong thành nhỏ. Chuyện này rõ ràng không bình thường. Hàn Sâm mang theo nghi hoặc, nhanh chóng đi đến thành nhỏ. Cậu còn đi loạn ở bên ngoài làm gì? Còn không nhanh trở về. Hàn Sâm vừa mới đến gần thành nhỏ, trên cửa thành đã có người hô to với hắn. Hàn Sâm không hiểu rõ tình huống như thế nào. Sau khi vào thành, hắn phát hiện tất cả mọi người đều buồn rười rượi, giống như là xảy ra chuyện gì bất hạnh vậy. Đây là một tòa thành nhỏ, tí hộ sở cấp kỵ sĩ, cũng không có nhiều nhân loại, tổng cộng cũng chỉ có 20, 30 người, ở không gian thứ. Ba tí hộ sở, một thành nhỏ như vậy, có thể tụ tập được 20, 30 người đã xem như rất giỏi rồi. Đại ca, ở đây xảy ra chuyện gì thế? Hàn Sâm giữ lấy một người đàn ông trung niên hỏi. Trước kia tại sao chưa gặp cậu ở đây? Cậu là người mới tới. Người đàn ông trung niên kia hỏi Hàn Sâm. Vừa mới tới. Hàn Sâm đáp. Vậy vận khí của cậu thật đúng là, vốn có thể ngẫu nhiên truyền tống tới tí hộ sở nhân loại là chuyện tốt. Nhưng tí hộ sở này của chúng ta chỉ sợ là không giữ được. Người đàn ông trung niên thở dài nói, sao lại không giữ được? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói, vốn dĩ ở gần bên này chỉ có một tòa tí hộ sở của dĩ linh như vậy, hơn 20 năm trước chúng ta đã đánh hạ, theo thời gian mới có những người này. Nhưng vài ngày trước, bên trong dãy núi ở phương Bắc có một con dị sinh vật xuyên qua sơn mạch đến nơi này, phát hiện tí hộ sở này của chúng ta, mà con dị sinh vật kia lại thuộc về một tòa tí hộ sở của dĩ linh quý tộc bên trong dãy núi, hiện tại chủ nhân của tòa tí hộ sở. Quý tộc dị linh kia đã quyết định muốn đánh chúng ta, mấy ngày nữa sẽ đến đây. Những chuyện này sao mọi người lại biết được? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Dựa theo đạo lý mà nói, bọn họ không thể biết này tòa tí hộ sở quý tộc tồn tại mới đúng. Bên trong tí hộ sở dị linh kia có đồng bào nhân loại của chúng ta, là y liều chết báo cho chúng ta biết, để chúng ta sớm nghĩ biện pháp ứng đối. Nhưng chúng ta chỉ có chút nhân thủ như vậy thôi. Nào có đối sách gì, hiện tại mọi người đang thương nghị là bỏ thành đi xa, hay huyết chiến đến cùng với dị linh kia. Người đàn ông trung niên nói ra, rốt cuộc hàn sâm đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì, ở đây chỉ có 20, 30 người, hơn nữa cũng không có nhân loại rất mạnh, muốn chống lại một tòa tí hộ sở quý tộc hiển nhiên là chuyện không quá thực tế. Khi hắn đang suy tư, đột nhiên nghe được trên quảng trường của thành nhỏ vang lên tiếng chuông. Đi thôi, hoàng lão đang triệu tập mọi người đi qua. Người đàn ông trung niên nói xong đã đi tới quảng trường. Người bên trong thành cũng nhanh chóng đi đến quảng trường, hàn sâm cũng cùng đi theo tới quảng trường. Nếu như là lúc bình thường, một người mới đến, nhất định sẽ có không ít người hỏi thăm hắn, nhưng hiện tại lại không có người nào có tâm tình này, trên mặt người nào cũng đầy vẻ sầu lo, nhìn rất trầm trọng. Gõ chuông là một ông lão râu tóc bạc trắng, có lẽ đây chính là Hoàng lão trong miệng người đàn ông trung niên. Hoàng lão thấy mọi người đều tới, ánh mắt nhìn quanh một lần, phát hiện Hàn Sâm rất lạ, nhưng cũng không nói thêm gì, hiện tại không phải lúc chiêu đãi nhân vật mới. Hai ngày này mọi người có lẽ đều đã suy nghĩ xong, cũng không có quá nhiều thời gian. Hiện tại chúng ta bỏ phiếu quyết định, rốt cuộc là đi hay là đánh. Hoàng lão nhìn mọi người rồi nói, đồng ý đi thì giơ tay. Hai, ba mươi người quay sang nhìn lẫn nhau, cuối cùng phần lớn người đều giơ tay lên. Đi cũng tốt, vậy cứ quyết định như vậy đi, mọi người trở lại dọn dẹp một chút đồ đạc, ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Hoàng lão khổ sở nói. Hoàng lão vừa nói xong rồi, thế nhưng không có ai rời đi, mọi người đều biết rời đi là lựa chọn tốt nhất, nếu tử thủ thì chỉ có một con đường chết. Thế nhưng rời khỏi tí hộ sở này, bọn họ căn bản không biết nên đi phương nào, cũng không biết tương lai đang chờ đợi họ là gì. Mấy người người tuổi tương đối lớn, đã ở chỗ này hơn 10 năm hai mươi mấy năm, có không ít người đều là chủ lực lúc trước cùng đánh hạ tí hộ sở này. Hiện tại bảo bọn họ bỏ thành rời đi, trong lòng dĩ nhiên có sự khó chịu và bàng hoàng. Đều trở về đi. Trên mặt của hoàng lão cũng đầy vẻ bất đắc dĩ, nếu có thể không đi thì cũng không có ai muốn đi. Ở chỗ này 20-30 năm, chỗ này có thể tính là ngôi nhà thứ hai của bọn họ. Nhưng không đi thì phải chết Sự thật sao mà tàn khốc Không có bất kỳ chỗ trống nào Trừ phi bọn họ chịu thần phục dị linh Trở thành nô bộc của dị linh Nhưng lại phải xem dị linh kia có muốn bọn họ hay không Nếu dị linh kia trướng mắt bọn họ Cho dù bọn họ nguyện ý thần phục Cuối cùng vẫn chỉ có một con đường chết So với việc giao vận mệnh của mình vào tay dị tộc Bọn họ tình nguyện chọn rời khỏi nơi này Tối thiểu vận mệnh vẫn ở trong tay mình Cũng không cần làm nô bộ của dị tộc Thế nhưng trong nội tâm hiểu rõ là một chuyện Bỏ nhà bỏ cửa rời đi, trong lòng khó chịu và bất an lại là một chuyện khác. Hàn Sâm vẫn luôn quan sát những người này, những người này mặc dù không thể nói là mạnh bao nhiêu, nhưng cũng có mấy người rất khá, tuy chỉ có 20, 30 người, nhưng thực lực cũng coi như không tệ. Các vị ở đây có thể không nghe tôi nói mấy câu. Hàn Sâm nghĩ một chút rồi đi lên nói. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hàn Sâm, khi nãy Hoàng Lão đã chú ý tới người mới này, nghe vậy gật đầu nói, có cái gì muốn nói thì cứ nói đi, ở chỗ này chúng ta là người một nhà. Không cần kiên kỵ gì. Tôi cảm thấy chúng ta nên chiến. Hàn sâm đảo qua mọi người, ánh mắt sáng ngời nói. Hoàng lão cười khổ một tiếng. Người trẻ tuổi, tâm tình của cậu, chúng tôi có thể lý giải. Nhưng tí hộ sở dị linh kia là một dị linh quý tộc. Thủ hạ chính là sinh vật biến dị và dị linh quý tộc. Cộng lại cũng không dưới 15 người. Cho dù y chỉ đem một nửa tới, chúng ta cũng không thể địch nổi. Nếu là tử chiến, sợ là chúng ta không có ai có thể sống sót. Cậu cho rằng có thể chiến thì chúng tôi còn nguyện ý đi sao? Có người đau khổ nói, Hàn Sâm đang chuẩn bị nói cái gì, một thanh niên đứng ở bên cạnh Hoàng Lão, vừa rồi phụ trách phát giấy và bút cho mọi người lại đột nhiên chỉ vào Hàn Sâm, kinh ngạc kêu lên, cậu là Hàn Sâm, tôi là Hàn Sâm, Hàn Sâm khẽ gật đầu, tiểu dư, cậu biết người trẻ tuổi này ạ, Hoàng Lão nhìn thanh niên kia rồi hỏi, Hàn Sâm, hắn là Hàn Sâm đó, con rể của kỳ nguyên thủ, là người đánh bại tu la hoàng tộc, tiểu dư có chút hưng phấn nói, Tiểu Dư vừa nói như thế, có người tuổi không quá lớn đã nhận ra Hàn Sâm, người hơi nhiều tuổi, vốn cũng không chú ý nhiều, nhưng cũng đã từng nghe qua tên Hàn Sâm, đều có chút kinh ngạc nhìn hắn. Nếu như các vị muốn chiến, tôi nguyện ý giúp các vị giúp một tay, thủ lấy tòa tí hộ sở này, đợi đánh thắng một trận, chúng ta lại phản công trở về, đánh xuống một ít tòa tí hộ sở quý tộc. Hàn Sâm nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Hàn, chúng tôi cũng rất muốn làm như vậy, nhưng thực lực không bằng thì sao có thể đánh một trận. Đừng nói là đánh xuống tòa tí hộ sở quý tộc kia, lấy thực lực của chúng ta, ngay cả tòa tí hộ sở này cũng không giữ được. Hoàng lão lắc đầu nói với Hàn Sâm. Không biết tăng thêm nó, các vị còn thấy thực lực của chúng ta không đủ để giữ vững tí hộ sở, này hay không? Hàn Sâm triệu hoán long huyết xà ra. Đây là... Đám người Hoàng lão nhìn thấy long huyết xà, bọn họ chưa từng gặp qua long huyết xà, chỉ có thể nhìn ra đây là một sùng vật thú hồn. Hàn Sâm cũng không giải thích, trực tiếp để long huyết xà mở ra khóa gen. Một đạo khóa gen mở ra, thân thể long huyết xà lập tức phồng lên gấp đôi, lớn cỡ một con cọp lớn. Hai đạo khóa gen mở ra, thân thể long huyết xà đã tương đương với một con trâu được nhỏ. Ba đạo khóa gen mở ra, long huyết xà đã thành voi lớn. Bốn đạo khóa gen mở ra, long huyết xà cao lớn như là voi ma mút. Năm đạo khóa gen mở ra, long huyết xà giống như một đầu khủng long thật lớn. Sủng vật thú hồn mở ra năm đạo khóa gen. Bọn người Hoàng lão thoáng động dung, tồn tại có thể mở ra năm đạo khóa gen. Nhất định là sùng vật biến dị Long huyết xà hí lên một tiếng Thân thể lập tức lớn thêm một vòng Toàn thân lóe sáng huyết lân Răng rắn và móng vuốt đều tản ra huyết quang khiến người ta sợ hãi Giống như một hung dao viễn cổ đang nhìn xuống chúng nhân Sáu đạo khóa ghen Sùng vật biến dị cấp cao nhất Có người nhịn không được kêu lên sợ hãi Hoàng lão Cộng thêm long huyết xà biến dị Không biết chúng ta có thể đánh một trận với tí hộ sở quý tộc kia hay không Hàn Sâm hỏi hoàng lão Có lẽ có cơ hội. Thần sắc hoàng lão có chút kích động. Tuy trong tí hộ sở quý tộc dị linh kia cũng không thiếu sinh vật biến dị, nhưng có thể mở ra sáu đạo khóa gen chỉ sợ một con cũng không có. Sinh vật biến dị tối đa chỉ có thể mở ra sáu đạo khóa gen, nhưng không có nghĩa là tất cả sinh vật biến dị đều có thể mở ra sáu đạo khóa gen. Sinh vật biến dị có thể mở ra sáu đạo khóa gen có thể nói là vạn dặm không có một. Không chỉ hoàng lão, những người khác cũng đều kích động. Sinh vật biến dị đã mở ra sáu đạo khóa gen. Ít nhất có thể chống lại ba con sinh vật biến dị trở lên, hơn nữa còn có chúng ta, có lẽ thật sự có hy vọng đánh lui dị linh kia con mợ nó, quyết chiến với bọn chúng tới cùng. Có thể chiến một trận, hoàng lão, chúng ta không đi, kệ con mợ nó là dị linh gì. Ngoại một số người tương đối bảo thủ, phần lớn người sau khi nhìn thấy long huyết xà, đều hận không thể lập tức đánh nhau một trận cùng những dị linh kia. Hoàng lão giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, nhìn hàn sâm, trịnh trọng nói, tiểu hàn. Tôi hỏi cậu mấy vấn đề, cậu hãy suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời tôi, việc này liên quan đến sự sống còn của mọi người, mong cậu nhất định phải thận trọng trả lời. Ngài cứ hỏi, chỉ cần tôi có thể trả lời, nhất định sẽ thành thật trả lời. Hàn Sâm nói ra, cậu từ tí hộ sở khác tới. Hoàng Lão hỏi, đúng thế. Hàn Sâm gật đầu nói, Hoàng Lão gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi, nếu như chúng ta thủ vững được nơi này rồi, xong rồi cậu sẽ rời đi. Hoàng Lão nói một câu như vậy, mọi người nhất thời đều hiểu ý của Hoàng Lão. Cứ coi như bọn họ có thể ngăn cản tí hộ sở dị linh tiến công lần này. Nhưng nếu Hàn Sâm mang theo Long huyết ra rời đi, bọn họ vẫn mất đi chỗ dựa. Đến lúc đó vẫn không phải đối thủ tí hộ sở dị linh, vẫn sẽ bị đánh hạ. Nếu như đã định sẵn là sẽ thất bại, vậy lần này cũng không cần phải dốc sức liều mạng rồi. Không bằng từ lúc đầu lập tức rời đi, cũng có thể tránh đi hy sinh không cần thiết. Mọi người đều nhìn về Hàn Sâm rất nhiều người đều hy vọng hắn có thể trả lời là sẽ ở lại, tôi sẽ rời đi. Hàn Sâm chầm ngâm một lát, nhưng vẫn thật thà đáp. Trên mặt mọi người lập tức đều lộ ra vẻ thất vọng, hy vọng vừa mới mọc lên, lại vì câu trả lời này của Hàn Sâm mà hoàn toàn dập tắt, lộ ra vẻ ảm đạm. Cảm tạ cậu đã nói rõ cho chúng tôi biết, mọi người vẫn nên dựa theo kế hoạch ban đầu trở về chuẩn bị đi. Hoàng lão cũng không có trách Hàn Sâm, dùng thân phận của Hàn Sâm, hơn nữa còn có một long huyết xà đã mở ra sáu đạo khóa gen. Đối với hắn ở lại một khu vực ít khi nhìn thấy sinh vật biến dị quả thật có chút, quá cằn cỗi, cho nên hoàng lão cũng không muốn cưỡng cầu hàn sâm lưu lại. Chờ một chút, tôi chỉ nói là tôi sẽ rời đi, nhưng tôi rời đi như thế nào, vậy chỉ có hai khả năng. Một là tòa tí hộ sở quý tộc này đã bị đánh xuống, nếu như không bị đánh xuống, cho dù tôi rời đi, cũng sẽ để long huyết xà lại. Hàn sâm lập tức nói tiếp. Trong mắt mọi người lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hoàng lão càng không dám tin tưởng nhìn hàn sâm, chuyện này là thật Nếu Hoàng Lão không tin, tôi có thể tạm thời chuyển long huyết xà cho ngài. Hàn Sâm cũng không sợ Hoàng Lão sẽ cướp mất long huyết xà. Trên thực tế, ở gần đây căn bản không có chỗ để đi, ngoại trừ sơn mạch phương Bắc, ba mặt khác đều là kim cước tùng lâm, cho dù cho Hoàng Lão long huyết xà, ông ấy cũng không có chỗ để đi. Mà nếu bọn họ bỏ thành, cuối cùng cũng chỉ có thể đi vào bên trong kim cước tùng lâm. Với thực lực của bọn họ, hơn nữa còn không có một nơi an toàn như tí hộ sở dưới mặt đất. Trong một địa phương kinh khủng như kim cước tùng lâm, chỉ sợ cuối cùng ngay cả một người cũng không sống nổi. Hàn Sâm cũng vì biết rõ kết quả này, cho nên trong tình huống mình đủ khả năng mới muốn giúp bọn họ một chút, để cho bọn họ có thể tiếp tục sống ở nơi này, không cần đi chịu chết. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng muốn ngựa lần chiến đấu này, săn giết một ít sinh vật biến dị bổ sung gen biến dị của mình. Nếu không chỉ dựa vào chính hắn và long huyết xà, muốn chống lại một tòa tí hộ sở quý tộc thì vẫn rất khó khăn. Thực lực của những người này tuy không được tính là mạnh, nhưng có mấy người có thực lực không kém gì sinh vật biến dị, cũng là một trợ lực rất không tệ. Nếu như có thể mượn cơ hội này đánh được một tòa tí hộ sở quý tộc, đối với Hàn Sâm cũng là một chuyện tốt. Tiểu Hàn, cậu là con rể của kỳ nguyên thủ, chúng tôi tin lời của cậu. Hoàng lão không phải vì già mà hồ đồ, tự nhiên không muốn long huyết xà của Hàn Sâm. Bởi vì Hàn Sâm đã hứa hẹn, rất nhiều người đều xoa tay, chuẩn bị đấu một trận với tí hộ sở dị linh. Đúng rồi, tí hộ sở bên trong sơn Mạch Phương Bắc rốt cuộc là tòa nào? Dị Linh trong tí hộ sở là vị nào? Hàn Sâm vẫn chưa nghe bọn họ nhắc tới tên tí hộ sở, cho nên tìm cơ hội hỏi một câu. Đó là kim cức tí hộ sở, chủ nhân tí hộ sở là kim cức bá tước, một vị quý tộc dị Linh, nghe nói thiên phú siêu tuyệt, không phải dị Linh bình thường. Hoàng Lão nói ra, Hàn Sâm hơi sững sở, hóa ra nơi này cũng nằm trong phạm vi kim cức tí hộ sở. Sau khi xác định muốn lưu lại thủ thành, Hàn Sâm lại nói với Hoàng Lão về quyền chỉ huy, hắn chỉ huy chiến dịch lớn thì khẳng định là không được, nhưng dùng năng lực bố cục của hắn, chỉ huy 2, 30 người này lại vừa vặn. Hàn Sâm hoàn toàn có thể lợi dụng năng lực bố cục, để những người này phát huy tác dụng đến mức lớn nhất, để bảo đảm có thể trước mắt giữ vững tòa tí hộ sở này. Lúc đầu những người kia còn có chút không tin về năng lực chỉ huy của Hàn Sâm, dù sao Hàn Sâm còn quá trẻ tuổi. Nhưng sau mấy lần diễn luyện, tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng Hàn Sâm. Cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đã qua 2-3 ngày, đại quân dị linh vẫn chưa đến. Hàn Sâm định đi vào bên trong sơn mạch tìm hiểu tình huống về kim cước tí hộ sở, một chút. Được một người tương đối quen thuộc dẫn đường, Hàn Sâm đi vào bên trong dãy núi, đi về phía kim cước tí hộ sở. Vùng này thấy núi rất cao, khắp nơi đều là ngọn núi giống như lợi kiếm, vừa không có thực vật, cũng không có sinh vật, cho nên rất khó nhìn thấy dấu hiệu dị sinh vật hoạt động ở đây. Người kia cũng không đi xuyên qua sơn mạch sau khi mang Hàn Sâm đi vào, chỉ về hướng để đi đến Kim cức Tý Hộ Sở, sau đó chỉ có một mình Hàn Sâm đi qua. nghe mọi người trong Tý Hộ Sở nói, bên trong Kim cức Tý Hộ Sở có người liều chết đến thông chi cho bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể sớm nhận được tin tức. Hàn Sâm cũng muốn gặp người báo tin kia một lần. vượt qua khu vực sơn mạch hơn một trăm dặm giống như rừng kiếm, từ xa có thể nhìn thấy trên ngọn núi hùng vĩ ở phía xa có một tòa Tý Hộ Sở, màu đen như địa ngục. mặc dù đứng ở đây đã có thể nhìn thấy. Nhưng khoảng cách thực tế còn cách rất xa, ở gần sơn mạch này đã có thể nhìn thấy dấu hiệu dị sinh vật hoạt động. Dựa vào người kia tới báo tin, hắn ở trong sơn cốc cách rừng kiếm một chỗ không xa tìm kiếm. Hàn sâm tìm quanh đó, quả nhiên nhìn thấy một sơn cốc, giống như miệng cá, ở cửa sơn cốc còn có thể nhìn thấy một nhà gỗ có chút đơn sơ. Hàn sâm im lặng đi tới gần nhà gỗ, ẩn núp đến khi mặt trời gần xuống núi, mới nhìn thấy một người từ trong sơn cốc đi ra, đi tới nhà gỗ. Người kia là một người đàn ông giống như cột điện, sau khi Hàn Sâm nhìn rõ ràng hình dạng người kia, không khỏi kinh ngạc kêu lên, lam huyết chi hổ Thiết Y. Lúc trước Hàn Sâm và Thiết Y tranh đoạt chức vị cảnh vệ viên, cuối cùng hắn đã đánh bại Thiết Y, mới trở thành cảnh vệ viên của kỳ yên nhiên, giúp Hàn Sâm, trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự có thời gian dài có thể tiến, vào tí hộ sở. Ai? Thiết Y rất cảnh giác, cách hơn 10 thước vẫn đã nghe được tiếng Hàn Sâm nói nhỏ, hai mắt nhìn chòng chọc vào bụi cỏ nơi Hàn Sâm ẩn thân. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới người đi tí hộ sở báo tin lại là anh. Hàn Sâm từ trong bụi cỏ đi ra, nhìn Thiết Y cười nói. Hàn Sâm, tại sao cậu lại ở chỗ này? Thiết Y trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, giống như vô cùng kinh ngạc. Tôi muốn nhìn một chút, kim cức tí hộ sở lúc nào mới đánh tới. Hàn Sâm cười nói. Vào bên trong nói chuyện đi. Thiết Y nhìn ra ngoài sơn cốc, sau đó đẩy cửa tiến vào nhà gỗ. Hàn Sâm đi theo vào, Thiết Y trực tiếp đóng cửa lại. Ngồi luôn xuống nền nhà gỗ, ngay cả một cái ghế cũng không có. Hàn Sâm liếc nhìn nhà gỗ, trừ đi một chút công cụ ra thì không có thứ gì. Đừng nói là ghế rồi, ngay cả giường và chăn mền cũng không có. Có vẻ cuộc sống trong thời gian qua của Thiết Y cũng không dễ chịu. Người trong tí hộ sở đều rút lui rồi chưa? Thiết Y không muốn nói nhảm, trực tiếp hỏi Hàn Sâm. Chúng tôi chuẩn bị chiến một trận với kinh cước bá tước. Hàn Sâm nói ra, mọi người điên rồi. Bọn họ chỉ có mấy người, đừng nói là kinh cước bá tước tự mình dẫn người tới, cho dù là tùy tiện phái quý tộc dị linh, mang theo mấy con sinh vật biến dị đi qua, bọn họ cũng không thể ngăn cản. Thiết y nhíu mày nói ra, chúng tôi có biện pháp đối phó, có thể biết được sinh vật biến dị gì cùng với quý tộc dị linh nào đi qua không? Hàn Sâm hỏi, thiết y lắc đầu nói, tôi chỉ phụ trách gieo trồng gen đằng bên trong khu thung lũng này, có thể biết được tin tức này đã là gặp vận may lớn, những chuyện khác tôi cũng không tra được. Nhưng bình thường kinh cức bá thước tự mình xuất thủ, ít nhất sẽ mang theo 8-9 sinh vật cấp biến dị Hàn Sâm gật gật đầu, biết lúc nào bọn họ xuất phát không? Thiết y lần nữa lắc đầu, không biết, lần trước tôi tới báo tin đã nói rất rõ ràng, cậu có hỏi lại tôi cũng vô dụng, tôi vẫn nói câu kia, mọi người tốt nhất là mau mau chạy đi, thế lực kinh cức bá thước không phải mọi người có thể đối kháng. Hàn Sâm cười một cái nói, chúng tôi cũng muốn lui, nhưng ba mặt đều là kim cức, chúng tôi căn bản không có đường lui, cũng chỉ có thể chiến một trận. Tiến vào trong kim cước tùng lâm may ra còn một con đường sống, còn nếu tử thủ trừ phi đầu hàng, nếu không cũng không có cơ hội lao động chân tay. Thiết y chân thành nói, vậy thì chưa hẳn, chúng tôi có lòng tin có thể đánh nuôi kinh cước bá tước. Hàn sâm nhìn thiết y nói, anh tạm thời trước cứ ở lại đây, chờ chúng tôi phản công kim cước tí hộ sở thành công, lại nghĩ biện pháp cứu anh. Vẻ mặt thiết y cổ quái nhìn Hàn sâm, rốt cuộc là cậu quá ngây thơ hay là có ý định gì khác. Tôi chỉ là muốn giữ vững tòa tí hộ sở này mà thôi. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, anh có thể kể cho tôi biết năng lực những sinh vật biến dị và quý tộc dị linh, bên trong kim cước tí hộ sở không? Tôi cũng không biết nhiều. Thiết y kể lại những điều mà mình biết cho Hàn Sâm nghe. Sau khi Hàn Sâm nghiêm túc nghe xong, lại hỏi Thiết y mấy vấn đề, lúc này mới thừa dịp ban đêm quay trở về tí hộ sở. Nhìn Hàn Sâm biến mất trong màn đêm, vẻ mặt Thiết y phi thường phức tạp, một lúc lâu sau mới than nhẹ một tiếng rồi quay trở về nhà gỗ. Hàn Sâm trở lại tí hộ sở không bao lâu lại bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch thủ thành sau khi nghe thiết y kể rõ lúc này hàn sâm mới phát hiện thực lực kinh cước tý hộ sở còn mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều nếu như kinh cước bá thước mang theo mười cường giả cấp biến dị đến dù bọn họ có long huyết xà nhưng muốn thủ vững được cũng phải trả một cái giá không nhỏ xem tới vẫn nên chủ động xuất kích mới được so với việc chờ kinh cước bá thước đến công thành không bằng đi đón bọn chúng ở nửa đường hàn sâm suy tư một hồi trước tiên dùng truyền tống trận trở về liên minh một chuyến Hàn sâm hiện tại cần một cây cung, một cây cung tốt, ít nhất cường độ phải có thể bắn chết sinh vật biến dị mới được. Lực lượng hiện tại của hàn sâm đã đủ rồi, chỉ là thiếu một cây cung sị. Gen cơ sở cùng gen nguyên thủy của hắn cũng đã đầy, còn có 7 điểm thần gen cùng 5 điểm siêu cấp thần gen, tố chất thân thể hơn 1.000 điểm, cũng không kém hơn sinh vật biến dị bao nhiêu. Chỉ cần có một cây cường cung, lại phối hợp thêm mũi tên hảo diễm hào thú và đinh ốc tiễn pháp, tìm đúng nhược điểm, không khó bắn chết sinh vật biến dị Cường cung có thể dùng trong không, gian thứ ba tí hộ sở để bắn chết sinh vật biến dị, trong liên minh đương nhiên cũng có, chủ yếu là phải cần lực lượng quá lớn, siêu Việt giả có lực lượng hơi yếu căn bản không kéo nổi một cây cung mạnh như vậy. Hàn sâm có lực lượng hơn 1.000, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể kéo ra một hai lần, lực lượng yêu cầu thật sự quá mạnh mẽ. Cây cung là hàn sâm mượn từ chỗ Ani nhưng cũng chỉ có cung thôi, trước mắt mũi tên Thép Z trong liên minh, còn chưa đạt được trình độ xé rách thân thể sinh vật biến dị trong không gian thứ ba tý hộ sở cho dù là mũi tên thép rét nguyên thạch cũng không bằng mũi tên hảo diễm hào thú hàn sâm hàn sâm mang theo cung và mũi tên một lần nữa lẻn về phía kim cức tý hộ sở vốn còn muốn gặp thiết y ai ngờ hắn còn chưa ra khỏi khu vực rừng kiếm kia đã nhìn thấy một đội nhân mã đi về phía bên này hàn sâm thu liễm khí tức ẩn trong bóng tối lặng yên nhìn đội nhân mã kia trong đó có rất sinh vật biến dị cường đại đây nhất định là đội nhân mã của kim cức tý hộ sở nhưng khi nhìn đến dị linh cầm đầu Hàn Sâm lại thoáng kinh ngạc, đó lại là nữ dị linh mà hắn đã gặp qua. Hóa ra cô ta chính là kinh cước bá tước, thế này thật đúng là trùng hợp. Nói như vậy, đến lúc đó mình không được dùng dùng dao găm huyết sắc rồi, nếu không lại bị cô ta nhận ra, như thế sẽ có chút phiền phức. Hàn Sâm may mắn mình mang theo cung tiễn tới. Động huyền khí đã sớm được triển khai, từ khi hắn mở ra đạo khóa ghen thứ hai, phạm vi hoạt động của động huyền khí tăng lên rất nhiều lần, trực tiếp bao phủ toàn bộ đội ngũ của kinh cước bá tước. Đội ngũ kinh cước bá thước rất đông, hàn sâm quan sát sinh cơ, ngoại trừ chính cô ta, còn có một dị linh cấp quý tộc, sinh vật biến dị bên người tổng cộng có 7 con. Sinh vật nguyên thủy cũng có 200-300 con, đội ngũ như vậy, cho dù là có được long huyết xà trợ lực, nếu như bọn họ giết tơi tí hộ sở, cho dù có thể đánh thắng, cũng sẽ là thắng thảm. May mắn lúc này mình đi tới kim cước tí hộ sở trước một chuyến, nếu không thật sự đã hại đám người hoàng lão rồi. Hàn sâm thầm cảm thấy may mắn, ánh mắt lại không rời khỏi những dị đó sinh vật. Hắn đang tìm kiếm cơ hội săn giết những sinh vật biến dị đó. Giết dị linh không có tác dụng gì, bọn họ có thể phục sinh. Chỉ có giết những sinh vật biến dị kia mới có thể chính thức làm suy yếu thực lực của kim cức tí hộ sở. Kinh cức bá thước mang tới bảy con sinh vật biến dị. Hàn sâm quan sát một lát, đã chọn được một mục tiêu. Đó là một kim xí ưng bay bên cạnh kinh cức bá thước, trong mắt nó có lôi điện màu vàng lập lòe hiện lên vẻ lãnh khốc và tàn bạo, trên lông vũ cũng có lôi điện, dưới ánh mặt trời lấp lóe không yên. Một sinh vật biến dị hệ lôi điện, nhìn liền biết sức tấn công của nó hết sức khủng bố, nhưng mọi sự chỉ là tương đối, có được lực phá hoại cường đại thì cường độ thân thể nó trong số những sinh vật biến dị sẽ khá yếu. Đặc biệt là vùng lông tơ trước ngực, không cứng rắn giống như cánh hay trên sống lưng, là nơi đột phá rất tốt. Hàn Sâm ẩn thân trong chỗ tối, trong tay nắm trường cung mượn của An Nhi, triệu hoán ra mũi tên hảo diễm hào thú đặt ở phía trên chậm rãi kéo dây cung, cảm giác vô cùng nặng, cường độ của cây cung ngay cả Hàn Sâm đều có cảm giác phải cố hết sức, lực eo bộc phát ra rất cường đại, ngưng tụ khí lực toàn thân mới có thể khéo căng dây cung ra. Mũi tên chậm rãi ngắm tới kim lôi ưng, khi kim lôi ưng khẽ đập hai cánh, trong mắt Hàn Sâm lóe lên một tia sáng lạnh, đồng thời mũi tên hỏa diễm hào thú trong tay cũng được bắn ra ngoài. Không một tiếng động, mũi tên giống như một u linh đốt lên hỏa diễm xẹt qua bầu trời, lập tức xuất bắn trúng lồng ngực của con kim lôi ưng kia trực tiếp xuyên qua ngực của nó, máu tươi lập tức phun ra. Kim Lôi ưng hét thảm một tiếng, lôi điện màu vàng trên người tuôn ra, nhưng cũng chỉ là hồi quang phản chiếu trong tích tắc, từ không trung rơi xuống, vùng vẫy vài cái rồi không còn động tĩnh. Lúc này Kinh cước Bá Tước và một đám dị linh cùng dị sinh vật mới phản ứng lại, trên gương mặt xinh đẹp của Kinh cước Bá Tước hiện lên vẻ tái nhợt, Kim Lôi ưng ngay bên cạnh cô ta lại bị người bắn chết, đây tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ. Hét lên một tiếng, tất cả dị sinh vật và dị linh đều nhanh như Tên bắn vây giết đến hướng người bắn mũi tên, kinh cức bá tước hạ tử lệnh, dù như thế nào cũng phải giết người đánh lén này. Thế nhưng chờ đến khi bọn chúng bao vây chỗ kia, lại không phát hiện ra bất cứ bóng dáng kẻ nào, không ngửi được mùi địch nhân, cũng không cảm giác được khí tức sinh mạng khác, giống như ở đây căn bản không có người khác vậy. Săn giết sinh vật biến dị kim lôi ưng, không thu được thú hồn, có thể ăn thịt, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm ghen biến dị. Trong nháy mắt khi Hàn Sâm bắn mũi tên kia ra, không thèm nhìn kết quả, người đã nhanh chóng di chuyển vị trí, nhanh chóng di động trong ngọn núi như rừng kiếm này. Hắn căn bản không sợ bị phát hiện ra tung tích, động huyền khí đã xóa đi khí tức sinh mệnh trên người hắn, cũng ẩn giấu chấn động trên mũi tên hảo diễm hảo thú, trong phạm vi động huyền khí, trừ phi dùng mắt nhìn thấy mũi tên của hắn, nếu không cho dù tên bắn đến trước người, cũng không thể phát hiện mũi tên này tồn tại. Trong động huyền khí, hàn sâm bắn tên ra chính là tên bắn lén âm tàn nhất, căn bản khó có thể cảm giác được chấn động của mũi tên. Nếu không phải như thế hắn, cũng không thể trực tiếp bắn chúng bộ vị yếu ớt trên thân thể kim lôi ưng, trực tiếp bắn chết nó. Hàn sâm cảm thấy tiếc là hắn không có cách nào lấy được thi thể kim lôi ưng. Chờ đám kinh cức bá thước phát hiện kim lôi ưng bị bắn chết, lại tìm ra vị trí hàn sâm đứng để bắn ra mũi tên, hàn sâm đã sớm chuyển rời đến chỗ nó. Còn hắn lại mô phỏng năng lực của khúc lan khê, cũng trợ giúp hắn xóa đi mùi trên người, mặc dù không thể vận dụng xảo diệu như khúc lan khê. Nhưng xóa đi mùi của người khác, che đậy mùi của mình cũng đủ rồi. Cho dù là những sinh vật biến dị cực kỳ nhạy cảm với mùi, cũng không có cách nào tìm được vị trí của hàn sâm. Mà những dị sinh vật có năng lực nhận biết cường đại đó, cũng bởi vì động huyền khí, nên cũng không cảm giác được vị trí của hàn sâm. Hàn sâm giống như một u linh mà nhân loại không thấy được, nhanh chóng di chuyển trong rừng kiếm, đồng thời một lần nữa giơ trường cung trong tay lên, lắp mũi tên hảo diễm Hào thú vừa gọi về lên dây cung. Không thấy làm sao có thể không thấy ai? Kinh cức bá thước nhìn trong vòng vây của bọn họ không có bóng dáng địch nhân, lập tức nhíu mày. Giống. Khi kinh cức bá thước đang suy tư, lại đột nhiên nghe được bên cạnh mình truyền đến một tiếng hét thảm, chỉ thấy một mũi tên hỏa diễm đâm xuyên qua ánh mắt của kim trảo lang, là sinh vật biến dị, mũi tên kia trực tiếp bắn thủng mắt trái kim trảo lang, đâm sâu trong đầu vào kim trảo lang. Kim trảo lang ngã xuống đất rú thảm không ngừng, hỏa diễm tiễn cũng lập tức biến mất, máu tươi từ mắt trái tuôn ra chảy đầy đất. Tuy Kim Trảo Lang còn chưa chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Kinh Cực Bá tức lộ ra vẻ cuồng nộ, thân hình lóe lên, nhảy lên ngựa phóng tới chỗ vừa bắn ra mũi tên. Không có ai, vẫn không có người, không thấy bóng dáng người nào, cũng không cảm giác được khí tức địch nhân, giống như một mũi tên kia chính là do U Linh bắn ra. Ai? Rốt cuộc là ai? Đi ra chiến một trận với Kim Cực tôi một trận." Kinh Cực Bá thước gào lên tiếng nói. "Giống." Trả lời cô ta là một tiếng giống thảm thiết. Một cự thú nguyên thủy trực tiếp bị bắn chết tại chỗ. Toàn bộ đội ngũ Kim cước Tí hộ sở lập tức rối loạn, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm vị trí địch nhân, nhưng căn bản không tìm thấy được. Dị sinh vật và dị linh đều hốt hoảng nhìn bốn phía, giống như khắp nơi đều có địch nhân ẩn núp, tùy thời đều bắn ra một mũi tên lấy mạng của bọn họ. Răng rắc, lại có một mũi tên bắn trúng mắt phải Kim Trảo lang sắp chết, lần này trực tiếp bắn chết Kim Trảo lang đang kêu rên trên mặt đất, vẫn là mũi tên hỏa diễm kia mấy con sinh vật biến dị tức giận đánh về phía vị trí mũi tên nhưng vẫn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì tất cả dị sinh vật và dị linh đều cảm thấy lạnh cả người hoàn toàn không thấy được bóng dáng địch nhân mũi tên vô thanh vô tức đoạt đi sinh mạng bọn họ cảm giác mình giống như là bị tử thần theo dõi vậy chẳng biết lúc nào cái mạng nhỏ của mình sẽ bị câu đi săn giết sinh vật biến dị kim chảo lang thu được thú hồn kim chảo lang có thể ăn thịt hấp thu có thể ngẫu nhiên gia tăng từ 0 đến 10 điểm ghen biến dị khi kim chảo lang chết đi Một tiếng thông báo đã vang lên trong đầu hàn sâm, tạo thành một vòng, tiếp tục đi lên phía trước. Trong lòng kinh cức bá tước vẫn nộ, nhưng mà không tìm thấy địch nhân, cơn lửa giận này cũng không có chỗ nào phát tiết, chỉ có thể cố tỉnh táo lại ra lệnh. Mặc dù mũi tên của hàn sâm không có một tiếng động nào, nhưng lại có thể bị nhìn thấy, cũng không phải là mũi tên vô hình chân chính. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Lee Cà Phê nhé. Kinh cức bá tước Để cho những sinh vật biến dị cùng dị linh từng người trông coi một cái phương hướng, cho dù hàn sâm lại bắn ra mũi tên, cũng sẽ bị những sinh vật biến dị kia nhìn thấy. Mũi tên của hắn có thể bắn chết sinh vật biến dị, chủ yếu là đánh lén vào nhược điểm của bọn nó, nếu sớm bị nhìn thấy, dùng năng lực phản ứng và lực lượng của những sinh vật biến dị đó, hoàn toàn có thể ngăn cản mũi tên, thậm chí trực tiếp đập vỡ cũng không phải là việc khó. Tìm không thấy cơ hội bắn tên một lần nữa, hàn sâm chỉ có thể lặng lẽ rút đi Có thể bắn chết hai con sinh vật biến dị đã là chiến tích rất tốt, làm suy yếu lực lượng của kinh cức bá tước không ít. Hiện tại chỉ còn lại có 5 con sinh vật biến dị, kể cả kinh cức bá tước là hai dị linh quý tộc, dùng nhân thụ ở trong tí hộ sở cộng thêm long huyết xà, có lẽ đã có lực đánh một trận rồi. Bởi vì sợ Hàn Sâm đánh lén, tốc độ tiến lên của đám người kinh cức bá, tước chậm hơn rất nhiều, lúc Hàn Sâm chạy về tí hộ sở, bọn họ vẫn chưa ra khỏi khu vực rừng núi kia. Hàn Sâm không chỉ giết hai cái sinh vật biến dị Còn nhìn thấy thực lực của đám sinh vật biến dị cùng dị linh quý tộc lần này tới, sau khi trở về liền điều chỉnh lại bố trí. năm con sinh vật biến dị và hai dị linh quý tộc, thêm 200-300 sinh vật nguyên thủy, nhân thủ của chúng ta vẫn hơi thiếu một chút, nhưng mà cũng có cơ hội chiến thắng. Hoàng Lão Trầm Ngâm nói, chúng ta chỉ là thủ thành, vẫn chiếm được một ít ưu thế, chỉ cần thành trì không bị công phá, những sinh vật nguyên thủy đó không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với chúng ta, chỉ sợ thành trì sẽ bị công phá. Có người nói. Nhân thủ vẫn hơi quá ít rồi, tòa thành này mặc dù nhỏ, nhưng mà phải giữ vững vị trí bốn phía tường thành, mấy người chúng ta vẫn có chút không đủ. Một người đàn ông nhíu mày nói ra, chuyện cho tới hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Có người xoa tay. Sau khi bàn bạc xong, Hàn sâm lại ở trong thành nhìn xung quanh một lần, cuối cùng đã leo lên đỉnh thần điện dị linh, nơi này là trung tâm của thành nhỏ. Từ nơi này có thể thấy rõ ràng tường thành bốn bề, xem như bao quát toàn bộ thành nhỏ. Đến rồi, dị linh đến rồi. Một người cưỡi tọa kỵ chạy như điên vào trong thành, lớn tiếng kêu. Trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh, nhìn về phía Hàn Sâm đang đứng ở trên nóc thần điện dị linh. Dựa theo kế hoạch lúc trước, mọi người ai về chỗ nấy? Hàn Sâm nói xong liền triệu hoán ra long huyết xà, để cho nó ở cửa bắc, tiểu phong phong thì lưu lại ở trên tường thành. Hàn Sâm thì đứng ở trên đỉnh thần điện dị linh, cũng không hề có ý định rời đi. Nhìn đám người có chút khẩn trương, Hàn Sâm cũng không thèm để ý dò xét thú hồn kim chảo lang mà mình vừa mới lấy được kim chảo lang biến dị thú hồn vũ khí hàn sâm triệu hoán ra xem xét lại một con dao găm răng sói cấp biến dị mặc dù không sắc bằng dao găm màu máu nhưng cũng là một con dao găm cực tốt ta chính là kinh cước bá tước của kinh cước tý hộ sở từ nay về sau tý hộ sở này quy về sở hữu của bản bá tước tất cả nhân loại mấy người tuyên thệ thần phục với bản bá tước đều sẽ miễn cho khỏi chết tâm tình của kinh cước bá tước vô cùng không tốt Cũng không có tâm tình nói thêm cái gì, sau khi đến trước thành, liền trực tiếp lạnh như băng nói ra. Tôi chính là một tên binh lính nhỏ trong thành, chuyên môn tới để thu phục yêu nữ như cô. Chỉ cần cô tuyên thệ thần phục với tôi, có thể để cho cô làm nô tài. Trên tường thành một người tên là Trần Lui lớn tiếng trả lời. Nhân loại thủ thành lập tức cười vang một hồi, khiến cho không khí khẩn trương vừa rồi hòa hoãn hơn không ít. Muốn chết, tâm tình của kinh cức bá tước vốn vô cùng không tốt. Nghe được lời ấy, lập tức giận dữ, ra lệnh một tiếng, những dị sinh vật đó lập tức như lang như hổ đánh tới phía thành nhỏ. Hàn sâm lập tức có chút buồn bực rồi, nguyên bản hắn còn bố trí rất nhiều phương án, ai ngờ vị kinh cức bá thước này căn bản không có ý định vây thành, trực tiếp điên cuồng tấn công chính diện, cũng khiến cho rất nhiều bố trí của hắn đều mất đi tác dụng. Xem ra mình đã đánh giá cao chỉ số thông minh của kinh cức bá thước rồi. Hàn sâm âm thầm cười khổ, lập tức điều động người về phía cửa bắc. Chính hắn cũng từ trên nóc thần Điện Dị Linh nhảy xuống, leo lên tường thành phía cửa Bắc. Nhưng mà kinh cước bá tước tấn công mạnh như vậy, cũng khiến cho áp lực thủ thành của bọn Hàn xâm đại giảm, vấn đề nhân thủ không đủ cũng đã được giải quyết. Chỉ là trông coi tường thành phương Bắc, hai, ba mươi người cũng đã đủ rồi. Trong lúc nhất thời trước thành hung thú kêu gào, ngọn lửa nổ tung, lưỡi đào gió gào thét, lôi điện chớp động cùng với tiếng nhân loại hét hò đan sen vào nhau, khiến cho người ta không nhịn được cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tường thành bị từng lưỡi dao gió chém ra vết sẹo sâu, ngọn lửa nổ tung ở trên tường thành, khiến cho đá vụn bụi đất cùng tia lửa cùng một chỗ hòa vào nhau. Một con dị sinh vật giống như là báo săn vừa mới bò lên trên tường thành, đã bị một nhân loại dùng thương đâm vào trong mắt, máu tươi cùng tiếng hét thảm đồng thời tung tóe vỡ ra. Giống ngọn lửa màu đỏ trên người một con mãnh hổ thiêu đốt, sau khi mở ra từng đạo khóa gen, thân thể giống như ngọn lửa cơ hồ cao bằng tường thành, hung mãnh tấn công đến. Khí thế kinh khủng kia khiến cho nhân loại thủ thành đều cả kinh, không nhịn được hai chân đều có chút nhũn ra. Oành, một cái bóng màu đỏ ngòm khổng lồ từ trong thành nhảy ra, hung hăng đánh lên trên người con hỏa diễm cự hổ có khí thế ngập trời kia, cứ thế húc con hỏa diễm cự hổ kia bay ra xa hơn 10 thước. Long huyết sà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ, đuôi rắn quét qua, lập tức đập tám con sinh vật nguyên thủy xương cốt đứt gãy. Cự điêu màu đen ngang trời bay qua, mảng lớn lưỡi dao gió từ trên không trung chém xuống một con cự thú tựa như thái thản phóng tới cửa thành, trong tay ôm ngang một cây cột đá màu đen còn lớn hơn cột đá cẩm thạch của cung điện, hung hăng đập lên trên cửa thành, đập cửa thành mảnh gỗ vụn vang khắp nơi, toàn bộ thành nhỏ đều chấn động một cái. Hàn Sâm một mực vẫn không hề ra tay, chỉ đứng ở cửa thành lớn tiếng chỉ huy mọi người cùng Long huyết xà ngăn cản thế công của đại quân dị linh. Mặc dù trước đó có hai con dị sinh vật bị hắn giết chết, nhưng mà đại quân dị linh bộc phát ra sức chiến đấu vẫn mạnh mẽ vượt quá dự tính của bọn họ chỉ là sinh vật biến dị mở ra năm đạo khóa gen đã có hai con, con hỏa diễm mãnh hổ kia đều giống như long huyết xà, đều là biến dị đỉnh cấp mở ra sáu đạo khóa gen. Nhân loại lập tức rơi vào bên trong khổ chiến, so với dự tính còn gian nan hơn. Hàn Sâm lại không vui không buồn nhìn toàn bộ chiến trường, không ngừng ra lệnh. Trong động huyền khí, tất cả mọi cử động của nhân loại cùng dị sinh vật và dị linh ở trong đầu hắn dọc theo rất nhiều quỹ tích, đại não của Hàn Sâm đang không ngừng vận chuyển, tính toán tất cả mọi khả năng thắng lợi. Thế nhưng mà mặc kệ là tính toán như thế nào đi nữa, đánh nhau chính diện đều không đủ để thủ thắng. Đã chính diện không đủ để chiến một trận, vậy cũng chỉ có thể bắt giặc bắt vua trước. Ánh mắt của Hàn Sâm, rơi lên trên người kinh cước bá tước cũng không xuất chiến ở hậu phương kia. Mà lúc này kinh cước bá tước cũng đang quan sát Hàn Sâm, sức chiến đấu của nhân loại ở bên trong tòa thành nhỏ này, mạnh mẽ có chút nằm ngoài dự liệu của cô ta, mà Hàn Sâm làm người chỉ huy, tự nhiên cũng đưa tới sự chú ý của cô ta. Bá thước đại nhân, có muốn tôi đi giải quyết tên nhân loại kia không? Dị linh quý tộc Long Ma đứng ở bên cạnh kinh cước bá thước không người nói. Cặp môi đỏ mọng lãnh diễm của kinh cước bá thước hơi động một chút, làm gọn gàng một chút, mau chóng đánh xuống tí hộ sở này. Ta không có thời gian chậm trễ ở chỗ này. Vâng. Long Ma lên tiếng, bước ra một bước, toàn thân đã bị áo giáp màu đen bao trùm. mười ngón phía trên hai tay mọc ra móng vuốt màu đen giống như là dao găm. Tốc độ cực nhanh mau chóng lao về phía cửa thành. Trong mắt của y hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng lại tràn đầy khát máu cùng nhiệt, trong mắt tựa hồ ngoại trừ hàn sâm ra không còn có thứ gì khác. Hàn sâm nhìn long ma đang chạy nhanh đến kia, lại khẽ nhíu mày, từ sinh cơ trên người long ma tản ra mà xem, hàn sâm đã có thể xác định, tên này là một tồn tại không hề kém hơn long huyết xà. Thế lực của kinh cức bá thước mạnh mẽ, vượt qua dự đoán rất nhiều. Hoàng lão, ở đây giao cho ngài chỉ huy. Hàn sâm nói xong đã thả người nhảy xuống dưới cửa thành. Nhảy vào trong đám dị sinh vật, chạy tới đón dị linh long ma. Chuyện cho tới hiện tại, Hàn Sâm chỉ có thể ám sát kinh cước bá tước, mới có hy vọng đánh nuôi đại quân dị sinh vật, nếu không cũng chỉ có thể triệu hoán sát na nữ đế đến giúp đỡ mà thôi. Hàn Sâm còn không hy vọng sát na nữ đế bạo lộ ở trong tầm mắt của người khác, cho nên chỉ có thể tự mình ra trận. Bọn hoàng lão đều bị Hàn Sâm làm cho hoảng sợ, một mình Hàn Sâm vậy mà lại nhảy vào trong bầy thú, đã bị phần đông dị sinh vật vây công, làm sao còn mạng để sống. Mặc dù bọn họ cũng đã nhìn ra, lần công thành này sinh vật biến dị mạnh mẽ hơn dự đoán của bọn họ rất nhiều, chỉ sợ là rất khó để thủ được tí hộ sở. Hành động giống như tự sát này của Hàn Sâm, theo bọn họ nghĩ hẳn là một loại hành vi chuộc tội đối với phán đoán sai lầm của bản thân. Đáng tiếc là Hàn Sâm cũng không hề có ý nghĩ như vậy, mặc dù thế lực của kinh cức bá tước còn mạnh mẽ hơn hắn nghĩ nhiều, nhưng mà vẫn còn ở trong phạm vi có thể khống chế, cho nên Hàn Sâm cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không bị lâm vào trong vòng vây Dưới tác dụng mạnh mẽ của động huyền khí, tất cả mọi cử động của dị sinh vật đều ở trong tính toán của hắn, từ lúc hắn thả người nhảy xuống cửa thành mà bắt đầu, hắn đã biết rõ mỗi một bước mình phải đi như thế nào rồi. Ở bên trong đàn dị sinh vật đằng kia, thân hình hàn sâm giống như kim đồng hồ quay ngược chiều, giống như một con báo săn tràn ngập giã tính, nhanh chóng di động trong đám dị sinh vật. Không do dự, không có dừng lại, rất có loại thong rong cùng tiêu sái, như ở trong vạn bụi hoa không dính một phiến lá vào người nhưng lại nhiều hơn một luồng hương vị cuồng giã. Mặc dù số lượng của dị sinh vật rất nhiều, nhưng lại không có một con nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Hàn Sâm đang nhanh chóng tiếp cận tên dị linh quý tộc Long Ma đang chạy nhanh đến kia. Không biết tự lượng sức mình. Trong mắt Long Ma lóe lên sát cơ làm cho người ta sợ hãi, khí thế trên người lại một lần nữa tăng vọt, phía trên áo giáp màu đen kia vậy mà sinh ra vảy màu đen, phía trên mũ bảo hiểm cũng mơ hồ sinh ra một đôi sừng nhọn. Tốc độ lại một lần nữa tăng vọt Phía trên móng vuốt màu đen kia đã lóe lên ánh sáng màu đen làm, cho người ta sợ hãi, giống như nanh vuốt của rồng, mang đến một loại cảm giác vô cùng cứng rắn. Hàn Sâm cảm thấy Long Ma mạnh mẽ, nhưng cũng không có, nửa phần sợ hãi, kể cả sức mạnh lẫn tốc độ, Hàn Sâm đều kém hơn Long Ma rất nhiều, mà ngay cả số lượng khóa gen mở ra cũng kém hơn vài đạo, nhưng mà chuyện này vẫn không đủ để làm hắn lùi bước, hắn vẫn xông về phía Long Ma. Dùng tốc độ của hai người, cơ hồ là trong nháy mắt đã gặp nhau ở bên trong chiến trường. Thân ảnh màu đen của Long Ma cùng hàn sâm giao thoa qua, quả đấm của hàn sâm thậm chí đều còn chưa đánh ra, trên lồng ngực đã bị cắt ra mấy vết thương sâu tới tận xương. Phốc, máu tươi trong miệng hàn sâm phun ra, trong lồng ngực máu tươi chảy như suối, trực tiếp ngã lăn ở trên mặt đất, sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, dĩ nhiên là một người chết, thực là một nhân loại ngu xuẩn, liền thực lực tranh lệch đều không thấy rõ, vậy mà mưu toan lấy trứng trọi đá. Ngay lúc thấy hàn sâm ngã lăn ở trên mặt đất. Trên khuôn mặt lãnh diễm của kinh cức bá thức hiện lên một tia khinh miệt, liền không tiếp tục nhìn thêm nữa, mở ra cặp môi đỏ mỏng lạnh rộng quát, toàn bộ đều giết, một tên cũng không để lại. Vâng, lòng mà lên tiếng, thân hình mau chóng phóng tới tí hộ sở, trong mắt tràn đầy sát cơ rừng rực. Về phần hàn sâm, đó đã là một người chết, tự nhiên không nằm trong phạm vi lo lắng của y nữa, y rất có tự tin đối với lực lượng của mình, hơn nữa cũng có thể cảm ứng được sinh cơ trên người hàn sâm đã đoạn tuyệt nhân loại không biết tự lượng sức mình như vậy cũng không có gì đáng chú ý một con sinh vật nguyên thủy đánh về phía thi thể hàn sâm muốn nuốt thi thể của hắn vào người thủ thành ở trên tường thành nhìn thấy hàn sâm vậy mà vừa đối mặt đã bị giết chết tức thì vừa khiếp sợ lại có chút bi ai tuyệt vọng vốn cho là có thể giữ vững tí hộ sở không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy không đúng mọi người đừng buông tha chúng ta còn có cơ hội trong mắt hoàng lão lại lóe lên một tia dị sắc lớn tiếng cổ vũ mọi người tiếp tục chiến đấu Bởi vì ông ta phát hiện ra Long Huyết Xà vẫn còn đang chiến đấu. Dị Linh không biết, nhưng ông ta lại rất rõ ràng đó là thú hồn sủng vật của Hàn Sâm. Nếu như Hàn Sâm thật sự bị giết rồi, như vậy Long Huyết Xà cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà hiện tại Long Huyết Xà vẫn còn sinh Long hoạt hổ cùng hỏa diễm mãnh hổ giết chóc. Không có chút dấu hiệu tiêu tán nào, vậy có nghĩa là Hàn Sâm vẫn còn chưa chết. Mặc dù Hoàng Lão không biết đến cùng là Hàn Sâm muốn làm gì, nhưng mà ông rất khẳng định Hàn Sâm tuyệt đối không phải là một người ngu. Hắn không có đạo lý nào đi chịu chết như vậy, nhất định là có mưu đồ gì đó. Nhìn thấy nhân loại vẫn còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trong mắt kinh cức bá tước tràn đầy vẻ đồ cợt, thật sự là bọn ngu xuẩn. Một câu nói này của cô ta còn chưa nói hết, lại đột nhiên phát hiện ra một bóng tên đã không một tiếng động bắn tới trước mặt cô ta, mặt cô ta thậm chí đã có thể rõ ràng cảm giác được khí tức nóng rực kia, đầu sợi lông đều bị đốt có chút quăn xoắn lại rồi. Thân mũi tên mang theo ngọn lửa kia, kinh cức bá tước không thể quen thuộc hơn nữa chính là mũi tên bắn chết kim lôi ưng cùng kim chào lang kia kinh cức bá tước phản ứng cực nhanh trên tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng một cành hồng theo tay mà ra mạnh mẽ cuốn về phía mũi tên lửa đang bắn tới trước mặt mình kia thế nhưng mà trong nháy mắt dây hoa hồng sắp cuốn lấy mũi tên mũi tên lửa kia lại giống như là có sinh mệnh mạnh mẽ chách đi vài tấc ở trên không trung vừa vặn tránh qua tránh né dây hoa hồng của cô ta nguyên bản mũi tên bắn về phía mặt cô ta lập tức đâm vào bên trong cổ họng của cô ta Khuôn mặt của Kinh Cực Bá Tước lộ ra vẻ không thể tin nổi, há cái miệng nhỏ nhắn ra, nhưng bởi vì cổ họng bị đâm xuyên qua mà không thể nói ra thành lời, chỉ là con mắt nhìn chòng chọc vào bên trong chiến trường, máu tươi trong miệng phun ra. Tên khốn nguyên bản vốn đã là người chết kia, lúc này đang chân đạp lên thi thể một con sinh vật nguyên thủy, nắm trường cung trong tay, đang mỉm cười với cô ta, trong nụ cười kia tràn đầy ý vị đùa cợt, khiến cho Kinh Cực Bá Tước hận không thể một quyền đánh gương mặt đó thành tám khối, sau đó lại giẫm thành thịt nát cuối cùng đốt thành cho bụi, mới có thể giải được mối hận trong lòng. Đáng tiếc hiện tại kinh cức bá tước cái gì cũng không thể làm được, ở bên trong cơn phẫn nộ, thân thể hóa thành ánh sáng tiêu tán. Toàn bộ chiến trường đều giống như bị ngừng lại trong vài giây, sau khi đông đảo dị sinh vật ngẩn ra trong chốc lát, đột nhiên giống như nước thủy triều thối lui. Sắc mặt của long ma tái xanh giống giận lên một tiếng, muốn cho những dị sinh vật kia tiếp tục công kích tí hộ sở, nhưng căn bản không có dị sinh vật nào nghe theo mệnh lệnh của y. Dù sao những dị sinh vật đó đều ký kết khế ước với kinh cức bá tước, liền Long Ma cũng là phụ thuộc của kinh cức bá tước, tự nhiên không có quyền hạn như vậy. Đám người thủ thành đã sớm hoan hô, dưới sự dẫn đầu của hoàng lão vọt ra, đuổi giết những dị sinh vật đang chạy tứ tán kia. Tao giết mày, Long Ma cũng hận Hàn Sâm thấu xương, nếu như không phải là sơ sẩy của y, cũng sẽ không để cho Hàn Sâm có cơ hội đánh lén kinh cức bá tước. Hiện tại Long Ma hận không thể chém Hàn Sâm trăm ngàn đao. Chuyện được đọc bởi kênh Hallezy Audio. Mắt thấy Long Ma giống như quỷ mị đánh tới, Hàn Sâm chỉ là tâm niệm vừa động, Long huyết xà lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn lại công kích của Long Ma. Tao nhất định sẽ giết mày. Long Ma lập tức biết mình sẽ không có khả năng giết chết Hàn Sâm rồi, hận hận quay người rời đi. Hàn Sâm cũng không đuổi theo y, linh hồn chi thạch của y không ở nơi này, giết y cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, Hàn Sâm mang theo Long huyết xà, đuổi về phía những con sinh vật biến dị chạy tứ tán kia. Săn giết sinh vật biến dị cự trụ thái thản đạt được thú hồn cự trụ thái thản có thể ăn thịt hấp thu có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm gen biến dị dưới sự phối hợp của hàn xâm cùng long huyết xà cự thú ầm ầm ngã xuống đất đây đã là con sinh vật biến dị thứ ba mà hàn xâm cùng long huyết xà giết chết rốt cục lại đạt được một cái thú hồn biến dị hàn xâm đã đuổi không kịp những con sinh vật biến dị khác chỉ đành quay đầu giết những con sinh vật nguyên thủy chưa kịp đào tẩu kia thêm một chút trận thủ thành chiến này phe nhân loại đã thu được toàn thắng. Không ít người đều đã lấy được thú hồn cấp nguyên thủy, lại còn lấy được lượng lớn thịt dị sinh vật. Chuyện duy nhất khiến cho Hàn Sâm có chút buồn bực là hình thể của những sinh vật biến dị này đều quá khổng lồ, căn bản không phải một người có thể ăn hết được, liền dứt khoát chia cho mọi người cùng nhau mở tiệc ăn mừng. Trong đại hội ăn mừng, Hàn Sâm triệu hoán miêu quân cùng kỵ sĩ phản nghịch ra cùng chia sẻ thịt biến dị, nhưng mà kỵ sĩ phản nghịch đối với thịt cấp biến dị căn bản là khinh thường không thèm chú ý, lại là một tên kén ăn hàn sâm đành phải thu hồi y vào trong hồn hải trong buổi tiệc chúc mừng hàn sâm nhận lấy đối đãi giống như anh hùng sắp bị rót rượu cho gục xuống mà ở bên trong kinh cước tý hộ sở trên khuôn mặt xinh đẹp của kinh cước bá thước lại tràn đầy vẻ phẫn nộ tên khốn kiếp hèn hạ kia ta nhất định phải giết hắn dị sinh vật cùng dị linh ở trong kinh cước tý hộ sở đều đang lạnh run sợ chọc giận tới kinh cước bá thước đang trong cơn tức giận vậy mà thật sự thủ được trong sơn cốc ánh mắt của thiết y vô cùng phức tạp Nghe được tin tức kinh cức bá thước chiến bại, thiết y ban đầu cơ hồ là không thể tin được. Cho tới tận lúc nhìn thấy những dị sinh vật kia chật vật trốn trở về, thiết y mới dám khẳng định, kinh cức bá thước vậy mà thật sự bị hàn sâm đánh bại. Hơn nữa nhìn những dị sinh vật trở về đó, thậm chí có 5 con sinh vật biến dị đều không thể trở về, hiển nhiên là đã bị chết ở trên chiến trường rồi. Rốt cuộc hắn làm sao mà làm được? Thiết y hận không thể cũng tham dự vào chiến đấu như vậy, nhưng mà đang có khế ước ở trong người, y không trốn đi đâu được. Hàn Sâm về lại liên minh, tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục trong thời gian ngắn. Hơn nữa hẹn Kỳ Yên Nhiên gặp mặt ở trong cộng đồng giả lập, kể về cuộc chiến đắc ý này của mình. Mặc dù Kỳ Yên Nhiên thật sự cao hứng với thắng lợi của Hàn Sâm, nhưng mà lại càng thêm lo lắng cho an toàn của hắn, một lần nữa dặn dò về sau hắn đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Trò chuyện trong chốc lát, Kỳ Yên Nhiên còn phải đi về làm việc. Sau khi rời khỏi cộng đồng giả lập, Hàn Sâm gọi lại Annie đi theo bên cạnh Kỳ Yên Nhiên, cũng đang chuẩn bị phải rời đi. Annie. Cây cung của cô có thể cho tôi mượn dùng thêm một thời gian ngắn nữa được không? Hàn Sâm đã đặt chế tạo một cây cung tương tự, nhưng mà bởi vì công nghệ chế tạo rất phức tạp, ít nhất phải 3 tháng sau hắn mới có thể lấy được. Loại cung do vật liệu tổng hợp chế tạo thành này, có rất nhiều chỗ đều cần thủ công hoàn thành, cũng không có cách nào tiến hành sản xuất cơ giới hóa đại quy mô. Cho cậu mượn cung cũng được, nhưng mà cần phải trao đổi đồng giá. An Nhi nhìn Hàn Sâm, im lặng một lát rồi nói ra. Trao đổi đồng giá như thế nào? Hàn Sâm hoài nghi nhìn Nhi, Tôi muốn đi tham gia một buổi gặp mặt của các siêu Việt giả, cậu cùng đi với tôi. Nhi nói ra, cô còn tham gia gặp mặt. Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt, giật mình nhìn Nhi. Ấn tượng mà Nhi cho hắn tới nay đều là một người giống như người máy. Mỗi ngày 24 giờ đi theo bên cạnh kỳ yên nhiên, Hàn Sâm cơ hồ chưa từng thấy qua cô ta ăn uống ngủ nghỉ là bộ dáng gì đấy. Hàn Sâm vẫn một mực hoài nghi cô ta là một người máy mô phỏng chân thật nếu không làm sao cô ta có thể suốt ngày đi theo kỳ yên nhiên, hơn nữa liền tí hộ sở cũng không thấy cô ta đi. hiện tại vậy mà Annie nói cô ta muốn đi tham gia gặp mặt, đương nhiên làm Hàn Sâm giật mình không nhỏ. có đi không? Annie trừng mắt nhìn Hàn Sâm, lạnh như băng nói ra. đi, đương nhiên là đi. đó là một cuộc gặp mặt như thế nào? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, hắn còn muốn mượn cây cung của Annie để đi săn bắn. chỉ là gặp mặt bạn bè ở trong tí hộ sở lúc trước. Annie nói ra, bạn bè. Cô còn có bạn bè. Hàn Sâm càng thêm kinh hãi rồi. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Annie có bạn bè sẽ là cảnh tượng dạng gì? Trả lại cung cho tôi. Annie có chút tức giận, làm mặt lạnh mà nói. Đi đi đi, cô nói đi nơi nào tôi liền đi nơi đó. Cuộc gặp gỡ kia là ở đâu? Hàn Sâm vội vàng nói. Á Đặc Lan đế tinh, ngày mai tôi sẽ để cho người đi đón cậu. Annie nói xong liền khỏi cộng đồng giả lập. Á Đặc Lan đế tinh. Đó không phải là tinh cầu tư nhân của Lan Đặc Gia hay sao? Hàn Sâm nghe vậy cảm thấy nao nao. Lan Đặc Gia giống như thiên sứ Gen, được xưng là một trong tứ đại cơ sở của liên minh. Nhưng mà lại khác với thiên sứ Gen triệu gia, Lan Đặc Gia cũng không phải là dựa vào thực nghiệm để lập nghiệp, cũng không có sản phẩm giống như là dịch Gen. Đồ đạc mà Lan Đặc Gia sản xuất chỉ có một dạng duy nhất, đó chính là tiền. Ngân hàng lớn nhất trong liên minh, cũng là ngân hàng có lịch sử dài lâu nhất mà ngay cả tiền liên minh đều là lan đặc gia cùng ngân hàng của những nhà khác cùng liên minh kết hợp phát hành đương nhiên đó cũng không phải là sản nghiệp của lan đặc gia ở trong liên minh là một cơ cấu chuyên môn gọi là tả toàn liên chữ cùng mạch máu kinh tế của liên minh cùng một nhịp thở rồi lại là một bộ môn cực kỳ độc lập mà ngay cả nguyên thủ liên minh như kỷ nhược chân đối với tả toàn liên chữ cũng không có quyền hạn trực tiếp nếu như muốn áp dụng quyết nghị gì đối với tả toàn liên chữ còn cần thông qua nghị viện bỏ phiếu biểu quyết thế nhưng mà lan đặc gia vốn là đứng đầu ngành ngân hàng Ngân hàng cùng các đại sản nghiệp đều có liên quan chặt chẽ không thể tách rời, cơ hội là không có gia tộc nào có thể tránh khỏi có quan hệ với Lan Đặc Gia. Cho nên lực ảnh hưởng của Lan Đặc Gia ở trong liên minh và nghị viện đều là tồn tại không thể coi thường. Muốn giao động địa vị của Lan Đặc Gia, trước mắt thì không ai có thể làm được. Mặc dù kỳ gia cùng Lan Đặc Gia cũng có lui tới, nhưng mà như vậy mà nói muốn đi Lan Đặc Gia tham gia gặp mặt, để cho Hàn Sâm có chút giật mình. Sáng sớm hôm sau, có phi thuyền tới đón Hàn Sâm đi tới bến cảng, Nhưng mà hiển nhiên là Annie thực sự không phải dạng có tác phong phú hào, cũng không có phi thuyền tinh tế của mình, chỉ là đến cảng leo lên phi thuyền công cộng, sau đó đến đặc lý tư tinh cùng Annie tụ hợp, hai người mới lại cưỡi phi thuyền công cộng cùng một chỗ tiến về Á Đặc Lan đế tinh. Chẳng lẽ là cô tới ra mắt công tử của Lan Đặc gia, do cô chứng mắt đối phương, muốn để cho tôi giả mạo làm bạn trai của cô để cho công tử Lan Đặc ra hết hy vọng. Hàn sâm nhìn Annie đang ngồi ở phía đối diện mình, tràn đầy phấn khởi nói. An Ni chừng mắt nhìn Hàn Sâm nói, nếu như công tử của Lan Đặc gia để ý tới tôi, cậu dám làm hỏng chuyện tốt của tôi, tôi liền lập tức làm thịt cậu. Hơn nữa cậu có điểm nào có thể vượt được công tử Lan Đặc gia người ta? Dựa vào cái gì làm người ta hết hy vọng? Không phải như vậy à? Vậy thật sự quá chán rồi. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, như vậy tại sao cô phải yêu cầu tôi đi cùng cô? Có chuyện gì vẫn nên nói cho tôi biết trước một tiếng, miễn cho đến lúc đó không kịp ứng phó. An Ni do dự một chút, Mới mở miệng nói ra, khi thật cũng không có chuyện gì, bọn họ biết tôi đang làm việc ở chỗ kỳ hạm trưởng, cho nên hy vọng có thể mời kỳ hạm trưởng cùng đi tham gia tụ hội, chỉ là kỳ hạm trưởng hiện tại không có thời gian, cho nên chỉ có thể cho cậu thay thế cô ấy đi, tốt xấu gì thì cậu cũng là hôn phu của cô ấy. Thì ra tôi chỉ là một vật thay thế, quá thương tâm. Hàn Sâm ra vẻ thương tâm nói, sau khi nói xong lại hỏi, những người bạn này của cô đều là, quen biết ở trong không gian thứ ba tí hộ sở à? Không phải là ở trong không gian thứ hai tý hộ sở. Vẻ mặt của Annie hơi ảm đạm. Tọa độ của tôi ở trong không gian thứ ba tý hộ sở là cấm khu. Hàn Sâm lập tức ngẩn người, cái gọi là cấm khu, bình thường là chỉ tý hộ sở nguyên bản bị nhân loại chiếm cứ, về sau lại bị dị linh cướp đi. Lúc đó nhân loại truyền tống ra ngoài, không có khả năng lại truyền tống vào trong tý hộ sở, nếu không thì sẽ trở thành nô lệ của dị linh, thậm chí có khả năng bị mất mạng. Nhân loại ở cấm khu, trừ phi là thần phục với dị linh. Bằng không thì về sau cũng đừng nghĩ tới việc đi vào tí hộ sở nữa. Khó trách cô vẫn luôn đi theo bảo vệ yên nhiên, không thấy cô tiến vào tí hộ sở, thì ra là có chuyện như thế. Hàn Sâm nhìn Annie nói ra, tí hộ sở kia của cô gọi là gì, chờ sau này có cơ hội, tôi giúp cô đánh xuống, đến lúc đó cô lại có thể tiến vào. Cuồng thú tí hộ sở, chiếm cứ nơi đó là dị linh đại đế thú thần. Annie từ tốn nói một câu, Hàn Sâm lập tức nở một nụ cười khổ, dị linh cấp đại đế sắc thực hiện tại không phải hắn có thể địch nổi. Hiện tại khẳng định là không được, nhưng mà cho tôi thêm một chút thời gian, về sau sẽ có cơ hội." Hàn Sâm nói. An Nhi không nói gì nữa, chỉ coi như Hàn Sâm đang nói lời an ủi, dùng thực lực của nhân loại ở, trong không gian thứ ba tí hộ sở, muốn đánh xuống một tí hộ sở đại đế thống ngự, cơ hồ là chuyện không thể nào. Phi thuyền đi tới A Đạc Lan đế tinh, người của Lan Đặc gia đã sớm chờ đợi ngay ở đó tiếp đãi, ra khỏi phi thuyền liền dẫn Hàn Sâm cùng An Nhi đi tới trang viên của Lan Đạc gia. Hàn Sâm ở trên đường đã nghe Annie nói, lúc cô ta ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, cùng một ít người bạn ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, thành lập qua một cái quân đoàn. Lúc đó cô ta là phó quân đoàn trưởng, mà quân đoàn trưởng chính là một vị công tử của Lan Đặc Gia, vị công tử của Lan Đặc Gia kia tên là Lưu Minh, Lan Đặc Lưu Minh tên như thế nào có chút lạ quái nhỉ? Lúc ấy Hàn Sâm còn truy vấn Annie. Annie hung hăng lườm hắn, nói cho Hàn Sâm biết người ta tên là Lưu Minh. Mặc dù y là công tử của Lan Đặc Gia, nhưng mà lại theo họ mẹ, chuyện này ở Lan Đặc Gia đã rất đặc biệt rồi. Đi vào trong trang viên, Hàn Sâm rất nhanh đã gặp được vị Lan Đặc Gia lưu manh này. Khác với Hàn Sâm nghĩ, không có con mắt màu xanh nước biển thường gặp ở người Lan Đặc Gia, cũng không có mái tóc dài màu xanh la mang tiêu chí biểu trưng kia. Tướng mạo của lưu manh không khác đại đa số người trong liên minh là mấy, con người màu đen cùng mái tóc màu đen, nhưng mà ngũ quan của y vô cùng chỉnh tề, cũng kế thừa ghen trội của Lan Đặc Gia thoạt nhìn vô cùng tuấn mỹ, cậu chính là Hàn Sâm đi, ngưỡng mộ đại danh, sớm đã hy vọng có thể gặp cậu một lần, hôm nay rốt cục đã đạt được ước muốn. Lưu Minh tự mình dẫn theo khách đến ngoài cửa, nho nhã lễ độ lại không mất đi thân thiết cùng nhiệt tình. Cũng không có ngạo khí công tử nhà giàu giống như Hàn Sâm nghĩ, cũng không lưu manh giống như tên của y, thoạt nhìn là một vị thân sĩ tuổi trẻ vô cùng có tu dưỡng. Sau khi Hàn Sâm cùng An Nhi đi vào trong phòng khách, đã có không ít khách nhân ở trong đại sảnh nhìn thấy Annie tiến đến đều nhao nhao đi lên chào hỏi, thoạt nhìn cũng đều là thành viên trong quân đoàn kia của Annie. nhưng mà bọn họ nghe nói kỳ yên nhiên không tới, đều có chút thất vọng, may là bọn họ cũng có chút hứng thú đối với Hàn Sâm, cũng không có làm cho không khí quá mức xấu hổ, cả đám trao đổi cũng vui sướng. chỉ là bản thân Annie là một người trầm mặc ít nói, cũng không am hiểu nói chuyện, chỉ có lúc người khác hỏi cô, cô mới đơn giản trả lời mấy chữ. mấy người có nghe nói không? gần đây ở trong giới dị linh xuất hiện một nhân vật hết sức khủng bố vô địch bên trong cùng giai liền rất nhiều đế linh đều bị hắn đơn giản chấn áp anh nói là thái thượng hoàng đi đương nhiên là có nghe nói qua ở tý hộ sở chỗ tôi chính là một phần của cha lôi ma đế nghe nói lôi ma đế bị thái thượng hoàng kia dùng một quyền đập chết thực là không có cách nào tưởng tượng đó là nhân vật khủng bố hạng gì xuất hiện một dị linh như vậy đối với nhân loại chúng ta mà nói chính là uy hiếp rất lớn hết cách rồi dị linh trời sinh khởi điểm đã cao hơn chúng ta không so sánh được lúc mọi người uống rượu đàm luận Không biết như thế nào lại nói tới chủ đề Thái Thượng Hoàng. Hàn Sâm, cậu thấy Thái Thượng Hoàng này như thế nào? Lưu manh nhìn Hàn Sâm hỏi, tựa hồ rất cảm thấy rất hứng thú đối với Hàn Sâm. Nghe nói rất lợi hại. Hàn Sâm thuận miệng nói, để cho hắn bình luận chính mình, hắn thật sự là không biết bình luận như thế nào. Nguyên bản mọi người còn hy vọng tên con rể nhà nguyên thủ Hàn Sâm, này có giải thích gì cao minh. Lại không nghĩ vậy mà Hàn Sâm nói một câu như vậy đã xong rồi, cũng làm cho tất cả mọi người ngây ra một lúc. Hàn Sâm hẳn là vừa mới tấn chức lên siêu việt giả đi, không biết mấy chuyện này cũng là bình thường. Lưu Minh nhận lấy chủ đề, khẽ cười nói, mặc dù thiên tài tuyệt thế trong số các dị linh nhiều, nhưng mà trong liên minh chúng ta cũng có rất nhiều thiên tài. Hôm nay Triệu Gia nghiên cứu ra thiên sứ ghen dịch, tập đoàn Đông Lâm lại nghiên cứu ra sủng vật đan, đều có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của liên minh chúng ta trong tương lai. Mọi người nguyên bản còn có chút hứng thú đối với Hàn Sâm, nhưng mà thấy hắn nói hưu nói vượn, rất nhanh sẽ không có nhiệt tình. Hàn Sâm người lại cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù hắn không trầm mặc ít nói giống như An Nhi, nhưng cũng không phải là người am hiểu ngôn ngữ, không ai hỏi hắn cái gì thì hắn cũng dễ dàng tập trung vào ăn uống. An Nhi bị mấy cô gái kéo đi nói mấy chuyện con gái, Hàn Sâm ở bên cạnh đầu bếp chờ y nấu nướng, quản gia của Lưu Minh đã đi tới, ưu nhã cung kính nói với Hàn Sâm, "Hàn tiên sinh, chủ nhân nhà tôi mời ngài đi qua, ngài ấy có một chút sưu tầm, hy vọng ngài có thể xem qua." Những người khác không đi sao? Ánh mắt của Hàn Sâm nhìn thoáng qua bốn phía, không nhìn thấy lưu manh vốn vẫn là tiêu điểm của mọi người, mà những người khác cũng đều đang từng người nói chuyện với nhau, không ai rời khỏi phòng khách cả. Chủ nhân nhà tôi nói, sưu tầm đặc biệt chỉ muốn chia sẻ với người đặc biệt. Quản gia cung kính nói, Hàn Sâm đi theo quản gia, vào trong hoa viên ở phía sau trang viên, chỉ thấy ở trong hoa viên đằng kia có một hồ nước giống như là phỉ thúy, một con đường bằng đá dài nối thẳng tới một đỉnh đá ở giữa hồ, lưu manh đang ngồi ở trong đỉnh đá đó lúc này đang nhìn hàn sâm mỉm cười lưu công tử chẳng lẽ cậu muốn cho tôi xem sưu tầm đặc biệt chính là hồ cá này sao sau khi quản gia hơi hành lễ với lưu manh xong lui xuống hàn sâm một mình đi vào trong thạch đình liền thấy trong thạch đình rỗng tuếch ngoại trừ những con cá bơi trong hồ kia cũng không có gì khác nữa cả lưu manh nhìn hàn sâm chăm chú nói sưu tầm đặc biệt mà tôi muốn cho cậu xem ở ngay trước mặt cậu cậu sẽ không phải là đang nói chính cậu đấy chứ hàn sâm trợn to mắt nhìn lưu manh Lưu manh lại hết sức nghiêm túc, đúng vậy, từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, vẫn một mực cố gắng tu hành đến nay, nhưng lại chưa bao giờ tự tay giết qua một người một vật nào, chưa bao giờ chính thức động thủ với người khác, với tôi mà nói, đây chính là sưu tầm vô cùng chân quý, tôi muốn đem lần thứ nhất này chia sẻ với cậu. Hàn Sâm lập tức nở nụ cười khổ, chỉ sợ là cậu đã tìm lộn người rồi, sưu tầm chân quý như vậy, hy vọng cậu vẫn nên thận trọng một chút, tìm một người đủ tư cách chia sẻ với cậu đi. Lưu Manh lại vẫn bình tĩnh nói, thân là một thành viên của Lan Đặc Gia, tôi từ nhỏ đã nhận lấy chăm sóc cùng bảo hộ tốt nhất, mặc dù là ở bên trong Tý Hộ Sở, tôi cũng có thể cái gì đều không cần làm, có thể lấy được bất kỳ thứ gì mà tôi muốn. Đây là chuyện tốt. Hàn Sâm nói ra, Lan Đặc Gia có quan hệ cùng các đại gia tộc trong toàn bộ Liên Minh, Lưu Manh có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Theo Hàn Sâm, chuyện này cũng không có gì không tốt cả. Lưu Manh gật đầu, đây là chuyện tốt, nhưng với tôi mà nói cũng là một chuyện vô cùng buồn bực. Dù tôi cố gắng thế nào đi nữa, mặc kệ tôi có thành tựu ra sao, ở trước mặt vinh quang của Lan Đặc gia, đều lộ ra vẻ không có ý nghĩa như cũ. Hàn Sâm nhìn Lưu Minh không nói gì, hắn không có gia thế như vậy, tự nhiên không có cách nào cảm động lên đối với tâm tình của Lưu Minh. Tôi rất có hứng thú đối với tu hành, hơn nữa cũng đang cố gắng tu hành, nhưng mà với tư cách là người thừa kế của Lan Đặc gia, tôi căn bản không có cơ hội tìm được một người có thể nghiêm túc chiến một trận với tôi. Lưu Minh tiếp tục nói hàn sâm nghĩ thầm cậu đang nói nhảm à ai lại tự nhiên không có việc gì lại thật sự đánh nhau với cậu vạn nhất làm gì tới cậu lan đặt ra có thể tha cho người ta sao cho đến tận lúc tôi xem trận chiến giữa cậu và ngọc giả lam tôi đã quyết định rồi cậu chính là đối thủ trong số mệnh của tôi tôi nhất định phải đại chiến một trận nghiêm túc cùng với cậu lưu manh hưng phấn nhìn hàn sâm nói ra con mắt đen láy như ngọc thạch kia tựa hồ cũng đang phát ra ánh sáng chăm chú nhìn hàn sâm phốc hàn sâm thiếu chút nữa đã phun một ngụm máu ra ngoài Đây thật sự là tai họa trời giáng. Bản thân không có việc gì làm, lại bị người thừa kế của Lan Đặc gia nhắm vào, còn coi hắn là đối thủ trong số mệnh. Hàn Sâm đều không biết mình phải tìm ai để đòi lại công đạo đây. Hàn Sâm thật muốn nói với Lưu Minh, đến cùng là cậu coi trọng tôi ở điểm nào nhất? Tôi hiện tại sửa vẫn còn kịp sao? Tựa Hồ nhìn ra Hàn Sâm buồn bực trong lòng. Lưu Minh mỉm cười từ bên hông rút ra một thanh đoạn kiếm liền vỏ, đặt ở trên mặt bàn trước mặt Hàn Sâm nói ra. Tôi biết nói như vậy sẽ để cho cậu cảm thấy khó xử đây là một điểm nhỏ sưu tầm của tôi nếu như cậu có thể đánh thắng tôi nó sẽ là của cậu khụ khụ tôi thấy hay là thôi đi trình độ của tôi thật sự là quá bình thường nếu không tôi đề cử cho cậu một người chính thức lợi hại hàn sâm vừa nói vừa nghĩ thầm cho dù cậu cho tôi một trăm triệu tôi cũng không thể nhàn rỗi không có chuyện gì chơi với người thừa kế của lan đặc gia tôi cũng không phải người rỗi rãnh như cậu không có việc gì tìm người đánh mình chơi lưu manh cũng không bởi vì hàn sâm nói như vậy mà tức giận chỉ là đẩy thanh đoản kiếm tới trước mặt hàn sâm Tiếp tục nói, cậu xem cây đoản kiếm này trước một chút rồi nói sau, đây không phải là kiếm hợp kim hiện đại, mà là kiếm khí thời đại viễn cổ của nhân loại chúng ta, là một thanh danh kiếm, tên của nó là Thái A. Hàn Sâm đối với danh kiếm thời đại viễn cổ không biết gì hết, nhưng hắn biết rõ thời điểm đó công nghệ tinh luyện kim loại vô cùng lạc hậu. Hơn nữa thời đó nhân loại còn ở vào giai đoạn tinh cầu nguyên thủy, tài nguyên kim loại bên trong tinh cầu cũng vô cùng có hạn, đừng nói là thép Z, ngay cả những kim loại phụ trợ bên trong thép Z đều không có vài loại. Căn bản không có khả năng tạo ra binh khí gì tốt cả. Bất quá Hàn Sâm cũng không từ chối lưu manh, đành phải cầm thanh kiếm kia lên, chậm rãi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, chỉ mới rút ra được một đoạn ngắn. Một luồng sát khí nặng nề lập tức từ trên thân kiếm hiện ra, khiến cho tóc gáy của Hàn Sâm đều bị dựng lên, để cho lòng của hắn kinh hãi. Hàn Sâm không khỏi quan sát tỉ mỉ thanh thái A kiếm này, thân kiếm dài không quá hai thước, nhưng lại còn rộng hơn kiếm bình thường một chút, giống như được đồng thau tạo thành. Nhưng mà ở trong thân kiếm lại lộ ra một màu đỏ thắm giống như là mặt trời sáng sớm. Đó thực sự không phải là màu máu, càng giống như là màu đỏ của mặt trời ở thời điểm âm dương giao hội kia. Một thanh đồng thau cổ kiếm phong cách cổ điển, hiện ra sát khí khiến cho người da khiếp sợ, nhưng mà ở bên trong sát cơ kia lại có một luồng uy thế khó tả. Nhưng cho dù kiếm này có chút khác biệt, dù sao vẫn là kết quả của thời đại viễn cổ, loại kim loại đồng thau này căn bản là không thích hợp để chế tạo binh khí, tùy tiện một thanh kiếm thép rẽ Cho dù là kiếm có hàm lượng thép Z0-1%, đều có thể đơn giản cắt đứt kiếm đồng thau. Kiếm này đúc ở một quốc gia thời đại viễn cổ tên là Sở Quốc, là hai vị đại sư đúc kiếm vô cùng chứa danh đương thời liên thủ chế tạo, sau đó vị hoàng đế thứ nhất ở thời đại viễn cổ đoạt được, đứng đầu thập đại danh kiếm viễn cổ. Lưu Manh giải thích nói, Hàn Sâm không tính là người yêu kiếm, đối với dạng danh kiếm trông thì ngon mà không dùng được này cũng không có hứng thú gì. Ở trong tư duy của Hàn Sâm, thực dụng mới là thứ quan trọng nhất, loại vật này có lẽ đặt ở trong viện bảo tàng mới phải. Cậu nhất định là cho rằng thanh kiếm này chỉ là tác phẩm nghệ thuật trông thì ngon, mà không dùng được phải không? Lưu Manh thấy biểu lộ của Hàn Sâm, đã biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, khẽ cười nói. Thứ cho tôi nói thẳng, công nghệ chế tạo ở thời đại viễn cổ có lẽ là rất lạc hậu đi. Chuôi kiếm này thoạt nhìn cũng rất thô giáp, có lẽ nó có vẻ đẹp nghệ thuật, nhưng đáng tiếc tôi lại là một tục nhân không hiểu nghệ thuật. Hàn Sâm nói. Lưu manh không lập tức nói chuyện, từ bên hông rút ra một con dao găm, trực tiếp đâm về phía hàn sâm đang đứng ở trước mặt mình. Hàn sâm lập tức chấn động, hắn thật không ngờ lưu manh vậy mà lại ở chỗ này ra tay với hắn, khoảng cách giữa hai người thật sự là quá gần. Hơn nữa lưu manh ra tay cũng rất nhanh, khiến cho hàn sâm đã không còn kịp trốn tránh. Hơn nữa hàn sâm cũng nhận ra tài liệu làm con dao gắm kia, dĩ nhiên là do thép z nguyên thạch chế tạo mà thành. Hàn sâm đã không kịp suy nghĩ nhiều. Trực tiếp giơ Thái A Kiếm đang nắm trong tay lên ngăn cản, đồng thời thân hình di động, muốn mượn thời gian Thái A Kiếm bị cắt đứt kia để né tránh một nhát đâm này. Răng rắc, quả thật là có thứ đã bị cắt đứt rồi, nhưng mà đó cũng không phải là Thái A Kiếm, mà là con dao găm thép rét nguyên thạch trong tay lưu manh kia. Hàn sâm nhìn Thái A Kiếm trong tay, lại nhìn lại con dao găm thép rét nguyên thạch bị cắt đứt trong tay lưu manh, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin tưởng nhìn Thái A Kiếm. Thái A kiếm vốn dài năm xích, ở thời đại viễn cổ đã coi như là đại kiếm. Chỉ là về sau thanh kiếm này bị cắt thành hai nửa, đây chỉ là một nửa kiếm gãy trong đó, một nửa khác ở trong tay Tần gia. Vị lão gia Tần gia kia đã từng nhiều lần muốn ra giá cao đổi về thanh kiếm gãy này, nhưng vẫn bị tôi từ chối. Lưu Minh bình tĩnh nói. Truy cập haleydi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xì ly cà phê nhé. Hàn Sâm kinh ngạc mở ra động huyền khí cẩn thận quan sát kỹ Thái A kiếm một thanh kiếm có thể chém sắt như chém bùn hay không độ sắc bén kỳ thật chỉ là điều kiện thứ yếu điều kiện chủ yếu nhất tổng cộng có ba thứ lực lượng độ cứng cùng tính bền dẻo nếu như ở dưới tình huống lực lượng không khác biệt nhiều lắm có thể cắt đứt một thanh kiếm khác chỉ có thể nói rõ độ cứng cùng tính bền dẻo đều cao hơn thanh kiếm khác thế nhưng mà thanh thái a kiếm này là kiếm chế tạo ở thời đại viễn cổ nghĩ như thế nào thì tài liệu cũng không thể so sánh với độ cứng cùng tính bền dẻo cao của hợp kim thép z hiện tại Nhưng mà sự thật vừa bày ra ở trước mắt khiến cho Hàn Sâm không thể không tin tưởng. Mặc dù chỉ là kiếm gãy dài hai thước, nhưng mà sau khi Hàn Sâm dùng động huyền khí cẩn thận quan sát kỹ, phát hiện ra bên trong thanh kiếm này, thậm chí còn có một tia sinh cơ như có như không. Chuyện này không khỏi khiến cho Hàn Sâm càng thêm giật mình, ở trong tí hộ sở, vũ khí có sinh cơ thì hắn đã thấy rất nhiều, đều là thú hồn biến thành, có sinh cơ cũng là bình thường. Thế nhưng mà thanh thái a kiếm này lại là sản phẩm ở trong liên minh, chế tạo bằng kim loại lạnh như băng. Làm sao có sinh cơ được? Tôi đã điều tra tư liệu về Thái A kiếm, nhưng mà cậu cũng biết đấy, ở thời đại viễn cổ có rất ít tài liệu văn tự, và tư liệu hình ảnh chân thật lưu truyền tới ngày nay, phần lớn đều là một ít truyền thuyết không có cách nào khảo chứng. Thanh Thái A kiếm này có rất nhiều truyền thuyết, phổ biến nhất trong đó là một loại thuyết pháp, thanh Thái A kiếm này là do thiên ngoại huyền thiết tạo thành, thiên ngoại huyền thiết theo lời trước kia kỳ thật chính là thiên thạch rơi xuống tinh cầu. Lưu Minh giải thích nói, thanh kiếm này làm sao lại bị gãy thế? Hàn Sâm lại hỏi, có độ cứng cùng tính bền dẻo như thế, thật sự rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là ở dưới tình huống dạng gì, một thanh kiếm như vậy bị đứt rời. Việc này chỉ sợ là cậu phải hỏi tần lão gia tử, mặc dù Lan Đặc gia chúng tôi nhận được thanh kiếm gãy này, nhưng lại biết không nhiều về nó, tần gia vẫn rất để bụng với thanh kiếm gãy này, bọn họ hẳn biết một chút gì đó đi. Lưu Manh nói ra, thắng cậu, nó là của tôi. Hàn Sâm có chút động tâm, một thanh kiếm như vậy chỉ cần lực lượng của hắn đầy đủ là có thể phát huy ra lực phá hoại mạnh mẽ, chỉ sợ tác dụng còn lớn hơn con dao găm máu kia. Lưu Minh lấy ra một phần hợp đồng, nếu như cậu không tin tôi, chúng ta có thể ký kết hợp đồng. Được, lúc trước Hàn Sâm không muốn đánh, đó là bởi vì không có chỗ gì tốt, cũng không phải là hắn sợ Lan Đặc ra. hiện tại có thanh thái a kiếm này làm tiền đặt cược, tự nhiên Hàn Sâm cũng muốn thử một lần. Hắn biết rõ Lưu Minh là một siêu việt giả, nhưng mà cũng không biết tố chất thân thể của y cao bao nhiêu. Cũng không biết y đã mở ra bao nhiêu đạo khóa gen Nghe Annie nói Lưu Manh cũng là hai năm gần đây mới tấn thăng thành siêu việt giả Có lẽ tố chất thân thể cùng khóa gen cũng không phải rất cao Thắng sẽ lấy được kiếm Thua cũng không mất cái gì Hàn Sâm trực tiếp cùng Lưu Manh ký hợp đồng Đến đây đi Sau khi ký xong hợp đồng Vẻ mặt của Lưu Manh hưng phấn nhìn Hàn Sâm nói ra Ở chỗ này sao Hàn Sâm nhìn cái đỉnh đá nho nhỏ này Có vấn đề gì không Lưu Manh nghi ngờ hỏi Trong trang viên phải có sân huấn luyện chứ. Chúng ta vẫn nên đi tới sân huấn luyện đi, đợi lát nữa lỡ như xảy tay hủy đình đi sẽ không tốt. Hàn Sâm nói ra, ánh mắt của Lưu Manh sáng lên, được, vậy thì đi tới sân huấn luyện. Y nghe ý tứ lời này của Hàn Sâm, cảm thấy Hàn Sâm đã thật sự muốn buông tay chiến một trận với Y, khiến cho lòng Y hết sức cao hứng. Sở dĩ Lưu Manh muốn chiến một trận với Hàn Sâm, cũng không phải là Y thật sự không tìm thấy người khác mạnh hơn Hàn Sâm. Những siêu Việt giả mở ra nhiều đạo khóa gen cũng có số lượng cũng không ít. Nhưng mà thực lực của bản thân Hàn Sâm mạnh thì chỉ là một trong các điều kiện. Hàn Sâm đánh bại Ngọc Già Lam mới là nguyên nhân chủ yếu mà Lưu Manh muốn khiêu chiến hắn. Đánh thắng một đồng bào, theo Lưu Manh thì cũng không thể xem như là chuyện đáng để khoe khoang. Có thể đánh bại Tu La Hoàng Tộc mới là thành tựu đáng để Y hưng phấn. Chỉ là dùng thân phận của Y, Lan đặt ra căn bản là không có khả năng cho phép Y chiến một trận cùng với Tu La Hoàng Tộc. Cho nên Lưu Manh mới có thể lùi lại mà cầu chuyện khác, muốn đả bại Hàn Sâm đã từng thắng Tu La Hoàng Tộc. Hàn Sâm đi theo Lưu Manh ra ngoài hoa viên, đi tới phương hướng sân huấn luyện, lại vừa vặn đụng phải An Ni đang tìm hắn khắp nơi. Mấy người đi đâu thế? An Ni nhìn hai người hỏi. Lưu Manh muốn luận bàn với tôi một chút, chúng tôi đang muốn đi tới sân huấn luyện. Việc này cũng không có gì cần giấu giếm. Hàn Sâm nói thẳng. Cậu muốn luận bàn với Y? An Ni giật mình nhìn Hàn Sâm. Có vấn đề gì không? Hàn Sâm nhìn thấy biểu lộ của An tựa hồ hơi có vẻ không thích hợp. Lưu Manh, anh cũng đừng cùng hắn náo loạn, tôi đã đồng ý với kỳ tiểu thư rồi, phải mang hắn an toàn trở về. An quay qua nói với Lưu Manh. Lưu Manh mỉm cười lấy hợp đồng ra, đây không phải là đang đùa giỡn, hợp đồng đều đã ký rồi. Dừng một chút, Lưu Manh lại nói tiếp, Hàn Sâm, tôi đi tới sân huấn luyện chờ cậu. Cậu nói rõ ràng với An trước đi. Sau khi Lưu Manh đi, An mới có chút nóng nảy nhìn sang Hàn Sâm nói làm sao cậu lại đồng ý luận bàn với anh ta tôi không phải là đã nói qua với cậu anh ta là người thừa kế duy nhất của Lan Đặc Gia rồi hay sao Hàn Sâm mỉm cười nói không nghiêm trọng như vậy chứ chỉ là luận bàn, điểm đến là dừng tôi không làm anh ta bị thương là được điểm nắm chắc ấy tôi vẫn có An Ni tức giận nói, tổn thương anh ta cậu có biết Lưu Manh có một ngoại hiệu là gì không làm sao tôi biết được trước kia tôi cũng không biết anh ta Hàn Sâm giang hai tay ra nói An Annie giận dữ nói, ngoại hiệu của anh ta là Trúng thần chi tử, mặc dù cơ hồ anh ta không tự thân động thủ săn giết dị sinh vật, nhưng mà anh ta từng theo rất nhiều bán thần trong liên minh tu hành, được những bán thần đó tự mình chỉ điểm, bình thường đối luyện cùng anh ta đều là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, cậu tuyệt đối không nên cho là anh ta chưa từng giết qua dị sinh vật, liền thật sự không có năng lực thực chiến. Rất nhiều bán thần đều đã nói qua, lưu manh là thiên phú kỳ tài, mà ngay cả bán thần của lâm gia đều đã từng nói qua. Thiên phú tu hành của Lưu Manh còn ở phía trên lâm phong. Kỳ lão gia tử cũng đã từng dạy Lưu Manh, tương tự đều khen anh ta không dứt miệng. Nghe có vẻ rất lợi hại đó. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Annie nói ra, không phải là có vẻ, mà thật sự là rất lợi hại. Chính tôi lúc ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở, quân đoàn chúng tôi đi ra ngoài săn bắn. Mặc dù Lưu, Manh bị người của Lan Đặc gia theo bên cạnh, cấm anh ta ra tay tham dự chém giết dị sinh vật. Nhưng mà anh ta chỉ dựa vào chỉ huy cùng chỉ điểm sự thiếu hụt trong võ học của chúng tôi, đã để cho chúng tôi mấy lần lấy yếu thắng mạnh, cũng giúp cho rất nhiều người chúng tôi tăng tiến tu vi võ học. Tôi cũng chịu ơn của anh ta rất nhiều. Hàn Sâm nhìn Annie từ trên xuống dưới, một hồi lâu mới cười nói, tôi an tâm rồi. Nói xong, vỗ vỗ bả vai Annie, đi về phía phương hướng sân huấn luyện. Cậu có ý gì? Annie nhất thời chưa kịp phản ứng, chờ sau khi kịp phản ứng lại, lập tức liền chán nản. Đây rõ ràng là Hàn Sâm đang nói cô ta không được Cho nên Lưu Manh từng chỉ điểm qua cô cũng quá bình thường Cho nên mới nói là đã yên tâm Mặc dù biết là Hàn Sâm đang nói đùa Annie vẫn có chút tức giận Do dự một chút vẫn đuổi theo đi qua Đi theo Hàn Sâm cùng một chỗ tiến vào bên trong sân huấn luyện Lưu Manh đã sớm đứng ở bên trong sân huấn luyện Nhìn thấy Hàn Sâm tiến đến Ưu nhã là một cái thủ thế ra vẻ mời Hàn Sâm nhìn nhìn Annie ở bên cạnh Cho cô ta một cái ánh mắt an tâm Lúc này mới đi vào trong sân huấn luyện Bên cạnh sân huấn luyện có đặt một cái máy đo lực lượng, Lưu Manh hung ác đánh một quyền lên trên máy đo lực lượng, con số ở bên trên màn hình máy đo lực lượng mau chóng nhảy lên, cuối cùng ngừng lại ở con số 1203. Tố chất thân thể của tôi đại khái là như thế, một môn siêu hạch cơ nhân thuật lợi hại nhất đã mở ra ba đạo khóa gen. Nếu như cậu còn chưa đạt tới loại trình độ này, tôi có thể chỉ mở ra một đạo khóa gen, hoặc là khống chế lực lượng của mình ở trong một phạm vi nhất định. Lưu Manh nói ra, không cần. Đùng hết toàn lực ra là được rồi Nếu không thắng cũng không có ý nghĩa gì Hàn Sâm nhìn thoáng qua máy đo lực lượng nói ra Ánh mắt của Lưu Manh sáng lên Nói rất hay Đây chính là hợp với tâm ý của tôi Nếu như cậu am hiểu binh khí thì có thể tùy ý sử dụng Quả đấm của tôi cũng không kém hơn binh khí Hàn Sâm bình tĩnh nói Được, vậy tôi liền không khách khí nữa Trên người Lưu Manh đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ hừng hực Giống như một người bằng lửa xé rách không gian Một quyền đã đánh đến trước mặt cửa Hàn Sâm. Ngọn lửa cùng không khí ma sát phát ra tiếng văng loẹt xoẹt, nắm đấm mang theo lửa đỏ của lưu manh cơ hồ đã sắp đánh tới đầu hàn sâm. Bành! Hàn sâm cũng đấm ra một quyền, cùng nắm đấm của lưu manh đụng vào nhau, lôi điện màu bạc quấn quanh ở trên nắm tay đụng vào ngọn lửa, bắn ra mảng lớn lôi điện cùng tia lửa. Hai người đồng thời lui về phía sau một bước, một giây sau, thân hình lại đã đồng thời ngừng lại, cơ bắp trên người phồng ra, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, một lần nữa vung quyền đánh về phía đối phương. Nắm đấm trong không khí giống như là tia chớp cùng liệt hỏa không ngừng giao kích, đều nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ là khó có thể nhìn thấy quỹ tích cánh tay cùng nắm đấm của bọn họ đánh ra, chỉ thấy lôi điện cùng hỏa diễm ở giữa hai người không ngừng nổ tung, ai cũng không lùi lại nửa bước. An Ni lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn chiến đấu ở trong sân huấn luyện, nếu như Hàn Sâm làm Lưu Manh bị thương thì cố nhiên là không được, chính Hàn Sâm bị thương cũng tương tự không phải là chuyện gì tốt, khiến cho cô ta có chút bận tâm. Mà lúc này ở trong một phòng trong trang viên, Một ông lão có con mắt như Hải Dương cùng mái tóc dài màu xanh lam ưu nhã, đang nhìn hình ảnh phía trên màn hình 3D phía trước, trong đó rõ ràng là hình ảnh quyết đấu giữa Hàn Sâm cùng Lưu Manh. Mà ở bên cạnh ông lão tóc lam có một ông lão tóc đen khác đang ngồi, ông lão tóc đen kia cũng rất hứng thú nhìn hai người đang đối chiến. Nếu như Hàn Sâm còn có ký ức, hắn sẽ phát hiện ra ông lão tóc đen này, chính là người lúc trước bị hắn nôn ra đầy người ở cửa phòng vệ sinh kia. Bạn cũ, ông cảm thấy trận quyết đấu này ai sẽ giành được thắng lợi cuối cùng đây? con mắt của ông lão tóc lam nhìn hình ảnh đối chiến lại hướng trác đông lai ở bên cạnh hỏi cháu của ông có thiên phú thậm chí còn xuất sắc hơn so với ông năm đó lại được nhiều bán thần danh gia chỉ điểm dạy bảo như vậy tự nhiên là cường giả đệ nhất đẳng ở cái tuổi này chẳng qua nếu như để cho tôi chọn tôi sẽ chọn hàn sâm thắng trác đông lai rất nhẹ nhàng nói mắt ông lão tóc lam hiện lên một tia sáng không dễ dàng phát giác vẫn mỉm cười nói ra đây là tại sao vậy chứ chẳng lẽ là ông cảm thấy hàn sâm Được giáo dục huấn luyện tốt hơn cháu của tôi hay sao? Có phải là bởi vì hắn là hậu đại của La Tiên Sinh? Theo tôi được biết, mặc dù Hàn Sâm là hậu đại của La Tiên Sinh, nhưng mà hắn cũng chưa từng đi theo La Tiên Sinh tu hành qua dù chỉ là một ngày, cũng không tu luyện phi thiên kinh. Chắc Đông Lai biết rõ tính tình của ông lão tóc lam này, mặc dù cách lâm lan đặc nhìn có vẻ giống như là một lão thân sĩ ưu nhã, nhưng mà chắc Đông Lai quen ông ta rất nhiều năm rồi lại rất biết rõ, cách lâm rất tranh cường háo thắng và cố chấp. Mặc dù cách Lâm rất ít tranh đấu cùng người khác, nhưng mà chuyện đó cũng không có nghĩa là ông ta không thích tranh đấu, chỉ là cách xâm cao ngạo cố chấp cho rằng dòng giống của Lan Đặc Gia cao quý, người bình thường căn bản không có tư cách để cho người Lan Đặc Gia cùng tranh đấu. Nếu như người mà lưu manh mời chiến không phải là Hàn Sâm, có được huyết mạch của La Gia, mà là những người khác, cách Lâm tuyệt đối sẽ trực tiếp ngăn cản trận quyết đấu này, bởi vì theo cách Lâm, chuyện đó là vô cùng mất thân phận. Trác Đông Lai mỉm cười nói, tôi nói là Hàn Sâm sẽ thắng. Cũng không phải là bởi vì hắn mang họ la, không có bất cứ quan hệ nào, với chuyện hắn có được huyết mạch la ra cùng phi thiên kinh, tôi chỉ đơn thuần cho rằng, Hàn Sâm ở trong thế hệ của hắn chính là người ưu tú nhất, còn ưu tú hơn so với cháu của tôi sao? Cách Lâm quay đầu lại, nhìn Trác Đông Lai nghiêm túc hỏi, ở trước mặt lão bằng hữu Trác Đông Lai của mình, cách Lâm cũng không cố ý che giấu, y đối với Trác Đông Lai nói như vậy rất không cao hứng, còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cháu của tôi. Trác Đông Lai lập tức nở nụ cười. Đúng vậy đó ông bạn cũ, còn ưu tú hơn cháu của ông Bạn cũ lâu năm Trác Đông Lai nói chuyện ở trước mặt cách lâm Cũng không có gì kiêng kỵ huống chi trong lòng của Trác Đông Lai còn có tính toán riêng của mình Ông ta đang chuẩn bị muốn thu hàn sâm Làm học sinh Đương nhiên sẽ không thừa nhận học sinh của mình Kém hơn cháu trai của cách lâm Hai người bọn họ từ lúc còn trẻ đã bắt đầu đấu trọi Đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu thế Trong loại chuyện thế này Cách lâm đã có chút tức giận Nhưng vẫn bảo chỉ ưu nhã, được rồi Nếu như ông đã cho rằng như vậy, không bằng chúng ta đánh cược một trận đi. Đánh cược như thế nào? Trác Đông Lai nheo mắt lại. Nếu như Hàn Sâm thua, vậy mời ông đồng ý với chuyện tôi nhờ trước kia, thu Lưu manh làm học sinh, truyền thụ Tử Phủ Tiên Kinh cho nó. Con mắt của Cách Lâm lóe sáng nhìn Trác Đông Lai nói ra. Trác Đông Lai lập tức nhíu mày, bạn cũ, tôi nhớ là tôi đã từng nói qua cho ông, không phải là tôi không chịu thu nó, mà là thể chất của Lưu manh không thích hợp tu luyện Tử Phủ Tiên Kinh chưa thử qua làm sao ông biết không thích hợp. Lưu Manh là thiên tài xuất sắc nhất của Lan Đặc gia chúng tôi, tôi cho rằng nó là có thể. Cách Lâm dừng lại một chút còn nói thêm, ông đã có lòng tin như vậy đối với Hàn Sâm, cho rằng hắn nhất định có thể thắng, đồng ý với tôi thì có quan hệ gì đâu. Hay là nói, kỳ thật ông cũng không phải là coi trọng Hàn Sâm như vậy, chỉ là muốn cùng tôi đấu khí, cho nên mới nói hắn sẽ thắng. Cũng giống như Trác Đông Lai hiểu rõ Cách Lâm, Cách Lâm tương tự cũng hiểu rõ Trác Đông Lai. Những lời này đối với người khác có lẽ sẽ không có tác dụng gì, nhưng mà dùng tính tình của chắc Đông Lai, cách Lâm không tin y sẽ chấp nhận yếu thế ở trước mặt mình. Đương nhiên là Hàn Sâm sẽ thắng. Không khác với sở liệu của cách Lâm, quả nhiên là chắc Đông Lai không chịu yếu thế. Đã như vậy, ông còn có gì cần lo lắng nữa? Quyết định như vậy đi. Cách Lâm cười tủm tỉm nói. Chậm đã, ông trước đừng quyết định như vậy chứ. Hàn Sâm thua, tôi có thể thu lưu manh làm học sinh truyền cho nó tử phủ tiên kinh. Nhưng mà nếu như lưu manh thua... Bạn cũ, ông định trả giá thứ gì đây? Chắc đồng lai nhéo mắt lại nhìn cách lâm nói ra. Những thứ kia của tôi, ông có thể tùy ý chọn lựa, không phải ông cũng sớm đã thèm thuồng chúng lâu rồi sao? Cách lâm cười nói. Chắc đồng lai lại khoát khoát tay nói ra, những thứ đó mặc dù tốt, nhưng giá trị lại không có cách nào đánh đồng với tử phủ tiên kinh của tôi. Vậy ông nói xem là muốn cái gì? Cách lâm nhìn chắc đồng lai hỏi. Thiên sứ Tri Luân trác đông lai chậm rãi nhổ ra bốn chữ sắc mặt của cách lâm lập tức đại biến nhìn chằm chằm vào trác đông lai hồi lâu không nói gì hồi lâu cách lâm mới gượng cười nói bạn cũ ông cũng đã là bán thần rồi muốn vật kia để làm gì chứ tôi không thể dùng chẳng lẽ còn không thể cấp cho học sinh của tôi dùng sao trác đông lai cười tủm tỉm nói ông thu học sinh cách lâm chấn động nhìn trác đông lai hỏi tạm thời vẫn chưa nhưng về sau nhất định sẽ có trác đông lai nhìn cách lâm nói ra Ông còn muốn theo trận đấu của bọn chúng đánh bạc với tôi nữa hay không? Ánh mắt của Cách Lâm nhìn về phía hình ảnh của Hàn Sâm cùng Lưu Manh. Mặc dù hai người còn chưa toàn lực đối chiến, nhưng mà dùng ánh mắt của Cách Lâm vẫn có thể nhìn ra, tố chất thân thể của Hàn Sâm có lẽ còn kém hơn Lưu Manh một chút, nhưng mà cũng kém không nhiều lắm. Dùng chuyện này để suy luận, Hàn Sâm mở ra khóa gen tối đa cũng chỉ giống như Lưu Manh, không có khả năng nhiều hơn Lưu Manh. Được, vậy cứ ước định như vậy đi, Hàn Sâm thua, ông thu Lưu Manh làm học sinh Dạy nó tử phủ tiên kinh, nếu như lưu manh thua, tôi cho ông thiên sứ chi luân. Cách lâm không do dự nữa, một lời đồng ý luôn. Tố chất thân thể cùng khóa ghen đều không thua, thậm chí còn thoáng chiếm được thượng phong, dưới tình huống như. Thế, cách lâm không tin cháu của mình sẽ thua bất cứ kẻ nào. Nếu như là hàn sâm lớn lên ở La Gia, học được phi thiên kinh của La Gia, cách lâm còn sẽ có chút kiên kỵ và băn khoăn. Hiện tại tự nhiên là không có gì cần phải cố kỵ đấy. Được, vậy thì một lời đã định. Trác Đông Lai nhéo mắt lại cười nói, "Bành, hai đấm của Hàn Sâm cùng Lưu Minh tương đối, đều lùi về phía sau mấy bước, không tiếp tục ra tay tiến công nữa. Như vậy tôi an tâm rồi, hiện tại chúng ta có thể chính thức bắt đầu rồi." Trong ánh mắt đen kịt của Lưu Minh tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc trước đối chiến chỉ là thăm dò mà thôi, hiện tại y đã có thể xác định lực lượng của Hàn Sâm gần giống như y, đại khái là y có thể yên tâm buông tay đánh một trận, không có bất kỳ cố kỵ gì. Vẻ mặt của Hàn Sâm cũng hơi có chút ngưng trọng. Lưu manh xác thực không phải là một người dễ đối phó, không chỉ là có tố chất thân thể cùng mở ra khóa gen cao hơn hắn một chút, mà ngay cả kỹ pháp cùng năng lực phản ứng cũng không yếu hơn hắn. Ngọn lửa trên người lưu manh đột nhiên dập tắt, đồng thời toàn thân tản mát ra một luồng khí tức kinh khủng, giống như là ác quỷ mở ra gông xiềng vậy, trên chán vậy mà xuất hiện một con mắt nằm dọc. Con mắt dọc kia chỉ là một cái khe, mà theo khe hở mở ra, lại nhìn thấy bên trong là một màu đen kịt, giống như là một con đường đi thông địa ngục vậy mà theo con mắt này mở ra nguyên bản thân thể cao lớn cường tráng của lưu manh trong giây lát lại biến lớn thêm một vòng cơ bắp toàn thân đều cao cao nổi lên bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng mang tính chất bạo tạc ở trên người y cơ hồ không nhìn thấy một chút mỡ thừa cả người giống như là một cỗ máy bằng sắt thép có động năng kinh khủng áo đinh chi nhãn lưu manh đã luyện thành áo đinh chi nhãn rồi sau khi chắc đông lai nhìn thấy lưu manh mở ra khóa ghen cũng chấn động hiển nhiên vô cùng nằm ngoài sự dự liệu của ông ta Trác Đông Lai lộ ra vẻ giật mình để cho Cách Lâm rất hưng phấn, rồi lại cố ý khắc chế sự hưng phấn của mình. Cách Lâm lộ ra dáng tươi cười ưu nhã của một lão thân sĩ, bạn cũ, ông không nghĩ tới sao, Lưu Manh đã luyện thành áo đinh chi nhãn rồi. Trác Đông Lai có chút nghi hoặc nhìn Cách Lâm nói, không phải ông đã nói chỉ có huyết mạch lan đặc, gia thuần chính mới có thể luyện thành áo đinh chi nhãn hay sao? Lưu Manh là một con lai, vì sao cũng đã luyện thành áo đinh chi nhãn? Cách Lâm hơi có chút đắc ý nhún vai. Tôi đã sớm nói, Lưu Manh là một thiên tài, là thiên tài mạnh nhất của Lan đặc gia chúng tôi từ trước tới nay, ngay cả tôi cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng mà xác thực nó đã luyện thành áo đinh chi nhãn. Cho nên không nên dùng ánh mắt của ông đi cân nhắc hắn, nó có thể ngoài dự đoán của mọi người luyện thành áo đinh chi nhãn, chưa hẳn đã không luyện được từ phủ tiên kinh của ông. Chắc Đông Lai im lặng không nói gì, sự mạnh mẽ của áo đinh chi nhãn, ông ta đã sớm thấy qua vô số lần trên người của cách lâm, chỉ là thế nào cũng không nghĩ ra. Lưu manh cũng không phải là huyết mạch thuần khiết Lan Đặc Gia, vậy mà cũng luyện thành áo đinh chi nhãn, chuyện này chưa bao giờ xảy ra ở trong lịch sử Lan Đặc Gia. Nếu như nói vừa rồi chắc Đông Lai vẫn có trăm phần trăm tin tưởng đối với Hàn Sâm, hiện tại ông ta cũng không dám xác định Hàn Sâm, nhất định có thể chiến thắng Lưu manh nữa rồi. Bạn cũ, ông suy nghĩ một chút đi, Lưu manh không chỉ là có được huyết mạch của Lan Đặc Gia, trong thân thể nó còn chảy xuôi huyết mạch giống như dân tộc của ông, nếu như nó có thể luyện thành tử phủ tiên kinh của ông. Dùng áo đinh chi nhãn cùng ảo diệu của tử phủ tiên kinh, chúng ta có thể tạo ra được một nhân vật đáng sợ cỡ nào. Toàn bộ mặt mũi cách lâm đều là hưng phấn tự hồ như đang tỏa sáng. Trác Đông Lai lại cười khổ nói, cho dù luyện thành thì đã sao? Ông sẽ để cho nó chân chính tham chiến sao? Cách lâm nhún vai nói, bạn cũ, không nên nói tới chủ đề mất hứng như vậy chứ. Trong sân huấn luyện, khí thế trên người lưu manh một lần nữa tăng vọt, trong con mắt dựng thẳng đen nhánh kia, vậy mà sinh ra một con người màu trắng thoạt nhìn vừa quỷ dị vừa thần bí, tôi thấy cậu mới mở ra hai đạo khóa ghen, tôi liền dùng hai đạo khóa ghen đánh với cậu một trận đi. Ba con mắt của Lưu Minh đồng thời nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói, "Được." Hàn Sâm khẽ gật đầu, dùng động huyền kinh mở ra hai đạo khóa ghen, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lưu Minh. Mặt An có chút khẩn trương, tình huống cô ta lo lắng nhất vẫn đã xảy ra, tình huống hiện tại thấy thế nào cũng đều đã không phải đơn giản là luận bàn một chút rồi, mặc kệ là có ai trong hai người bị thương. Kết quả cuối cùng đều có thể sẽ rất phiền toái. chuyện này khiến cho Annie hận không thể lập tức xông lên ngăn cản bọn họ lại, nhưng mà Annie mới vừa đứng lên, lại thấy quản gia kia không biết từ khi nào đã đứng ở bên cạnh cô ta. Tiểu thư Annie, mời an tâm xem tranh tài, không nên quấy giày thiếu gia và hàn tiên sinh. Quản gia cung kính nói, Annie không thể làm, gì, chỉ có thể lại ngồi xuống, quan sát hai người đối quyết, mặc dù người quản gia này khiêm tốn cung kính nhưng mà Annie có thể cảm giác được thực lực của Y vô cùng khủng bố. Ít nhất thì Annie tuyệt đối không phải là đối thủ của Y. Quả đấm của Hàn Sâm giống như là trọng pháo đánh ra, mang theo lực lôi âm nổ tung ở trên không trung. Thân ảnh cũng quỷ mị vọt đến bên cạnh Lưu Manh. Dịch thiên thuật cùng đại lôi âm quyền đều được Hàn Sâm phát huy tới cực hạn. hắn biết Lưu Manh cũng không phải là một người dễ dàng bị đánh bại, cho nên đã dốc hết toàn lực. Thân thể cường tráng Y hệt như cỗ máy sắt thép kia của Lưu Manh. Cũng không trốn tránh công kích của hàn sâm, duỗi cánh tay hở bắp thịt cường tráng ra, trực tiếp chặn đại lôi âm quyền của hàn sâm lại. Oanh! Lôi điện cùng tiếng chuông đồng thời nổ vỡ ra, vậy mà không thể làm cho thân thể lưu manh sinh ra bất kỳ dao động nào. Lôi điện màu bạc chớp động ở bên trên cơ thể của y, giống như là hào quang bao phủ ở trên người, vậy mà không đả thương được da thịt của y nửa phần. Mà lực lượng tiếng chuông kia cũng không thể làm cho khí huyết của y hỗn loạn, giống như không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với lưu Manh hàn sâm cũng không hề trông cậy vào đòn đánh như vậy có thể đánh bại lưu manh triển khai dịch thiên thuật phát huy ra bố cục thần kỳ kia dùng thiên địa làm bàn cờ dùng thân mình làm quân cờ mà dịch chuyển muốn kéo lưu manh vào trong bố cục của hắn theo từng bước dịch chuyển của hàn sâm từng đòn đại lôi âm quyền đánh về phía lưu manh nhưng mà lưu manh lại giống như là thần minh đứng thẳng bất động con ngươi màu trắng bên trong mắt dọc tản ra ánh sáng âm u thần bí hai tay chỉ nhẹ nhàng huy động đã ngăn được tất cả thế công của hàn sâm hàn sâm có một loại ảo giác Giống như Lưu Manh đã nhìn thấu tất cả hành động và tâm tư của hắn Hàn Sâm chỉ cần ra tay Lưu Manh lập tức đánh vào chỗ hắn định tấn công Khiến cho hắn không thể không thay đổi bố cục cùng kế hoạch của mình Nếu là một hai lần thì cũng thôi đi Nhưng mà mỗi một lần Lưu Manh ra tay đều là như thế Để Hàn Sâm hơi kinh ngạc rồi Chẳng lẽ Lưu Manh cũng là cao thủ tinh thông dịch thiên thuật Hàn Sâm khẽ nhíu mày Lại cảm thấy không giống lắm Lưu Manh ra tay căn bản không có quá trình Mà là trực trì kết quả Đó cũng không phải là biểu hiện mà người tu hành dịch thiên thuật phải có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu manh biểu hiện càng giống là mở hách vậy, đã biết trước kết quả. Cái này có chút tương tự như là phi thiên kinh của La Laza. Chỉ có điều phi thiên kinh là một đòn tất chúng, mà lưu manh giống như là đã xem thấu vận mệnh, mỗi lần đều có thể đánh chúng một ít điểm mấu chốt nhất mà vận mệnh chuyển hướng, từ đó nhiễu loạn kết quả. Vì chứng minh ý nghĩ trong lòng là đúng, hàn sâm bộc phát ra lực lượng toàn thân. Phát ra thế tiến công giống như mưa to gió lớn đối với lưu manh, trong sân luyện tập là một mảnh lui đình xét đánh âm thanh. Thế nhưng mà ở bên trong mưa to gió lớn đằng kia, lưu manh lại bất động giống như thần minh, dùng chiêu thức đơn giản nhất ngăn được tất cả thế công của hàn sâm. Quả thực là giống như một mặt tường đồng vách sắt, không có bất kỳ sơ hở nào, để cho người ta không nhìn thấy bất cứ khả năng nào công phá nó, khiến người ta tuyệt vọng thở dài. An Nhi khẩn trương tới mức trong lòng bàn tay đã đều là mồ hôi. Hàn sâm mới vừa tiến vào trong không gian thứ ba tí hộ sở, không được bao lâu đã có được tố chất thân thể mạnh mẽ như vậy, chuyện này quả thật làm cho cô ta kinh ngạc. Thế nhưng mà khí thế khủng bố giống như là thần minh không thể lay động kia của lưu manh, lại càng làm cho cô ta kinh hãi, cảm giác mà lưu manh cho cô ta, giống như là mặc kệ đối thủ mạnh như thế nào, ở trước mặt y cũng không có tác dụng. Loại lực áp bách cùng lực thống trị này, khiến cho người ta hít thở không thông và tuyệt vọng, căn bản nhìn không tới một tia khả năng thắng lợi an ni tự hỏi nếu như đổi thành cô ta là đối thủ của lưu manh chỉ sợ hiện tại niềm tin đã sụp đổ căn bản không có biện pháp tiếp tục chiến đấu nữa thất bại không đáng sợ thế nhưng mà một người không ngừng thất bại loại đà kích này mặc kệ là người kiên nghị như thế nào đi nữa chỉ sợ tâm hồn đều sẽ xuất hiện sơ hở mà cùng lưu manh chiến đấu chính là không ngừng thừa nhận đả kích thất bại mặc kệ chiêu thuật gì ở trước mặt y đều không thể hoàn chỉnh thi triển ra chỉ có thể lần lượt thừa nhận ngăn cản cùng đả kích nó mạnh hơn ông lúc còn trẻ rất nhiều Sau khi xem trong chốc lát, Trác Đông Lai cảm thán nói. Cách Lâm lộ ra vẻ tự hào, tôi sớm đã nói qua, nó là thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay của Lan Đặc gia chúng tôi. Trong đời này, không ai có thể mạnh hơn nó, cho dù là huyết mạch la gia cũng giống như vậy. Trác Đông Lai lại khẽ lắc đầu, nhưng lại không nói gì thêm. Ông ta có một câu muốn nói, nhưng lại không thể nói ra miệng. Mặc dù ông ta là bạn cũ lâu năm của Cách Lâm, nói chuyện không cần quá nhiều cố, kỵ, nhưng mà Duy chỉ có một câu nói kia. Ông ta lại không thể nói ở trước mặt của Cách Lâm. Năm đó lúc Cách Lâm còn trẻ, cũng là người có thiên tư tuyệt thế giống như là thần minh ở trong liên minh. Mặc dù không giống Lưu Manh có được danh sưng chúng thần chi tử, nhưng cũng được cho là thiên tài tuyệt thế được thần chiếu cố. Năm đó Cách Lâm so với Lưu Manh hiện tại còn được nhiều người chăm chú nhìn hơn. Trên thực tế từ sau Cách Lâm, Lan Đặc Gia đã cố ý thu liễm, thậm chí là cố ý nuôi dưỡng một ít đối thủ cho Lan Đặc Gia ở trong liên minh. Thế của Lan Đặc Gia khi đó đã mạnh đến trình độ khiến cho liên minh cũng kiên kỵ, nếu như tiếp tục nữa, đối với Lan Đặc Gia cũng không phải là một chuyện tốt. Lan Đặc Gia cùng Cách Lâm mạnh mẽ như vậy, lại đã từng phải chịu đả kích trọng đại, Cách Lâm cũng tương tự đã luyện thành áo đinh chi nhãn, khiêu chiến La Hải Đường lúc ấy đã được xưng là đại la sát thần. Kết quả là bị La Hải Đường vô tình đánh bại, mặc dù không có người nhìn thấy trận chiến ấy rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng mà từ sau trận chiến ấy, Cách Lâm liền dần dần biến mất ở trong tầm mắt của Liên Minh dần dần thối lui đến phía sau màn với tư cách là bạn cũ của cách lâm trác đông lai là số ít người biết rõ diễn biến trong trận chiến ấy trận chiến ấy cách lâm bại rất thảm trở thành đau xót lớn nhất trong lòng cách lâm mặc dù là trác đông lai ở trước mặt cách lâm cũng sẽ tận lực lảng tránh chuyện này trác đông lai nhìn ra cách lâm rất hy vọng lưu manh có thể thắng được người có được huyết mạch la ra là hàn sâm nhưng đáng tiếc là hàn sâm cũng không hề luyện qua phi thiên kinh cũng không phải do la hải đường dạy dỗ cho dù lưu manh thắng cũng không thể rửa sạch sỉ nhục thảm bại lúc trước của Cách Lâm lão Trác, tôi cảm thấy Lưu Minh sẽ có cơ hội đả bại Phi Thiên Kinh của La Gia. Vẻ mặt của Cách Lâm nghiêm túc lại có chút hưng phấn nói với Trác Đông Lai. Trác Đông Lai mỉm cười, đương nhiên là có cơ hội, nó còn rất trẻ, có rất nhiều cơ hội. Cách Lâm lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Trác Đông Lai nói ra, không, ý của tôi là nó có được tiềm chất đả bại Phi Thiên Kinh, nếu như nó có thể luyện thành Tử Phủ Thiên Kinh của ông cũng rất có cơ hội làm được tới loại trình độ đó. Ông yên tâm, nếu như nó có thể đả bại hàn sâm, tôi sẽ dựa theo ước định thu nó làm học sinh dạy nó tử phủ tiên kinh, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tư tàng. Trác Đông Lai nghiêm túc nói, Cảm ơn ông, lão Trác. Cách Lâm có chút cảm động nói, đợi có kết quả rồi nói sau. Trác Đông Lai thầm cười khổ, mặc dù xác thực là lưu manh rất ưu tú, so cách Lâm năm đó còn ưu tú hơn, có càng nhiều khả năng. Nhưng mà Trác Đông Lai cũng không cho rằng ý nhất định có thể thắng Hàn Sâm, cho dù Hàn Sâm không hề luyện qua phi thiên kinh, nhưng mà Trác Đông Lai cũng không cho rằng hắn sẽ kém hơn bất cứ kẻ nào, kể cả người ở bên trong nhà họ la. Tôi phải phản kích rồi. Sau khi ngăn được một quyền của Hàn Sâm, Lưu Manh vốn vẫn luôn phòng thủ rốt cục chuyển động, ngọn lửa trên nắm tay bốc lên, như là hỏa long đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm nhấc tay ngăn lại nắm đấm của Lưu Manh, lôi điện cùng hỏa diễm nổ tung, mà một giây sau một nắm đấm khác của lưu manh lại đánh tới trong đó băng khí như tuyết nhiệt độ trong toàn bộ sân huấn luyện đều lập tức hạ xuống dưới điểm đóng băng thế công cuồng bạo cơ hồ không có bất kỳ ngừng nghỉ phong hỏa lôi điện các loại lực lượng bất đồng ở trên người của lưu manh bắn ra nhìn không ra có bất kỳ miễn cưỡng nào trôi chảy không có cách nào tưởng tượng lưu manh giống như là một cỗ máy kinh khủng toàn thân cao thấp bộ phận nào cũng đều đủ để trí mạng trong mỗi một cử động đều mang theo các loại lực lượng công kích không đồng nhất ở thời điểm thích hợp nhất sử dụng lực lượng thích hợp nhất Lưu Minh vận dụng lực lượng cùng cơ năng của thân thể tới cực hạn thế công kia hoàn mỹ giống như là đã được thiết lập thậm chí làm cho người ta hoài nghi đó không phải là nhân loại mà là một cỗ máy có trí tuệ Annie đã khẩn trương đứng lên cô ta ở cùng Lưu Minh trong một quân đoàn cũng có mấy năm thế nhưng mà chưa từng thấy Lưu Minh chính thức ra tay cũng chưa bao giờ thấy qua Lưu Minh khủng bố như vậy quyền cung quyền va chạm cước cùng cước giao phong toàn bộ sân huấn luyện không ngừng bộc phát ra tiếng nổ tung kinh khủng. Giống như ngay cả không khí đều bị xé nát vậy Thế nhưng mà lúc này cách lâm lại nhíu mày Ông ta phát hiện ra giống như vừa rồi Lúc Lưu Manh tiến công Hàn sâm đều chỉ áp dụng thủ thế tuyệt đối Hơn nữa mãi cho tới hiện tại Lưu Manh cũng không thể công phá thủ thế của Hàn sâm Áo đinh chi nhãn có thể khám phá ra chỗ yếu hại Cũng không phải là đòn tất chúng giống như Phi Thiên Kinh Hàn sâm dùng động huyền kinh suy diễn quý tích của Y Tương tự cũng có thể ngăn lại tất cả công kích của Lưu Manh Chỉ là muốn thắng lại không hề đơn giản như vậy mặc kệ là tố chất thân thể hay là kỹ xảo lưu manh đều không kém hơn hắn quan trọng nhất là hắn cũng không phá được thủ thế của lưu manh hai người đối chiến đơn giản chính là một hồi công phòng chiến như sách giáo khoa người công từng tầng xếp lên người thủ như tường đồng vách sắt lưu manh điên cuồng tấn công gần ba mươi phút vẫn không thể đánh vỡ thủ thế của hàn sâm nghe nói hắn theo nha đầu của hoàng phủ ra học một chút dịch thiên thuật gia lông đây thoạt nhìn cũng không đơn giản chỉ là gia lông cách lâm cao mày nói hiển nhiên ông ta không ngờ tới Hàn Sâm lại có thể ngăn lại tất cả thế công của Lưu Minh. phải biết sở học của Lưu Minh vô cùng tạp nham, võ học của các nhà đều có đọc lướt qua, hơn nữa là trải qua bán thần tự mình dạy bảo, ở dưới tác dụng của áo đinh chi nhãn, có thể vận dụng tự nhiên, hoàn mỹ kết hợp võ học các nhà tấn công không hề có sơ hở. Mặc kệ là đi nhầm đường tà đạo, hay là nghiêm cẩn chính đạo, Lưu Minh đều có thể dùng ra không hề có sơ hở. 30 phút sau, Hàn Sâm rốt cục nghĩ tới điều gì đó, phản thủ làm công, phát khởi phản công về phía Lưu Minh. Chỉ là hiển nhiên ý nghĩ của hắn cũng không chính xác, vẫn không thể bài trừ áo đinh chi nhãn của Lưu Manh. Những người tham gia tụ hội đó hồi lâu không thấy ba người bọn Lưu Manh, đều cảm thấy có chút kỳ quái, sau khi hỏi bồi bàn mà không có được đáp án, liền đi ra nhìn bốn phía một cái. Có người phát hiện ra đèn bên trong sân huấn luyện đang sáng, hơn nữa đặc biệt còn có hào quang đang nhấp nháy giống như pháo hoa, có chút tò mò đi đến xem thử, kinh ngạc thấy được hàn sâm cùng Lưu Manh đang quyết đấu với nhau. Rất nhanh, bọn họ đã bị đối quyết giữa Hàn Sâm cùng Lưu Manh hấp dẫn. Hai người một công một thủ, biểu hiện ra sức chiến đấu đều mạnh mẽ vượt quá bình thường. Thế công của Lưu Manh thay đổi thất thường, mỗi lần đều làm người ta không tưởng được nổi. Nhưng mà thế công như vậy cũng không thể đánh vỡ phòng thủ của Hàn Sâm. Quyền pháp của Hàn Sâm rất đơn giản, chỉ có một bộ đại lôi âm quyền, nhưng mà lại là một bộ quyền pháp biến hóa vô cùng. Sau khi trải qua tầng tầng lớp lớp đẩy mạnh, tạo thành biến hóa khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà biến hóa như thế cũng không đánh tan được thủ thế của Lưu Manh. Hai người đã không biết trao đổi công thủ bao nhiêu lần, nhưng mà ai cũng không thể đột phá phòng thủ của đối phương. Từ bắt đầu cuồng bạo, đến phía sau biến hóa thủ thắng, lại đến cuối cùng thế công của hai người rõ ràng đã trở nên hơi chậm chạp một chút. Dưới thế công cường độ cao, trải qua khổ chiến trong thời gian dài, thể lực của hai người đều đã hạ thấp rõ ràng, nhưng vẫn không có ai có thể đột phá phòng thủ của đối phương. Người xem cuộc chiến từ lúc bắt đầu hưng phấn, đã hơi có chút mệt mỏi. Lại đến đằng sau cũng đã có người bắt đầu ngủ gà ngủ gật, nhưng hai người lại vẫn không thể phân ra thắng bại. Mà ngay cả Annie đều hy vọng bọn họ mau chóng phân ra thắng bại, cũng đã đánh 4, 5 tiếng, nhưng ngay cả một chút tiến triển đều không có. Cái mông của cô đều đã ngồi tê dần rồi. Đã chuẩn bị xong phòng cho tất cả mọi người, khách nhân cần nghỉ ngơi xin mời đi theo tôi. Quản gia đi tới nói với mọi người. Đã làm phiền ông. Sớm đã có người nhìn không nổi nữa rồi. Hàn sâm cùng lưu manh giống như đánh như thế nào cũng đánh không ra kết quả vậy tựa hồ như có thể một mực đánh tiếp, đã sớm xem phát chán. Phần lớn người đều đã đi theo quản gia về phòng nghỉ ngơi, cho dù có mấy người kiên trì, lại xem thêm hơn một giờ nữa, cũng đều không chịu nổi, ngoại trừ Annie, tất cả đều về phòng nghỉ ngơi. Cho dù là đối quyết đặc sắc thế nào đi nữa, giống như là một hồi đấu bóng rổ, cả cuộc tranh tài liền một quả đều không ném vào rổ, hai bên ngay cả một điểm đều không kiếm được, tranh tài như vậy thì buồn tẻ không thú vị cỡ nào. Mà thời gian hàn sâm cùng lưu manh quyết đấu, cũng đã không biết là bao nhiêu trận đấu bóng rổ rồi, kết quả vẫn không có ai có thể công phá nổi phòng thủ của đối phương, cho dù là công kích hình thành uy hiếp cho đối phương đều khó mà nhìn thấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Sâm cùng Lưu Minh đã sớm mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, động tác đều chậm lại, lực lượng cũng trở nên nhỏ đi rất nhiều. Lôi điện trên nắm tay Hàn Sâm chỉ còn sót lại một chút điện hoa nhỏ, Lưu Minh cũng dứt khoát đã không sử dụng các loại lực lượng thuộc tính nữa, thuần túy dùng nắm đấm đập lên. Thình thịch cơ bắp cùng bắp thịt va chạm nắm đấm cùng nắm đấm chạm nhau mồ hôi run rẩy văng tung tóe thời gian đã đến nửa đêm hai người vẫn còn tiếp tục chiến đấu nhưng mà vì thể lực đã tiêu hao cực độ di chuyển của bọn họ cũng đã trở nên có chút bất ổn động tác cũng bắt đầu biến hình không có cách nào tiếp tục bảo trì tinh chuẩn thế nhưng mà ở dưới ý niệm mạnh mẽ vẫn có thể làm ra bản năng nguyên thủy nhất chặn lại công kích của đối phương trên thực tế thế công của hai người sớm đã không còn lăng lệ ác liệt như lúc trước rất dễ dàng đã bị cản lại Thái A kiếm là của tôi." Hàn Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình mạnh mẽ bổ nhào qua. Thân thể Lưu Minh cũng gần như đã đến cực hạn, bộ pháp có chút lảo đảo, liền khóa ghen đều đã không có khí lực mở ra tiếp, đã sớm thối lui ra khỏi trạng thái áo đinh chi nhãn, muốn né tránh cú bổ nhào này của Hàn Sâm, lại lảo đảo một cái không thể né tránh, bị Hàn trực tiếp đẩy ngã xuống mặt đất. Hàn Sâm cưỡi trên người Lưu Minh, đối với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia nện quyền xuống, Lưu Minh lập tức bị nện cho mặt mũi bầm dập. Người thắng là tôi. Lưu manh dốc sức liều mạng bộc phát ra lực lượng cuối cùng, hất tung hàn sâm xuống mặt đất, nhào tới lại cho hàn sâm hai quyền. Vốn là công thủ chiến giống như sách giáo khoa, lại đột nhiên thay đổi, trở thành hai tên lưu manh đầu đường ẩu đả lẫn nhau. Hai người đủ rồi chứ. Nhìn hai người đang chiến đấu, Annie hiện tại đã không nhìn nổi nữa, trực tiếp quay người đi tới sân huấn luyện. Cô ta biết không cần thiết phải nhìn nữa, dùng thể lực hiện tại của hai người, đã không có khả năng làm bị thương đối phương. Hơn nữa, có quản gia của Lan Đặc Gia ở đây, cũng sẽ không để cho bọn họ làm bị thương đối phương. Bạn cũ, thoạt nhìn đánh cuộc của chúng ta không có cách nào phân rõ kết quả rồi. Trác Đông Lai nhún vai bất đắc dĩ nói. Không hổ là huyết mạch của La Gia, lại có thể cùng cháu tôi chiến đến loại trình độ này, hắn đủ để tự hào. Trong miệng cách Lâm thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm lau mồ hôi lạnh một cái, Hàn Sâm không hề tu luyện qua phi thiên kinh đã có thể cùng lưu manh. Chiến tới mức này, thật sự là khiến cho ông ta không ngờ tới. Tôi đi nghỉ ngơi đây, loại đánh nhau trẻ con này, tôi cũng không có hứng thú gì nữa. Chắc Đông Lai đứng dậy nói. Chờ tôi một chút. Cách Lâm cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bên trong sân huấn luyện, hai người đều ở trong tình trạng kiệt sức nằm ở trên đất, giống như là mới từ trong nước bò ra ngoài. Kỳ thật tôi còn có một chiêu chưa sử dụng ra, nếu không nhất định là có thể thắng cậu. Tôi còn có một chiêu lợi hại hơn so với một chiêu kia của cậu, thua nhất định là cậu. Tôi còn có một chiêu cuối cùng càng lợi hại hơn, thua chính là cậu. Tôi có một chiêu cuối cùng càng lợi hại hơn nhất, đánh ngã cậu quả thực rất dễ dàng. Mặc dù đã ngã ở trên mặt đất, thân thể đã mệt tới khó có thể nhúc nhích, hai người vẫn còn dùng miệng tiếp tục chiến đấu, ai cũng không chịu thua người kia. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ngày hôm sau lúc Hàn Sâm cùng Annie rời khỏi Á Lan đế tinh, không nhìn thấy Lưu Manh xuất hiện, hình như là bởi vì tổn thương trên mặt còn chưa lành ảnh hưởng tới dung nhan cùng lễ nghi, cho nên chỉ là để cho quản gia đến tiễn đưa bọn họ. Lúc leo lên trên phi thuyền, quản gia đem hai hộp quả tinh mỹ phân biệt đưa cho Hàn Sâm cùng Annie, nói là lễ vật lưu manh đưa cho bọn họ. Sau khi lên trên phi thuyền ngồi xuống, Annie mở hộp ra nhìn thoáng qua, đã thấy bên trong là một món đồ trang sức vô cùng xinh đẹp, là tác phẩm của đại sư chứ danh trong liên minh. Hàn Sâm cũng đem cái hộp mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong lại ngẩn người, dĩ nhiên là thanh thái A kiếm gãy. Tại sao lại là một thanh kiếm đồng thau? Annie hơi có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cô cũng không biết thái A kiếm, còn tưởng rằng là một tác phẩm nghệ thuật, trên thực tế ở trong liên minh có thể biết tới thái A kiếm cũng không có mấy người. Đây là tặng thưởng quyết đấu của chúng tôi. Hàn Sâm cười nói. Nói như vậy cuối cùng là cậu thắng. Mặc dù Annie đối với kết quả đối quyết như vậy cũng không phải quan tâm lắm, nhưng vẫn hỏi một câu. Không có thắng. Hàn Sâm khẽ lắc đầu. Lưu manh cho đến tận lúc cuối cùng cũng không mở ra đạo khóa gen thứ 3 Hắn cũng không sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh Đây cũng không phải là chiến đấu sinh tử chân chính Hai bên cuối cùng đều không thể công phá thủ thế của đối phương Rất khó phân ra thắng bại Nhưng mà lưu manh thu hoạch gen tương đối nhiều Chắc là đã có không ít gen biến dị và thần gen Nếu như hàn sâm có nhiều gen biến dị cùng thần gen như vậy Tố chất thân thể sẽ mạnh hơn y rất nhiều Có lẽ có thể thử trực tiếp dùng lực phá pháp Cậy mạnh phá vỡ áo đinh chi nhãn Đương nhiên, nếu như là chính thức bất chấp hậu quả vật lộn sống mái, cũng không phải là thật sự không thể phá áo đinh chi nhãn, nhưng mà hai người cũng không phải là địch nhân thật sự, cũng không cần phải đi đến một bước kia, cũng không cần phải thử nguy hiểm như vậy. Annie không tiếp tục hỏi thêm cái gì nữa, cô ta chỉ cho rằng đó là một tác phẩm nghệ thuật bằng đồng thau hoặc là đồ cổ, cũng không biết giá trị thực sự của Thái A Kiếm. Hàn Sâm cầm lấy Thái A Kiếm, thấy phía dưới còn có một phong thư, bên trên phong thư chẳng ghi gì cả, sau khi Hàn Sâm mở ra Liền thấy bên trong là một tờ giấy trắng, tương tự là cũng không có cái gì cả, không thể nín được cười cười. Làm sao mà một chữ cũng không ghi vậy? Annie kinh ngạc hỏi. Ai biết được? Hàn Sâm đem bì thư cùng tờ giấy, vò thành một cục, lòng bàn tay hiện lên một đám lửa, trực tiếp đốt bọn nó thành hư vô, sau đó nâng cầm lên, như có điều suy nghĩ nhìn ra vũ trụ huyễn lệ ở bên ngoài ngoài cửa sổ. Sau khi về đến nhà về, Hàn Sâm mới cẩn thận lấy thái A kiếm ra vuốt vuốt. Vỏ kiếm hiển nhiên là về sau phối trí, bên trong là thép rết nguyên thạch, bên ngoài dùng một loại da động vật gì đó chế tạo thành, vảy màu xanh bày biện ra màu sắc giống như đồng thao, cũng rất xứng với thái A kiếm. Rút thái A kiếm ra, trong đồng thao lộ ra một vòng đỏ thẫm, một thanh kiếm cổ điển đơn giản thậm chí còn có thể nói là có chút thô giáp, vị trí mũi kiếm lại bị cắt chéo, giống như là bị lưỡi dao sắc bén gì đó cắt đứt. Từ bên trong thái A kiếm, hàn sâm vẫn có thể cảm ứng được sinh cơ như có như không kia. Tiện tay múa lên vài cái, rất thuận tay, nhưng mà bởi vì thiếu đi một đoạn, trọng tâm thanh kiếm đã xảy ra một chút biến hóa, vẫn có một chút cảm giác không thoải mái. Một nửa kiếm gãy kia ở trong tay tần ra, chỉ sợ là không có cơ hội gì lấy được, nhưng mà cho dù lấy được chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Kim loại cứng như vậy, còn cứng hơn cả thép rết nguyên thạch, trong liên minh cũng không có cách nào nối lại thanh kiếm hoàn mỹ. Nếu như có thể lấy được một nửa khác, cũng có thể chế tác thành một thanh kiếm khác, như vậy song phi kiếm pháp của mình lại có thể dùng một tay Hàn Sâm nắm lấy Thái A kiếm, một tay nắm lấy dao găm máu, múa một lần xong phi kiếm pháp, cảm giác cũng không tệ lắm. Không trực tiếp tiến vào trong Tý Hộ Sở, Hàn Sâm đăng nhập lên internet đi vào cộng đồng Thánh Đường, ý định mua một môn siêu hạch Cơ Nhân Thuật hỏa hệ. Ghen dị linh hỏa hệ của hắn đã đại viên mãn, Thiên Phú bên trên hỏa hệ đã rất nghịch thiên, nếu như không lợi dụng thì thật sự là quá lãng phí. Rất nhanh, Hàn Sâm đã tập trung vào một môn siêu hạch Cơ Nhân Thuật hỏa hệ cấp độ s tên là bất tử điểu không có gì do dự liền trực tiếp mua ra. Có chút tương tự như là thần hoàng đế thể của thần hoàng đế, bất tử điểu cũng là một môn kỹ pháp hỏa hệ hộ thân, căn cứ yêu cầu trong chú giải của thánh đường, cần phải tu luyện đại nhất thần công, hơn nữa ít nhất cần mở ra một đạo khóa gen mới có tư cách tu luyện bất tử điểu. Nhưng mà Hàn Sâm tự nhiên không cần phải phiền toái như vậy, thiên phú của hỏa hệ của hắn hiện tại đã nghịch thiên, sau đó lại mô phỏng thần hoàng đế thể của thần hoàng đế, dùng để làm sở tu luyện bất tử điểu. Có lẽ sẽ không có khó khăn, quả nhiên không ngoài sở liệu của Hàn Sâm, Hàn Sâm rất dễ dàng liền luyện được bất tử điểu, tiến độ hết sức thuận lợi, có lẽ không bao lâu sẽ có thể luyện thành, hơn nữa dùng cho thực chiến. Tiến vào Tí Hộ Sở, Hàn Sâm lưng cõng cung mượn của Ani một lần nữa tiến về Kim Cức Tí Hộ Sở, mặc dù hiện tại Kim Cức Tí Hộ Sở không tấn công Tí Hộ Sở nhân loại nữa, nhưng tóm lại vẫn là một mối họa. Hàn Sâm có ý định đi săn trộm dị sinh vật ở trong Kim Cức Tí Hộ Sở, tận lực suy yếu thực lực của Kim Cức Tí Hộ Sở xuyên qua khu vực kiếm lâm sơn phong, hàn sâm lén lén lút lút hướng về ngư khẩu cốc tiến tới, nguyên bản đang định đi gặp thiết y một lần, hỏi thăm tình huống của kim cước tý hộ sở hiện tại một chút. thế nhưng mà còn chưa tới ngư khẩu cốc, ở xa xa đã nhìn thấy khắp nơi trong sơn mạch đều là thi thể dị sinh vật, còn có rất nhiều dị sinh vật cùng dị linh đang chiến đấu. ở đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì? trong lòng hàn sâm kinh ngạc, nhìn dị sinh vật khắp đồi núi, vội vàng thu liễm khí tức, hướng về chiến trường lặng lẽ đi tới. giống. Một con dị sinh vật khủng bố tựa như kim xí đại bằng từ trên bầu trời bay qua, lập tức chỉ thấy lưỡi dao gió giống như mưa to gió lớn rơi xuống, mảng lớn dị sinh vật ở trên mặt đất bị cắt nát thân thể, máu tươi dòng dòng thành sông. Thiết y. Hàn xâm đi tới gần ngư khẩu cốc, thấy được thiết y đang liều mạng chiến đấu cùng một con dị sinh vật, trên người máu me đầm đìa, đã có nhiều chỗ bị thương. Rút thái A kiếm ra, trực tiếp chém lên trên người con dị sinh vật cấp nguyên thủy này, lập tức chém đầu lâu của nó xuống. Thiết Y. Ở đây đang xảy ra chuyện gì thế? Hàn Sâm đỡ Thiết Y bị thương rất nặng hỏi. Thánh Diễm Đế chiến bại, Ngục Lôi Đại Đế chiếm cứ Cửu Dục Sơn Mạch, đại quân đang thanh trừng toàn bộ Cửu Dục Sơn Mạch, Lôi Ma Đế con trai của Ngục Lôi Đại Đế tự mình công tới, chỉ sợ là Kim Cức Tí hộ sở không đảm bảo được rồi. Thiết Y nói, Lôi Ma Đế. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn ở bên trong linh cơ đã từng chém giết qua Lôi Ma Đế, biết y là con trai của đại đế, thật không ngờ vị đại đế kia vậy mà dẹp xong phiến khu vực này. Tôi cùng với kinh cức bá thước kia có khế ước, không thể đào thoát, cậu đi nhanh đi, trở về tí hộ sở, mang theo bọn họ trốn vào bên trong kinh cức tùng lâm, còn có một chút hy vọng sống sót. Thiết y nói, anh tạm thời trốn ở chỗ này, tôi đi xem có cơ hội đoạt được linh hồn chi thạch của kinh cức bá thước hay không, cũng có thể giúp anh thoát khốn. Hàn xâm mang thiết y rời khỏi chiến trường, để cho, y ẩn núp ở trên một ngọn núi. Đừng đi, quá nguy hiểm, lôi mà đế kia không phải là kinh cức bá thước có thể so sánh chỉ sợ hiện tại kim cức tí hộ sở đã loạn rồi." Thiết Y nói, "Tôi đi xem rồi trở về." Hàn Sâm nói một câu, liền nhanh chóng lặng lẽ đi về phía kim cức tí hộ sở. Dùng động huyền khí che giấu khí tức sinh mệnh của mình, ở trên chiến trường hỗn loạn, trên cơ bản cũng không có dị sinh vật nào chú ý tới, hắn thuận tay giải quyết mấy con dị sinh vật thấy hắn, cũng không gặp được nguy hiểm quá lớn đã vọt vào bên trong kim cức tí hộ sở. Bên trong kim cức tí hộ sở khắp nơi đều là tử thi, trong đó còn có sinh vật biến dị. Mà hàn sâm đã từng thấy ở bên cạnh kinh cức bá tước, thoạt nhìn thì tình huống đã vô cùng không ổn. Hỏng bét, thoạt nhìn chỉ sợ kim cức tí hộ sở đã thật sự bị đánh hạ. Hàn sâm leo lên trên một lầu tháp trong tí hộ sở, hướng về phương hướng thần điện dị linh nhìn lại. Quả nhiên, toàn bộ dị sinh vật bên trong kim cức tí hộ sở đều đã bị giết sạch. Lôi Ma đế mang theo rất nhiều dị sinh vật đã đứng ở phía trước thần điện dị linh. Mà kinh cức bá tước kia cũng đứng ở cửa ra vào thần điện dị linh. Sắc mặt tái xanh nhìn Lôi Ma Đế cùng đàn dị sinh vật như lang như hổ kia, Kinh Cực, Thánh Diễm Đế đã bị thua chạy, Cửu Dục Sơn Mạch đã là thiên hạ của Lôi Ma Đế ta, giao ra linh hồn chi thạch thần phục với bổn đế, sẽ bảo đảm cô không chết. Lôi Ma Đế tựa như từ trên cao nhìn xuống nhìn Kinh Cực Bá Tước nói, bằng vào mày cũng muốn. Kinh Cực Bá Tước cắn răng hừ lạnh, cũng không có ý định thần phục. Lôi Ma Đế nghe thấy vậy cười to nói, Kinh Cực, cô chẳng qua chỉ là tiểu thiếp của Thánh Diễm Đế mà thôi. Bổn đế lại là con trai của đại đế, có chỗ nào không xứng với cô, không bằng cô cũng làm tiểu thiếp cho tôi đi. Mày đáng chết! Kinh cức bá tức lập tức giận dữ, không biết từ nơi nào lấy ra một cái bình thủy tinh, khẽ đổ nước trong bình thủy tinh xuống mặt đất, lập tức chỉ thấy một cây hoa hồng màu tím từ dưới đất mọc lên, trong thời gian cực ngắn đã bao trùm toàn bộ thần điện dị linh. Một mảnh dây hoa hồng dài hẹp càng giống như là những con rắn cuốn về phía lôi ma đế, cùng bày dị sinh vật. Hàn Sâm nhìn thấy thế vô cùng kinh ngạc. Bên trong dị sinh vật thủ hạ của lôi ma đế, không thiếu tồn tại cấp thần huyết, lại bị dây hoa hồng kia trói lại đâm cho cả người đều là vết thương, mà những dị sinh vật cấp biến dị trở xuống trực tiếp bị dây hoa hồng xé rách, trong lúc nhất thời bên trong tí hộ sở đã máu chảy thành sông. Rất nhiều dị sinh vật kinh khủng bị dây hoa hồng kia ngăn lại, không thể đánh vào bên trong tí hộ sở. Cái bình thủy tinh kia là bảo bối gì, lại có uy lực thần kỳ như thế. Hàn sâm rất ngạc nhiên, hắn trước kia đã từng thấy dây hoa hồng của kinh cức bá tước tuyệt nhiên không thể có uy lực như vậy rõ ràng là bởi vì nước ở trong bình thủy tinh mới đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế lôi quang trên người lôi ma đế phóng ra sau khi đánh bay một sợi dây hoa hồng có chút kinh ngạc nói thánh diễm đế đã vậy còn quá yêu quý cô đều cho cô thánh linh chi bình chịu chết đi kinh cức bá tước bưng lấy bình thủy tinh tâm niệm chuyển động từng sợi dây hoa hồng giống như là cự long bay tới phía lôi ma đế lôi ma đế triệu hồi ra một thanh lôi điện cự trùy do lôi điện ngưng tụ mà thành bộc phát ra lôi điện kinh khủng Đập một mảnh dây hoa hồng dài hẹp ra, đồng thời cười to nói, đáng tiếc là thực lực của cô quá kém, cho dù có thánh linh chi bình trong tay, cũng khó có thể phát huy ra uy lực thực sự của nó, cũng vừa làm lợi cho bổn đế, ghen bí bảo cấp đế linh, bổn đế chắc chắn phải có được, lôi quang trên người lôi ma đế nổ tung, thanh lôi điện cự trùy trong tay cũng không biết là bảo vật gì, sau khi bị lôi ma đế dùng lôi điện kích phát, bộc phát ra lôi lực kinh khủng, nện ở bên trên dây hoa hồng, lập tức đập dây hoa hồng cháy đen. Dị sinh vật thành đàn đi theo lôi ma đế, phát ra thế công không sợ chết tới dây hoa hồng, mặc dù dây hoa hồng tạm thời còn có thể ngăn cản, nhưng thoạt nhìn cũng khó có thể chịu đựng lâu dài. Rất nhanh đã có không ít sợi dây hoa hồng bị lôi ma đế phá hủy, hoặc là bị sinh vật thần huyết cắn đứt, kinh cức bá tước chỉ có thể lại từ bên trong bình thủy tinh rót nước ra, khiến cho có càng nhiều dây hoa hồng hơn nữa mọc ra. Thế nhưng mà nước ở trong bình thủy tinh kia cũng hết sức có hạn, sau khi kinh cức bá tước đổ mấy lần. Nước ở trong bình thủy tinh đã còn chưa đầy nửa bình, mà những dây hoa hồng kia vẫn đang bị phá hủy như cũ. Trên mặt kinh cức bá thước đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, chính như lôi ma đế từng nói, mặc dù cô có được ghen bí bảo cấp đế linh này, nhưng mà bởi vì thực lực bản thân quá kém, chỉ có thể phát huy ra một chút uy năng của thánh linh chi bình, căn bản là không ngăn cản được lôi ma đế cùng nhiều sinh vật thần huyết như vậy. Hơn nữa cây lôi chùy trong tay lôi ma đế kia cũng không phải là vật thường, uy lực lớn đến kinh người. Mỗi lần đều có thể đánh có vài sợi dây hoa hồng thành than. Cốc. Hàn Sâm nhìn thấy thế rất là động tâm, Thánh Linh Chi Bình, trong tay kinh cực bá tước không hề nghi ngờ chính là một dị bảo cực phẩm, dù là lôi chùy trong tay lôi ma đế cũng là ghen võ trang vô cùng cao cấp. Cho dù kém hơn Thánh Linh Chi Bình một chút, chỉ sợ cũng là một món ghen võ trang cực phẩm cấp thần huyết. Hai món bảo bối này Hàn Sâm nhìn vô cùng nóng mắt, nhưng mà có nhiều nhân vật mạnh mẽ khủng bố như vậy, Hàn Sâm căn bản không có lực đánh một trận. Trừ phi hắn biến thân thành siêu cấp đế linh, thế nhưng mà siêu cấp đế linh cũng chỉ có 3 giây, chuyện có thể làm trong 3 giây thật sự là quá ít. Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại, vừa quan sát tình huống trên chiến trường, vừa lặng lẽ tới gần Lôi Ma Đế. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cho dù hắn tìm cơ hội đoạt được Thánh Linh chi bình, chỉ sợ cũng chạy không thoát khỏi truy kích của Lôi Ma Đế cùng nhiều dị sinh vật khủng bố như vậy. Hiện tại kế duy nhất có thể thành, chính là tìm cơ hội ở trong 3 giây phía dưới trạng thái siêu cấp đế linh. Tiêu diệt lôi ma đế, mặc dù không thể thật sự giết y đi, nhưng có thể làm cho hắn phải trở về linh hồn chi thạch, đại quân dị sinh vật cũng sẽ tự sụp đổ. Nếu như vận may đầy đủ tốt, lôi ma đế chưa kịp thu hồi lôi trùy kia lại, như vậy lôi trùy cũng sẽ bị lưu lại. Khác với thú hồn, ghen võ trang nếu rơi xuống, có thể bị bất cứ kẻ nào cướp đi. Đương nhiên, Hàn Sâm không có ý định lập tức động thủ, kinh cước bá tước cũng là một sự uy hiếp, cho nên Hàn Sâm vừa tới gần lôi ma đế, vừa kiên nhẫn chờ đợi. Hắn phải đợi nước trong thánh linh chi bình của kinh cước bá tước sử dụng hết, đợi cô ta bị trọng thương rồi mới lại ra tay. Khi đó cũng là lúc mà sự cảnh giác của lôi ma đế xuống mức thấp nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để hàn sâm xuất thủ. Có thể phát tài hay không liền xem lúc này rồi. Hàn sâm che đậy khí tức sinh mệnh của mình, mượn công trình kiến trúc che chắn, chậm rãi đến gần lôi ma đế. Từng có kinh nghiệm một lần giao thủ với lôi ma đế, hàn sâm đối với thực lực của lôi ma đế rõ như lòng bàn tay, nhưng mà trong tay y có thêm cây lôi chùy này đối với hàn sâm lại là một uy hiếp cực lớn muốn trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt y cũng chỉ có thể đi con đường đánh lén nếu không thì hàn sâm căn bản không gánh được nhiều sinh vật thần huyết như vậy vây công kinh cức bá tước càng ngày càng không ổn có thánh linh chi bình nhưng bởi vì thực lực bản thân quá yếu không có cách nào phát huy ra uy lực thực sự mắt thấy dây hoa hồng bị phá hủy mảng lớn thánh linh chi bình trong tay cô ta đã cạn trong bình liền một giọt nước cũng không còn nữa số lượng dây hoa hồng bao trùm lấy thần điện dị linh đã không còn nhiều lắm rất nhiều nơi đều đã xuất hiện chỗ trống, giống một con rắn lớn năm màu xông qua dây hoa hồng ngăn cản, lập tức quấn lấy kinh cước bá tước, năng lực của kinh cước bá tước căn bản không đủ để đối kháng với sinh vật cấp thần huyết, liền trốn tránh đều không làm được. Thánh linh chi bình là của ta. trong mắt lôi ma đế tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, thò tay liền chụp tới thánh linh chi bình trong tay kinh cước bá tước, kinh cước bá tước dĩ nhiên đã tuyệt vọng lộ ra vẻ quyết tuyệt, định tự bạo linh hồn chi thạch. Trong nháy mắt kinh cức bá tước muốn tự sát, lại đột nhiên mở to hai mắt ra nhìn, ở sau lưng lôi ma đế, một luồng thánh quang màu trắng rừng rực bay lên, giống như núi lửa bộc phát. Trong tầm mắt của kinh cức bá tước xuất hiện một dị linh, Tuấn Mỹ toàn thân tản ra thánh quang màu trắng rừng rực, lập tức con người có rút lại, lộ ra vẻ khó tin, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong lúc nhất thời sững lại ở chỗ đó. Lôi ma đế vốn cho rằng kinh cức bá tước đang lừa y, căn bản y không hề cảm giác được sau lưng có thứ gì ngay cả một chút khí thức đều không cảm giác được nhưng sau khi hắn nhìn thấy cảnh tượng chiếu dọi ra trong con mắt của kinh cước bá tước lập tức quá sợ hãi thánh quang màu trắng rừng rực kinh khủng cùng khuôn mặt tuấn mỹ không sức mẻ giống như là thần minh kia y thật sự đã quá quen thuộc không biết ở bên trong bao nhiêu giấc mộng lôi ma đế đều khát vọng muốn dẫm khuôn mặt này thành thịt nát nhưng lúc nhìn thấy gương mặt này lôi ma đế chỉ có hoảng sợ lôi ma đế ra sức muốn xoay người lại muốn vung vẩy lôi chùy công kích thân ảnh ở sau lưng kia Nhưng mà tất cả đều đã quá muộn, Lôi Ma Đế chỉ kịp quay đầu nhìn người đàn ông tản ra thánh quang giống như thần kia. Oanh, quả đấm mang theo thánh quang màu trắng rừng rực khủng bố đánh lên trên đầu Lôi Ma Đế, lập tức nổ nát đầu Lôi Ma Đế đang kinh hãi cùng không cam lòng đầy mặt, căn bản không cho Lôi Ma Đế bất cứ cơ hội phản kháng nào. Lôi trùy mại y dựa vào nhất, căn bản cũng không thể đánh ra, người đã hóa thành ánh sáng bay ra. Đàn dị sinh vật ở bên trong tí hộ sở đều ngừng lại, sau khi ngây ra một lúc, lập tức chạy trốn tứ tán. Thái thượng hoàng, kinh cước bá tước ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm kêu thành tiếng, nhưng mà ở trong mắt cô ta, Hàn Sâm là Đế linh vô, địch Thái thượng hoàng làm cho cô ta sủng bái động tâm, mà không phải là địch nhân nhân loại làm cho cô ta thống hận. Nhưng Hàn Sâm lại không dừng lại, một tay nắm lấy cây lôi chủy rớt xuống kia, nhảy qua đỉnh đầu kinh cước bá tước, vọt thẳng vào bên trong thần điện dị linh. Hàn Sâm không hề đoạt thánh linh chi bình trước, sau khi tiến vào thần điện dị linh, mau chóng lách mình đến trước tượng thần dị linh lấy linh hồn chi thạch của kinh cước bá tước xuống kinh cước bá tước nhìn linh hồn chi thạch của mình bị hàn sâm lấy xuống cũng không có quá nhiều ý niệm phản kháng thậm chí còn có chút mừng rỡ là linh hồn chi thạch của mình bị hàn sâm lấy đi kinh cước nguyện ý hướng tới chủ nhân dâng lên trung trinh cuối cùng đi theo chủ nhân cho đến vĩnh hằng kinh cước cúi đầu quỳ một gối xuống ở trước mặt hàn sâm hướng hàn sâm phát ra lời thể thần phục nhưng khi kinh cước ngẩng đầu cùng linh hồn chi thạch hòa là một thể lại khó có thể tin phát hiện ra Đứng ở trước mặt cô vậy mà không phải là Thái Thượng Hoàng, mà chính là nhân loại mà cô ta hết sức thống hận kia. Điều này sao có thể? Thái Thượng Hoàng? Thái Thượng Hoàng chẳng lẽ là nhân loại? Kinh cước trong lúc nhất thời kinh hãi ngây dại, thân thể đã không bị khống chế cùng linh hồn Chi Thạch Hòa làm một thể, hóa thành một tia sáng màu hoa hồng bay vào trong hồn hải của Hàn Sâm. Hàn Sâm duỗi tay ra nắm lấy thánh linh Chi Bình đang rớt xuống, trong lòng vô cùng hưng phấn thầm kêu, hoàn mỹ. Không hề dừng lại một chút nào, hàn sâm vọt thẳng ra khỏi tí hộ sở, hướng về chỗ thiết y đang ẩn thân mà đi, không thể tiếp tục ở lại nơi này. Mặc dù lôi ma đế bị chém, những dị sinh vật đó cũng bởi vì mất đi sự khống chế mà tạm thời thối lui, nhưng mà lôi ma đế nhất định sẽ quay trở lại, thậm chí có khả năng mang đến nhiều cường giả đáng sợ hơn nữa. Đó không phải là thứ hàn sâm có thể ngăn cản, biện pháp duy nhất cũng chỉ có rút đi, đi càng xa càng tốt. Lúc tìm được thiết y... Gương mặt của Thiết Y vỡ sợ hãi lại vui mừng, kinh cước bị Hàn Sâm thu phục, khế ước trên người của Y đã giải trừ. Cậu làm như thế nào vậy? Thiết Y lộ ra vẻ không thể tin nổi nhìn Hàn Sâm hỏi. Đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hàn Sâm mang theo Thiết Y xuyên qua khu vực kiếm lân sơn mạch, về tới tí hộ sở nhân loại. Nói rõ mọi chuyện cho bọn hoàng lão, mọi người lập tức đều lộ ra vẻ lo lắng. Ngục lôi đại đế đánh hạ cửu dục sơn mạch, bọn họ ở đây cũng đã không an toàn. Lôi ma đế nhất định sẽ phát hiện ra chỗ này, so với kinh cức bá tước, thủ hạ của lôi ma đế mạnh hơn nhiều lắm, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, lưu lại chỉ có một con đường chết. Không có biện pháp khác, chỉ có thể lui vào bên trong kinh cức tùng lâm. Hoàng lão bất đắc dĩ nói, tất cả mọi người đều bàn luận ầm ĩ, đi là khẳng định phải đi, nhưng mà lui vào bên trong kinh cức tùng lâm, có bao nhiêu người có thể sống sót, thật sự là một ẩn số. Sợ hãi đối với vận mạng không biết khiến cho trong lòng bọn họ đều cảm thấy bất an. Tôi ở bên trong Kinh Cức Tùng Lâm có một tí hộ sở, có lẽ có thể cho mọi người an toàn dung thân. Hàn Sâm đột nhiên nói ra, cậu nói cậu có một tí hộ sở ở bên trong Kinh Cức Tùng Lâm. Bọn hoàng lão có chút không dám tin tưởng nhìn Hàn Sâm, loại địa phương như Kinh Cức Tùng Lâm, mà ngay cả dị linh cao cấp cũng không dám đơn giản tiến vào. Hàn Sâm ở bên trong lại có một tí hộ sở, loại chuyện này thật sự là khiến cho người ta không thể tin được rồi. Tôi có thể mang mấy người đi, nhưng có mấy lời phải nói rõ ràng trước. Nơi đó là tí hộ sở của tôi, tại đó tất cả đều do tôi quyết định, không có dân chủ cũng không có chuyện thương lượng, nếu như vậy mà mấy người vẫn muốn đi, có thể theo tôi cùng đi, không muốn đi tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Hàn Sâm nói ra, tiểu Hàn, cậu có một tí hộ sở an toàn ở bên trong kinh cước tùng lâm thật sao? Hoàng lão hỏi lại lần nữa, tất cả mọi người đều nhìn Hàn Sâm. Hiện tại bọn họ đã không quan tâm đến cùng là ai sẽ định đoạt, hiện tại có thể có mạng sống mới là quan trọng nhất. Tin tưởng tôi, hơn nữa muốn đi. Hiện tại liền trở về thu dọn đồ đạc đi, thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta lập tức xuất phát, tới chỗ thì mấy người tự nhiên biết rõ thật giả. Hàn Sâm không tiếp tục giải thích thêm cái gì, thời gian cũng không cho phép hắn giải thích nhiều, đại quân của ngục Lôi đại đế lúc nào cũng có thể lao tới. Mặc dù vẫn có chút không thể tin được, nhưng mà bọn họ đã không có đường lui nào khác, chỉ có thể theo Hàn Sâm đi thử thời vận. Một đoàn người trải qua nửa ngày sửa sang, dưới sự dẫn dắt của Hàn Sâm hướng về bên trong kinh cước tùng lâm xuất phát. Lúc thiết y cùng bọn hoàng lão nhìn thấy tí hộ sở dưới mặt đất, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lôi ma đế từ trong linh hồn chi thạch phục sinh ra, lôi điện trên người bộc phát ra, đánh đồ đạc bốn phía nát bấy. Thái thượng hoàng, tao muốn giết mày. Răng lôi ma đế đều sắp cắn nát rồi, không chỉ không thể cướp được. Thánh linh chi bình, liền ghen võ trang thần huyết cực phẩm lôi thần trùy, của y cũng bị thái thượng hoàng cướp đi. Cơn tức này y làm như thế nào cũng không nuối trôi một lần nữa triệu tập đại quân thẳng hướng kinh cước tý hộ sở nhưng sớm đã người đi nhà chống đừng nói là không thấy thái thượng hoàng liền kinh cước bá tước cùng linh hồn chi thạch của cô ta cũng đã không thấy nữa rồi hiển nhiên đã bị thái thượng hoàng mang đi thái thượng hoàng tao nhất định phải giết mày lôi ma đế dưới sự phẫn nộ một quyền đánh sập thần điện dị linh ra lệnh cho đại quân dị sinh vật tìm tòi xung quanh nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra tung tích của thái thượng hoàng cũng không lâu lắm tý hộ sở nhân loại kia cũng bị đại quân dị sinh vật của lôi ma đế tìm được Tương tự là người đi nhà trống không lưu lại bất cứ thứ gì, mà ở trong một cung điện ở tí hộ sở dưới mặt đất, Hàn Sâm ngồi ở trên mặt ghế làm bằng đá, ở trước mặt hắn không xa, Kinh Cực Bá Tước đang lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, cả buổi đều không nháy mắt một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Nhìn đủ chưa? Hàn Sâm từ tốn nói một câu. Kinh Cực Bá Tước lúc này mới hồi phục lại tinh thần, thần sắc vẫn còn phức tạp nhìn Hàn Sâm cắn răng hỏi, "Anh là thái thượng hoàng?" Vấn đề này Liên chính kinh cực bá tước cũng cảm thấy hết sức vớ vẩn và không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cô ta xác thực đã thấy được chính là Thái Thượng Hoàng cứu cô ta. Lấy xuống linh hồn chi thạch của cô ta cũng là Thái Thượng Hoàng. Nhưng mà thế nào chỉ trong chớp mắt lại biến thành Hàn Sâm? Trừ phi bọn họ là một người, nếu không kinh cức thật sự nghĩ không ra, còn có lời giải thích nào khác? Tôi có phải là Thái Thượng Hoàng không thì có quan hệ gì không? Hàn Sâm nhìn kinh cức bá tước mỉm cười nói. Có, đương nhiên là có quan hệ kinh cước bá tước nhìn chằm chằm vào hàn sâm ánh mắt kia giống như là muốn ăn tươi hàn sâm vậy phải hàn sâm đã không cần phải nói dối kinh cước bá tước căn bản cô ta đã nhìn thấy chỉ là trong đáy lòng của cô ta không muốn thừa nhận sự thật này mà thôi điều này sao có thể thái thượng hoàng tại sao có thể là một nhân loại anh bộ dạng của kinh cước bá tước thoạt nhìn thì bị đà kích rất lớn trong lúc nhất thời nói năng có chút lộn xộn mặc kệ tôi là ai hiện tại tôi cũng đã là chủ nhân của cô cô có tính toán gì hay không Hàn Sâm lạnh nhạt nói, tôi, kinh cức bá thước há to miệng, lại không thể nói thêm gì nữa. Nếu như chỉ là nhân loại làm cho cô ta hận nghiến răng nghiến lợi này, cô ta tình nguyện tự bạo linh hồn chi thạch cũng sẽ không thần phục với Hàn Sâm, vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng mà người mà cô ta thống hận nhất này, lại còn là Thái Thượng Hoàng mà cô ta một mực sùng bái ái mộ kia, vậy thì lại khiến cho tâm tình của cô ta trở nên vô cùng phức tạp, trong lúc nhất thời khó có thể nói ra lời. Nếu như cô vẫn còn chưa nghĩ tốt, không cần vội vã trả lời tôi, cô có rất nhiều thời gian có thể từ từ suy nghĩ, hiện tại trả lời tôi mấy vấn đề đi. Hàn Sâm cười tủm tỉm lấy ra thánh linh chi bình, nói cho tôi biết cái thánh linh chi bình này phải dùng như thế nào. Hàn Sâm nghiên cứu thật lâu, đều không hiểu rõ phương pháp sử dụng thánh linh chi bình, không thể không chịu hoán kinh cước bá tước ra, từ trong miệng cô ta hỏi ra phương pháp sử dụng. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Kinh cước bá tước cắn môi nói. Với cái giá không cần phải miễn cưỡng công tác cho tôi, cô thấy như vậy như thế nào? Trên mặt Hàn Sâm lộ ra nụ cười, cũng không bởi vì kinh cức bá tước từ chối mà tức giận. Tôi cho anh biết sử dụng như thế nào, anh sẽ thả tôi. Kinh cức bá tước nhìn Hàn Sâm hỏi. Đó đương nhiên là chuyện không thể nào, cô đã biết bí mật của tôi, tôi làm sao có thể thả cô đi được. Nhưng cô nói, cho tôi biết phải làm như thế nào mới có thể sử dụng thánh linh chi bình. Cô có thể từ chối một chuyện không thích làm, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng cô, cô thấy như thế nào? Hàn Sâm vừa cười vừa nói, nói cho anh biết cũng vô ích, Thánh Linh Chi Bình này là ghen võ trang chuyên trúc của dị linh, chỉ có Thánh Linh mới có thể sử dụng nó. Kinh Cực bá Tước nhìn Hàn Sâm nói ra, cô ta còn muốn chứng thật một chút, đến cùng thì Hàn Sâm có phải là Thái Thượng Hoàng hay không? Dị linh phải làm như thế nào mới có thể sử dụng được? Hàn Sâm tiếp tục truy hỏi, trong lòng thầm nghĩ, khó trách mình đã thử các loại phương pháp, cũng không thể làm cho Thánh Linh Chi Bình có phản ứng, thì ra chỉ có dị linh mới có thể sử dụng may mà mình có biến thân siêu cấp đế linh có lẽ có thể sử dụng nó dị linh chỉ cần rót lực lượng của mình vào bên trong thánh linh chi bình, có thể sinh ra thánh linh chi thủy, thánh linh chi thủy có thể làm cho lực lượng của dị linh thánh hóa kinh cức bá tước nói thánh hóa hàn xâm nghi hoặc nhìn kinh cức bá tước không rõ ý tứ của cái từ này nói đơn giản chính là có ý tứ cường hóa nhưng lại có chút khác biệt tự anh thử một lần chẳng phải là sẽ biết sao kinh cức bá tước nói ra Hy vọng cô không gạt tôi. Hàn Sâm trực tiếp tiến vào trạng thái siêu cấp Đế Linh, tay nắm lấy Thánh Linh chi bình, rót thánh quang màu trắng rừng rực của mình vào trong đó. Kinh Cức Bá Tước, nhìn tận mắt thấy Hàn Sâm biến thân thành Thái Thượng Hoàng giống như là thần minh, một tia hy vọng cuối cùng của Kinh Cức Bá Tước liền bị đánh tan, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt đẹp trai kia của Hàn Sâm, toàn thân khí tức không khác gì nam dị linh, trong lòng đã mâu thuẫn tới cực điểm. Anh rốt cuộc là nhân loại hay là dị linh? Kinh Cức Bá Tước nhịn không được cắn răng hỏi. Hàn Sâm căn bản không có thời gian trả lời cô ta, bởi vì ba giây đã hết, mà thánh quang màu trắng rừng rực của hắn chỉ ngưng tụ ra một tầng thánh linh chi thủy, mỏng manh ở trong thánh linh chi bình, theo Hàn Sâm khôi phục thân thể của nhân loại, thánh linh chi thủy ở bên trong thánh linh chi bình cũng biến mất không thấy đâu nữa. Quả nhiên là bảo bối mà chỉ có dị linh mới có thể sử dụng, nhưng mà thời gian ngưng tụ thánh linh chi thủy cũng không khỏi quá chậm đi. Trong lòng Hàn Sâm có chút buồn bực. Hàn Sâm thu hồi thánh linh chi bình, bỏ vào túi tùy thân. Chờ sau này có thời gian lại nghiên cứu. Cô là tiểu thiếp của Thánh Diễm Đế. Hàn Sâm nhìn kinh cước bá tước từ trên xuống dưới. Một đế linh vậy mà sẽ thu một dị linh quý tộc làm tiểu thiếp. Loại chuyện này thật đúng là hiếm thấy. Mặc dù quả thật là kinh cước bá tước có chút tư sắc. Nhưng Mỹ nữ trong số các dị linh có rất nhiều. So sánh với bên ngoài mà nói, dị linh chú trọng thực lực hơn. Rất khó tưởng tượng một đế linh vậy mà lại lấy một dị linh quý tộc làm tiểu thiếp. Tôi không phải. Kinh cước bá tước thốt ra Mặc dù đã biết Thái Thượng Hoàng là nhân loại mà cô ta vô cùng phẫn hận kia biến thành, nhưng mà trong lòng cô vẫn không muốn để cho Thái Thượng Hoàng hiểu lầm cái gì là một loại hành vi vô thức. Vậy là quan hệ gì? Nếu như không phải có quan hệ đặc biệt, làm sao Thánh Diễm Đế có thể đem Thánh Linh chi bình chân quý như vậy cho cô? Hàn Sâm lại tiếp tục hỏi. Kinh Cực bá tước cắn môi do dự thật lâu, mới nhỏ giọng nói, tôi là con gái của Thánh Diễm Đế. Cái gì? Hàn Sâm không thể tin tưởng nhìn kinh Cực bá tước. Chuyện này còn rung động hơn chuyện hắn nghe nói kinh cức, là tiểu thiếp của Thánh Diễm Đế nhiều, làm sao Đế Linh có thể sinh ra con gái cấp quý tộc được. Mẹ của tôi là một dị linh quý tộc, dưới tình huống ngoài y muốn cùng Thánh Diễm Đế kết hợp sinh ra tôi, chỉ là tôi hoàn toàn không có lực lượng cùng cấp độ làm con gái của y, giống như mẹ tôi chỉ là một dị linh quý tộc nho nhỏ. Thánh Diễm Đế cũng không thừa nhận đứa con gái là tôi đây, cũng không lưu tôi ở bên cạnh y, vật duy nhất mà y lưu cho tôi chính là cái Thánh Linh Chi Bình kia mặt kinh cước bá tước không thay đổi nói ra thực là một câu chuyện bi thương hàn sâm có thể hiểu được tình cảnh của kinh cước bá tước dị linh sùng bái cường giả bọn họ kết hợp sinh hạ hậu đại cũng dùng chuyện sinh ra hậu đại mạnh hơn làm vẻ vang con gái của một đế linh lại là một dị linh quý tộc thánh diễm đế không thừa nhận người con gái này cũng có thể hiểu được nếu không thì nhất định y sẽ biến thành trò cười trong giới dị linh bị người cho rằng ghen của thánh diễm đế quá yếu cẩn thận làm việc cho tôi một ngày nào đó tôi giúp cô thành tựu thân thể đế linh cũng chưa hẳn là việc không thể. Hàn Sâm nói xong liền thu kinh cức bá tước vào trong hồn hải. Kinh cức bá tước biết rõ bí mật của Thái thượng hoàng, Hàn Sâm không thể để cho cô ta tùy ý đi lại giống như sát na nữ đế, chỉ có thể giữ ở trong hồn hải trước. Cầm Lôi Thần chùy giành được từ chỗ lôi ma đế trong tay, Hàn Sâm tùy tiện múa hai cái, lập tức chỉ thấy lôi đình trong chùy sụp đổ bắn ra, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Cây Lôi Thần chùy này tuyệt đối là ghen võ trang cấp thần huyết lại phối hợp thêm lôi điện chi lực của Tiểu Ngân Ngân, có thể bộc phát ra sức chiến đấu vô cùng kinh người. Lúc Hàn Sâm đang suy tư, lại đột nhiên cảm thấy trong ngực mình bỗng nhúc nhích. Sắc mặt Hàn Sâm biến đổi, vội vàng sờ soạn vào bên trong, quả nhiên cái thánh linh chi bình kia không thấy đâu nữa, mà Tiểu Hồ Lô còn lại trong túi áo, lúc này lại kịch liệt run rẩy lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!